Chính mình đâu, không nghĩ tới tới như vậy xinh đẹp nữ, vẫn là phó chủ nhiệm, vẫn là Diêu Chiết đồng học, nàng trong lòng hận đến nghiến răng. Nhìn Diêu Chiết cùng đối phương như vậy thân thiết bộ dáng, nàng cảm thấy chính mình khẳng định là phải có nguy cơ. Thản nhiên tuy rằng không thể nói là từ nhỏ đến lớn làm bên người tất cả mọi người thích, nhưng là cũng không đến mức vừa thấy mặt khiến cho người chán ghét ghét này, lần đầu tiên gặp mặt liền đối chính mình như vậy có mang địch ý người, thản nhiên thật đúng là có chút buồn bực đầu. Nàng cẩn thận một quan sát Quả nhiên đối phương là bởi vì Diêu chít mới có thể đối chính mình như vậy, nàng cười cười nói cho Diêu chít chính mình cùng Âu Dương đêm đính hôn lúc sau còn không có thỉnh bọn họ này đó đồng học ăn cơm đâu, chờ hôm nào tìm cái thời gian đem mọi người đều ước thượng cùng nhau ăn một bữa cơm. Diêu chít cao hứng đồng ý, hắn cũng đã lâu không có thấy kia mấy cái bạn tốt, lại còn có có thể thuận tiện khoe khoang một chút, hắn hiện tại cùng nữ thần cùng nhau công tác. Thàn nhiên đính hôn sự tình, ở bọn họ trong vòng căn bản là không phải tin tức, Diêu chít bọn họ đã sớm biết. Bất quá bọn họ vốn dĩ đối thản nhiên cũng không có gì ý tưởng không an phận. Bọn họ đối thản nhiên thích là một loại thuần túy thưởng thức, tuy rằng cũng có nam nhân đối nữ nhân thích, chính là bọn họ đều là minh bạch chính mình không xứng với tốt như vậy nữ tử, cho nên nhìn đến nàng có quy tốt, bọn họ cũng vì nàng vui vẻ. Lúc trước biết được thản nhiên đính hôn tin tức, riêu chít bọn họ mấy cái đại học thời kỳ huynh đệ còn cùng nhau uống rượu thế nữ thần chúc mừng một phen. Chúc mừng bọn họ nữ thần lại một lần ở nhân sinh trên đường dẫn đầu bọn họ. Lại nói tiếp hổ thẹn, bọn họ những người này ở học tập thượng so bất quá nữ thần, ngay cả nhân sinh đại sự cũng muốn chậm nữ thần thật nhiều bước a, thật là không có thiên lý. Nhân gia là đều đã đính hôn, bọn họ này còn không có cái bạn gái đâu. Ngày thường đều cảm thấy chính mình là thanh niên đầy hứa hẹn, không nghĩ tới cùng nữ thần so, bọn họ kém không phải một chút mà thôi a. Nghe thấy cái này tin tức, cái kia nữ bác sĩ quan sát một chút Diêu Trích giống như một chút đều không ngoài ý muốn. Xem ra Diêu Trích là biết tin tức này a hắn vì cái gì còn có thể một chút đều không ngại đâu. chẳng lẽ hắn đối cái này tân phân tới phó chủ nhiệm không phải cái loại này tình yêu nam nữ. trên đời này thật đúng là có nam nhân cùng nữ nhân thuần túy hữu nghị à? thật là ngoài ý muốn. một câu liền hóa giải đối phương đối chính mình địch ý. thản nhiên quả nhiên là đoán đúng rồi. bất quá xem diêu chi tiểu tử này phản ứng, hắn hẳn là chính mình cũng không biết hắn trêu chọc đào hoa đi. thật là cái ngu ngốc. thản nhiên muốn dĩ nói những lời này là vì làm cái kia nữ bác sĩ minh bạch. Nàng cùng Diêu Triết không có quan hệ, nhưng là không nghĩ tới người nói vô tâm người nghe cố ý. Phòng những người khác đều nghe được câu Dương đêm ba chữ, này còn không phải là gần nhất nghe nói cái kia tuổi trẻ nhất quân ủy tham thamưu sao? Nghe nói là Âu Dương gia hải tử, thực ưu tú. Chẳng lẽ cô nương này là Âu Dương gia tứ phụ? Nay liền có thể nói thông nàng vì cái gì có thể gần nhất coi như phó chủ nhiệm, vẫn là như vậy quan trọng náo ngoại khoa. Quả nhiên hậu trường đủ nặng. Đại gia thu hồi coi khinh trí tâm. Mặt ngoài đối thản nhiên thực hoang nên, trong lòng vẫn là cảm thấy này dựa vào Âu dương gia nhân tài được đến người tôn kính này bất quá là mặt ngoài. Nghiệp vụ thượng sự tình đến lúc đó nàng không được, đã có thể không ai làm nàng. Cùng ngay vừa lúc có một hồi phâu thuật lớn, vốn là não ngoại khoa chủ nhiệm tới làm, không nghĩ tới sân tự mình điểm danh thản nhiên tới làm. Thản nhiên cùng diêu chiết nhưng thật ra không cảm thấy đây là cái đại sự, hai người vốn di đang nói chuyện thiên, nhận được cái này thông chi một lần nói chuyện thiếm. Một bên tìm người lấy lại đây ca bệnh mới thu nói chuyện phiếm đề tài, bắt đầu thảo luận khởi người bệnh tình huống. Có cái người quen dễ làm sự, diêu chít là chính mình đồng học, hắn tới cấp chính mình trợ thủ, nàng cũng thuận tay. Bọn họ hai cái nhưng thật ra không áp lực, chính là phòng những người khác đều sợ hãi giải phẫu ra ngoài ý muốn. Đây chính là ép thị thị trưởng giải phẫu hắn A, xảy ra vấn đề ai phụ trách. Tất cả mọi người đồng thời nhìn về phía bọn họ chủ nhiệm, nhưng là chủ nhiệm cũng chỉ là trầm cái này mặt không nói chuyện. Chủ nhiệm nghĩ thầm, viện trưởng như thế nào có thể bắt người mệnh nói dân a? liền tính là vì làm cái này tiểu nha đầu danh chính ngôn thuận đương cái này phó chủ nhiệm, cũng không thể làm như vậy a. Bất quá đến lúc đó xảy ra sự tình, dù sao hắn là khẳng định sẽ không đảm đương trách nhiệm. Kết quả giải phẫu là ngoài ý muốn thuận lợi, thẳng nhiên thành thạo thủ pháp cùng tinh chuẩn không có lầm động tác làm sở hữu nào ngoại khoa người đều kinh ngạc không khép được miệng. Đương nhiên diêu chết là ngoại lệ. Trải qua lúc này đây giải phẫu? Thản nhiên ở lục quân tổng viện nhất chiến thành danh, không còn có người dám nói nàng không xứng đương cái này phó chủ nhiệm. Bởi vì đó là một hồi hoàn mỹ đến làm sở hữu lao chuyên gia nhóm đều tấm tắc khen ngợi giải phẫu. Thản nhiên lại một lần dùng thực lực chứng minh rồi chính mình. Chưa xong con tiếp. Chương 603 quỷ dị người bệnh. Ở kia lúc sau, Diêu Chít liền biến thành thản nhiên giải phẫu khi cố định trợ thủ. Mấy năm nay ở lục quân tổng viện, Diêu Chít bằng vào bản thân thành tích ưu tú theo chủ nhiệm, hoặc không ít hiện tại thản nhiên tới lúc sau, hắn cấp thản nhiên đương trợ thủ, giống nhau người khẳng định sẽ không cao hứng. bất quá thản nhiên bọn họ nơi nao ngoại khoa chủ nhiệm vẫn là cái tương đối người tốt, ít nhất không có những cái đó bụng dạ hẹp hòi ghen ghét tâm. lúc trước thản nhiên vừa tới thời điểm, chủ nhiệm vốn dĩ tưởng tới cái dân hoa, tới bệnh viện tạm giữ trước tới, không nghĩ tới vẫn là cái lợi hại tiểu nha đầu, chủ nhiệm đánh tâm nhan thích cái này y y thuật không tồi, tâm địa tốt nha đầu. Lúc trước thản nhiên lên báo thời điểm lục quân tổng viện này đó bác sĩ nhóm cũng thấy được, còn thảo luận quá, này tiểu nha đầu nếu là tốt nghiệp liền phải đến bọn họ bệnh viện tới. Sau lại nghe nói phân đến khác đơn vị đi, bọn họ không xông về phía trước. Bọn họ cũng liền đem chuyện này cấp đã quên. Chờ đến thản nhiên tới lúc sau, chủ nhiệm luôn là cảm thấy có chút quen mắt, sau lại thản nhiên dùng thực lực chứng minh chính mình lúc sau chủ nhiệm là đối tiểu nha đầu y y thuật tán thành nhưng là cũng không nghĩ tới nàng chính là lúc trước ở hai khu có tiếng tiểu quân y đi Là vừa lúc ngày đó có một cái chủ nhiệm đồng học tới bọn họ bệnh viện làm giao lưu, nhận ra Thản Nhiên, Đại gia mới nhận ra đây là lúc trước bọn họ muốn đoạt tới tiểu nha đầu. Tức khắc chủ nhiệm liền đối Thản Nhiên hảo cảm bạo tăng ai cho nên giêu chết muốn đi cấp Thản Nhiên đương trợ thủ, hắn chính là một chút ý kiến đều không có. Ngay thường đối cái này tiểu cô nương cũng là chiếu cố có thêm. Thản Nhiên ở bệnh viện thực mau liền cùng Đại gia hôn Chín. Giống như trước đây, cũng được đến Đại gia yêu thích. Mặc dù là có cá biệt nhân đấu kỵ Thản Nhiên nhưng là cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Rốt cuộc thản nhiên hiện tại cũng không phải là lúc trước cái kia vì bảo trì điệu thấp nàng, hiện tại nàng không cần che giấu thực lực, ở chỗ này nàng dựa vào là thực lực không phải Âu dương ra. Điểm này nàng phải hướng mọi người chứng minh. Ở bệnh viện công tác một vòng lúc sau, thản nhiên tựa như những người khác giống nhau bị bài giải phẫu, hơn nữa đến nàng trong tay người bệnh cũng đều là một ít bệnh tình có chút phức tạp lúc ban đầu có chút người bệnh biết vì chính mình làm phẫu thuật chính là như vậy tuổi trẻ một vị nữ bác sĩ còn có chút bại xích. nhưng là nghe nói thản nhiên như vậy tuổi trẻ cư nhiên là phó chủ nhiệm còn đã từng ở bộ đội đặc trùng phục dịch đi qua thai khu chính yếu chính là nghe nói nàng cư nhiên chính là đế đô kia ra nổi tiếng cả nước thản nhiên đường chủ nhân liền không còn có người dám nghi ngờ thản nhiên y y thuật tới rồi hiện tại cư nhiên còn có mộ danh mà đến tìm thản nhiên xem bệnh người ngay cả chủ nhiệm đều sắp bị nàng so không bằng Bất quá cũng may lão chủ nhiệm đồng tình đạt lý thuyết như vậy ít nhất thản nhiên có thể giúp hắn không ít vội, đã sớm tưởng có người có thể giúp chính mình chia sẻ chút công tác, như bây giờ đang cùng hắn tâm ý. Đối mặt như vậy chiếu cố chính mình lão chủ nhiệm, thản nhiên cảm thấy chính mình thật sự thực may mắn. Nàng phía trước vẫn luôn vội vàng quen thuộc tân công tác cho nên không có thời gian, hôm nay nàng tính toán thỉnh chủ nhiệm cùng diêu chết cùng với phòng các đồng sự đi thản nhiên cư ăn cơm. Vốn dĩ tính liền lão viện trưởng cũng kêu lên. Bất quá sợ bởi vì viện trưởng cũng ở đại gia không quá tự do, cho nên vẫn là ngấm lại tính. Khó được chiều nay công tác không nhiều lắm, thản nhiên bọn họ có thể sớm một chút tan tầm, ước cùng đi ăn cơm, đang ở đại gia thu thập đồ vật chuẩn bị đi thời điểm, cư nhiên đưa tới một cái người bệnh. Thản nhiên nghĩ mọi người đều mệt mỏi một ngày, vẫn là nàng đi xem đi. Chính là cái này người bệnh làm thản nhiên trong lòng đột nhiên bất an lên. Thản nhiên nhìn thấy cái kia người bệnh ánh mắt đầu tiên thời điểm trong lòng lộn bột một chút, Nàng bị người bệnh bộ dáng hoảng sợ Cái này người bệnh sắc mặt tái nhợt, Không hề huyết sắc Nhìn cái mặt bộ đều cứng đờ Giống như là Đã chết đi Chính là hắn tim đập cùng hô hấp đều thực bình thường Lại nhìn không ra bất luận vấn đề gì Ở khám gấp bên kia là thật sự là nhìn không ra rốt cuộc nơi nào có vấn đề Cho nên mới đưa đến thản nhiên bọn họ náo ngoại khoa đến xem Có phải hay không náo bộ có vấn đề Thản nhiên đơn giản kiểm tra rồi một thân thể hắn Không có bất luận cái gì ngoại thương dấu vết Nàng trong lòng dự cảm bất hảo là càng ngày càng nặng. Têu lên tới riêu chiếc hỗ trợ vì người bệnh làm não bộ ra quét, chính là vẫn như cũ không có phát hiện bất luận vấn đề gì. Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thản nhiên làm người tìm tới người bệnh người nhà tính toán hỏi một chút người bệnh tình huống. Đi theo người bệnh cùng nhau tới người nhà nói, người bệnh là một vòng trước bên ngoài ra trở về lúc sau liền một ngủ không dậy nổi. Bắt đầu thời điểm, bọn họ còn tưởng rằng là hắn quá mệt nhọc. Vẫn luôn đang ngủ, cũng không có người đi đánh thức hắn. Ở người bệnh ngủ suốt 3 ngày về sau, người nhà cảm thấy giống như không thích hợp, liền chạy nhanh đi đánh thức người bệnh. Kết quả phát hiện như thế nào kêu đều kêu không tỉnh hẳn, lúc này mới chạy nhanh tặng bệnh viện. Bắt đầu khi đưa đến nhà bọn họ phụ cận bệnh viện, kết quả bệnh viện kiểm tra rồi nửa ngày cũng tra không ra là cái gì vấn đề, kiến nghị bọn họ chuyển viện, đi đến đô đệ nhất bệnh viện cũng vẫn là không được, cuối cùng không có biện pháp mới kéo thân thích tìm quan hệ đưa đến lục quân tổng viện. Lục quân tổng viện giống nhau là không tiếp thu bên ngoài người bệnh chủ yếu là tiếp thu quân nhân, đảo không đến mức hạn chế phi chính là lục quân. vốn dĩ giống bên ngoài người bệnh mặc dù là tìm quan hệ cũng sẽ không tiếp thu, rốt cuộc tài nguyên hữu hạn, hơn nữa chính phủ đối mặt bá tánh mở ra bệnh viện công lập vẫn là rất nhiều, đảo cũng sẽ không khiến cho dân chúng bất mãn. nhưng là bởi vì cái này người bệnh tình huống đặc thù, liên cùng lục quân tổng viện trình độ tương đương đế đô đệ nhất bệnh viện điều tra không ra vấn đề, cho nên cũng là thật sự không có biện pháp mới đưa đến lục quân tổng viện. xét thấy tình huống đặc thù. Cho nên lục quân tổng viện cũng liền phá lệ tiếp thu cái này người bệnh. Thản nhiên biết được người bệnh là từ một vòng trước ngủ đến bây giờ đều không có tỉnh quá, liền biết tình huống không bình thường. Thản nhiên làm riêu chết quản gia thuộc thỉnh đi ra ngoài thời điểm, lén lút dùng chính mình linh lực tra xét một chút người bệnh náu bộ. Quả nhiên nàng dự cảm bất hảo nghiệm chứng. Cái này người bệnh trong đầu cư nhiên thiếu một nửa vóc. Tuy rằng hắn sinh mệnh triệu chứng hiện tại nhìn còn xem như bình thường, nhưng là không dùng được bao lâu, phỏng chừng cả người liền sẽ sụp đổ. Trong thân thể máu hơi nước đều sẽ biến mất, cuối cùng biến thành thơi khô. Cái này tình huống là phi thường khủng bố, hơn nữa tạm thời tới giảng là không có bất luận cái gì biện pháp cứu trị, bởi vì người này náo đã tử vong. Thậm chí có thể nói là so náo tử vong còn muốn nghiêm trọng. Nhưng là thản nhiên không thể đem sự thật chân tướng nói ra, nếu không là sẽ dẫn phát khủng hoảng. Xin lỗi, người bệnh hiện tại đã náo tử vong, chúng ta không có cách nào. Thản nhiên từ kiểm tra thất ra tới, thật đáng tiếc thông chi người bệnh người nhà. Không có khả năng, chuyện này không có khả năng, hắn còn thực bình thường, hắn chỉ là ngủ rồi, như thế nào liền đã chết đâu. Ngươi có phải hay không thấy rõ ràng? Chúng ta mặt khác bệnh viện đều nói nhìn không ra bệnh gì tới, nhưng là cũng không có người ta nói hắn là nao tử vong, ngươi rốt cuộc được chưa? Như vậy tuổi trẻ, cho ta đổi cái bác sĩ, đổi cái bác sĩ. thản nhiên nói làm người bệnh mẫu thân vô pháp tiếp thu hiện thực, lập tức liền đại xảo đại nháo lên. Tâm tình của ngươi ta thực lý giải. Đối chuyện như vậy ta thật đáng tiếc, nếu ngươi có thể ở người bệnh ngủ say ngày đầu tiên liền phát hiện người bệnh khắc thường, ta có lẽ còn có biện pháp, hiện tại thật sự đã quá muộn. Ta tuy rằng tuổi trẻ, nhưng là ta là một người bác sĩ, ta sẽ không lấy người bệnh tính mạng tới nói giỡn. Ngươi nếu là nghi ngờ ta nói, có thể làm lý chuyển viện, đến tốt nhất bệnh viện đi. Thản nhiên có thể lý giải người bệnh người nhà tâm tình, nhưng là đã xảy ra chuyện như vậy, thản nhiên có càng chuyện quan trọng phải làm, không có thời gian cùng nàng ở chỗ này lãng phí. Ngươi chính là cái lang bam, lang bam. Người bệnh người nhà đối thẳng nhiên không thuận theo không buông tha, vốn dĩ cho rằng bọn họ như vậy thái độ cái này nữ bác sĩ sẽ thái độ mềm một ít thừa nhận chính mình là nhìn không ra bệnh gì, là đang lừa bọn họ, không nghĩ tới đối phương thái độ như thế kiên quyết cùng cương ngạnh, bọn họ căn bản không tiếp thu được chuyện như vậy. Vì thế ở bệnh viện đại xảo đại náo lên. Nơi này là bệnh viện, thỉnh các ngươi an tĩnh. Thản nhiên lưu lại cuối cùng nói, nàng liền cũng không quay đầu lại rời đi. Diêu chít vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy thản nhiên cùng người bệnh phát sinh xung đột, như vậy thái độ thản nhiên hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Đây là làm sao vậy? Thản nhiên chính là vẫn luôn đối người bệnh rất có kiên nhẫn A. Diêu chít đem người bệnh người nhà giao cho y tá trưởng xử lý, hắn chạy nhanh đuổi theo thản nhiên. Không nghĩ tới giống như trước đây, hắn thể lực vẫn là so ra kém thản nhiên, cư nhiên lập tức liền không thấy thản nhiên thân ảnh. Diêu chít đứng ở bệnh viện cổng lớn nhìn xung quanh nửa ngày, cũng không tìm được thản nhiên thân ảnh. Đành phải đi vòng vèo trở về, hắn tìm được chủ nhiệm nói một chút sự tình tình huống. Chủ nhiệm vừa rồi giống như chăng nghe được bên ngoài có tiếng ồn nào, bởi vì là thản nhiên phụ trách người bệnh, hắn không hảo ra mặt, không nghĩ tới cư nhiên đã xảy ra chuyện như vậy. Hắn chạy nhanh đi theo diêu chít đến kiểm tra thất xem xét vừa rồi người bệnh làm não bộ ra quét phiến, từ này trương phiến tử thượng nhìn không ra tới cái gì. Vì cái gì thản nhiên nói người bệnh đã não tử vong. Chủ nhiệm đối thản nhiên là tín nhiệm. Nhưng là hiện tại cần thiết phải hướng người bệnh người nhà công đạo rõ ràng. Chủ nhiệm quyết định lại làm một lần kiểm tra. Hắn đem người bệnh người nhà mời vào tới cùng ở đây, lại một lần vì người bệnh làm kiểm tra. Lúc này đây kết quả làm chủ nhiệm đại kinh thất sắc. Hắn nhìn thấy gì? Vừa rồi còn thực bình thường não bộ già quét phiến, hiện tại cư nhiên bên trái não phía trên thiếu hụt một tiểu khối. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nhìn chủ nhiệm sắc mặt không tốt, người bệnh người nhà biết lần này liền cái này bác sĩ đều nhìn ra vấn đề. Bọn họ ôm hy vọng cuối cùng hỏi, bác sĩ, ngươi cảm thấy ta nhi tử còn có thể cứu chữa sao? Ta thực xin lỗi, chúng ta phía trước vị kia nữ bác sĩ nói rất đúng, ngươi nhi tử não làm đã tử vong, hơn nữa hốc chất lỏng cũng ở lấy phi thường tốc độ kinh người biến mất, nàng nhãn lực so với ta hảo, ở vừa rồi phiến tử ta không thấy ra tới, nàng lại thấy được cái này tình huống, nàng đối với các ngươi giải thích là hợp lý chính xác, hy vọng các ngươi người nhà có cái chuẩn bị tâm lý. Lão chủ nhiệm lúc này đây khẳng định tán đồng thản nhiên phía trước phán đoán. Có một ngày không rõ, nếu thản nhiên đã nhìn ra vì cái gì không nói thẳng đâu. A người bệnh mẫu thân không nghĩ tới thật là như vậy, vừa rồi bọn họ còn có lý do nói cái kia bác sĩ quá tuổi trẻ nhìn lầm rồi. Chính là vị này chủ nhiệm đã 60 nhiều, bọn họ còn ở trên TV gặp qua hắn nói là cái gì lao chuyên gia hoạch quá khen. Hơn nữa kia chương náo bộ già quét phiến sắc thật là như hắn theo như lời, còn hắn nếu không có. Thương tâm không thôi mẫu thân lập tức ngã xuống đất khóc lên. Chưa xong còn tiếp. Chương 604 cổ độc thơi khô. Người bệnh người nhà cuối cùng khóc thế xỉu ở bệnh viện. Bệnh viện không có biện pháp trước cán trí một chút bọn họ. Sau đó liền cái này người bệnh triển khai thảo luận. Này rốt cuộc là chứng bệnh gì sẽ phát triển trở thành như vậy? Bọn họ chưa bao giờ gặp qua tình huống như vậy a Vốn đang nói buổi tối muốn thỉnh đại gia ăn cơm, gặp phải loại chuyện này. Đại gia thật đúng là không có gì tâm tình đi tụ hội hơn nữa hiện tại thản nhiên cũng không biết chạy đi nơi đâu thản nhiên từ bệnh viện ra tới liền trực tiếp lái xe hồi thản nhiên cư trên đường cấp Âu Dương đêm gọi điện thoại làm hắn chạy nhanh hồi thản nhiên cư phía trước thản nhiên nói buổi tối muốn thỉnh các đồng sự ăn cơm Âu Dương đêm cũng là biết đến hắn cũng đang chuẩn bị đi thản nhiên cư chính là thản nhiên cái này điện thoại lại đây tựa hồ có chút không giống bình thường nghe nàng nôn nóng ngựa khí hình như là ra tình huống như thế nào Âu Dương đêm không hỏi nhiều nói chính mình lập tức xuất phát Làm thản nhiên trên đường lái xe cẩn thận. Thản nhiên bởi vì điều đến bệnh viện công tác ngày thường có thể tan tầm về nhà, nàng hiện tại đều là chính mình lái xe đi làm, mà Vương Hiên cùng Phùng Vũ vẫn là cùng phía trước giống nhau ở thản nhiên cư hợp thản nhiên đường hai bên thường xuyên tuần tra một chút, còn có một ít thản nhiên công đạo đi làm sự tình hiện tại đều là bọn họ ở làm. Gần nhất không phải thường xuyên nhìn thấy Hồng Y cùng Ngự Long, liền phía trước lao ra tử mất thời điểm đã trở lại một chút, lại chưa thấy qua thản nhiên đối ngoại cách nói là bọn họ yêu cầu tinh tu, hai người tu luyện võ công đều tới rồi bình cảnh yêu cầu tìm cái an tĩnh địa phương tinh tu, ngay cả nàng cũng không biết bọn họ đi nơi nào. Kỳ thật là hai người vẫn luôn ở trong không gian tu luyện. Lần trước liền cảm giác được muốn đột phá, chính là cũng đi qua một đoạn thời gian, bọn họ còn không có đột phá. Bất quá loại chuyện này đều là không thể cấp, bọn họ hiện tại chỉ có gia tăng tu luyện mới là quan trọng nhất. Sự tình hôm nay thản nhiên sợ là cũng muốn hồi không gian cùng bọn họ hai người thương lượng một chút. Chuyện này so với bọn hắn muốn đột phá khả năng còn muốn quan trọng. Thản nhiên hỏa tốc trở lại thản nhiên cư, không đến 5 phút Âu Dương đêm cũng đã trở lại. Từ từ là xảy ra chuyện gì sao? Âu Dương đêm biết thản nhiên bên này khẳng định là sự tình gì? Chính mình nhận được điện thoại thời điểm liền đại khái phòng đoán tới rồi, bất quá vừa rồi vừa vào cửa nhìn đến thản nhiên sắc mặt càng là khẳng định cái này khả năng. Ta tưởng chúng ta phía trước sợ hãi đồ vật khả năng đã xuất hiện. Thản nhiên sắc mặt ngưng trọng nói. Ý của ngươi là. Lần trước nhìn thấy hại người nhà nói đồ vật. Âu Dương đêm trong lòng cả kinh. Tuy rằng cảm thấy cái này giống như có điểm không quá khả năng. Nhưng là nhìn thản nhiên sắc mặt. Hắn lại cảm thấy trước mắt tới giảng cũng liền chuyện này có thể làm thản nhiên có loại này biểu tình. Ơn, ta hôm nay thu một cái người bệnh. Hắn là náo tử vong, nhưng lại không phải bình thường náo tử vong. Ta có một loại mãnh liệt dự cảm. Có chút đồ vật muốn tới. Thản nhiên hiện tại không có cách nào giải thích rõ ràng, nhưng là nàng dự cảm rất cường liệt. Hải gia nói yêu ma khả năng đã xuất hiện. Từ từ ngươi trước đừng có gấp, ngươi có thể cho ta kỹ càng tỉ mỉ nói nói là tình huống như thế nào sao? Âu Dương đêm biết thản nhiên ở sợ hãi. Có lẽ thật sự đối mặt những cái đó không biết đồ vật hắn cũng sẽ sợ hãi. Chính là hắn nói chính mình muốn bảo hộ từ từ, vô luận muốn đối mặt chính là thứ gì? Hắn đều phải đứng ở từ từ trước người bảo hộ từ từ. Hắn nói cho chính mình không thể sợ hãi, nếu không hắn muốn như thế nào bảo hộ từ từ đâu. Ta hoài nghi hắn là bị người chịu linh hồn. Thản nhiên nói ra chính mình suy đoán thời điểm, thanh âm đều có chút run rẩy. Thản nhiên tuy rằng gặp qua rất nhiều phàm nhân không kiến thức quá đồ vật, nhưng là chuyện như vậy nàng trước nay đều không có gặp được quá. Nếu thật là bị rút ra linh hồn, kia này đế đô sắc thật là đã xuất hiện yêu ma. Chịu linh hồn. Âu Dương đêm bốn gì đã làm tốt chuẩn bị tâm lý. Nhưng là như thế nào cũng không nghĩ tới cư nhiên là như vậy nghiêm trọng sự tình, hắn nói cho chính mình muốn chấn định muốn chấn định. Ấn, ta hiện tại có thể nghĩ đến khả năng tinh chính là cái này. Bởi vì trước kia ở sách cổ thượng xem qua, truyền thuyết người linh hồn bị rút ra lúc sau, chỉ còn lại có thân thể là sẽ không ở trong thời gian ngắn tử vong. Còn có thể bày biện ra một đoạn thời gian bình thường sinh mệnh triệu chứng, chính là góc lại sẽ chậm rãi khô cạn, cuối cùng hoàn toàn không có, ở kia lúc sau thân thể hơi nước tổ chức linh tinh đều sẽ nhanh chóng biến mất cuối cùng biến thành một khối thây khô. Thản nhiên nói tới đây, chính mình cũng là đánh cái dùng mình. Nếu thật sự xuất hiện loại tình huống này kia nhưng chính là muốn dọa chết người, cho nên vẫn là kiến nghị người nhà sớm một chút hỏa táng thi thể cho thỏa đáng, bất quá cái này hẳn là rất khó. Như vậy khủng bố. Âu Dương đêm một bên nghe thản nhiên nói. Một bên tự hành ở trong đầu tưởng tượng, cuối cùng thản nhiên nói đến thây khô thời điểm, hắn cũng là cảm giác cái gáy lạnh cam cam, này như thế nào cảm giác như là kinh tùng phiên A. Chính là có người nào có thể đem người linh hồn cấp rút ra đâu. Đối với thản nhiên nói, Âu Dương đêm cũng không có đưa ra nghi ngờ, hắn tin tưởng thản nhiên sẽ không vô duyên vô cớ kia loại chuyện này tới nói giỡn, từ nhận thức thản nhiên tới nay, hắn đã gặp qua quá nhiều thần kỳ sự tình. Đệ nhất xuất hiện như vậy quỷ dị sự tình, hắn cũng sẽ không nghi ngờ thản nhiên phán đoán, hắn biết thản nhiên ở đại sự tình thượng là trước nay đều thực nghiêm túc mà. Ta tưởng này hẳn là không phải người làm, có thể là yêu ma. Tuy rằng ta hiện tại cũng không có chứng cứ, nhưng là trên đời là thật là tồn tại yêu ma, ta tin tưởng bọn họ là chân thật tồn tại. Thượng một lần ở thành phố hát chúng ta đụng tới những cái đó hát ý gì nhân cũng không phải đơn giản nhân loại, bọn họ kỳ thật là thượng cổ thời kỳ lưu lại tới một chủng tộc, trong đó dẫn đầu chính là cái đại vụ sư, kia tràng lửa lớn chính là hắn thi pháp đưa tới, chuyện khác ta hiện tại còn không tiện nhiều lời, ngươi phải tin tưởng ta, ta không thể nói cũng không phải bởi vì không nghĩ nói cho ngươi. Mà là liên lụy quá nhiều thản nhiên cảm thấy hiện tại có một số việc hẳn là làm Âu Dương Đêm. Biết, nhưng là có một số việc nàng vẫn là không thể nói. Ta tin tưởng, ta vẫn luôn đều biết ngươi là có bí mật, chờ ngươi có một ngày cảm thấy thời cơ thích hợp nói cho ta cũng không muộn không quan hệ. Âu Dương Đêm không nghĩ tới thản nhiên có một ngày sẽ chủ động nhắc tới chính mình bí mật, tuy rằng nàng hiện tại nói có chút còn không có biện pháp toàn bộ nói cho hắn, nhưng là nàng có thể nói như vậy, hắn đã thực vui vẻ. Một ngày nào đó bọn họ có thể thẳng thắn thành khẩn tương đại, hắn chờ kia một ngày. Cảm ơn ngươi tiểu dạ, kỳ thật ta chính mình cũng biết ta rất nhiều thời điểm, mặc kệ là hành vi vẫn là bên người một ít người đều là thực thần bí, mặc dù là giải thích cũng đều giống như làm người cảm thấy điểm đáng ngờ thật mạnh, nhưng là ngươi cùng đại gia có thể như vậy tin tưởng ta, ta vẫn luôn cảm thấy thực hạnh phúc. Thản nhiên dựa vào Âu dương đêm trong lòng ngực nhu nhu nói, bọn họ khả năng muốn gặp phải phiền toái rất lớn, nhưng là chỉ cần bên người nàng người tin tưởng nàng. Vẫn luôn duy trì nàng, này đó đều là nàng động lực. Chuyện này chúng ta làm sao bây giờ? Âu Dương đêm đôi tay hoàn thản nhiên bả vai hỏi. Lại nói tiếp chuyện này nếu thật sự không phải người làm, kia toàn bộ đế đô đều sẽ có phiền toái rất lớn đi. Ta hiện tại chỉ thấy quá này một cái người bệnh, không biết như vậy người bệnh còn có hay không? Đối phương là tuyển người nào xuống tay, ở địa phương nào xuống tay, này đó chúng ta đều còn không hiểu biết, muốn lại chờ một chút, nhìn xem tình huống. Thản nhiên trả lời Âu Dương đêm thời điểm biểu tình lại lần nữa biến trở về nghiêm túc. Chuyện này sự tình quan trọng đại, đã không phải cái gì đảng phái chấp chính vấn đề, mà là nhân loại đối mặt những cái đó vô pháp biết trước sự vật nguy hiểm. ân, ta mấy ngày nay cũng phái người đi đế đô các bệnh viện hỏi thăm một chút có hay không cùng loại người bệnh. Người đem loại này người bệnh đại khái tình huống nói cho ta một chút. Âu Dương đêm chỉ mình có khả năng muốn đi chợ giúp thản nhiên. Hảo. Ta hôm nay nghe người bệnh người nhà nói Thản nhiên đem nàng cho tới bây giờ sở hiểu biết đến tình huống nói cho Âu Dương Đêm, bao gồm phía trước từ người bệnh người nhà nơi đó nghe tới lúc ban đầu người bệnh bắt đầu xuất hiện người bệnh tình huống. Âu Dương Đêm từ Thản nhiên nơi này nhớ kỹ đại khái tình huống, ngày hôm sau bắt đầu phái người đi ra ngoài lưu ý các đại bệnh viện có hay không thu trị như vậy người bệnh. Ngày hôm sau Thản nhiên trở lại bệnh viện, chủ nhiệm cũng không hảo hỏi nàng ngày hôm qua đột nhiên chạy mất người đi nơi nào. Chỉ là nói ngày hôm qua cái kia người bệnh cuối cùng vẫn là chuyển viện. Thản nhiên đối với tin tức này không tỏ ý kiến, nàng nói làm cha mẹ lập tức không có cách nào tiếp thu sự thật này cũng là thực bình thường sự tình. Bất quá khả năng như vậy người bệnh còn sẽ không có. Chủ nhiệm đối với thản nhiên nói như vậy rất là kinh ngạc. Ngày hôm qua thản nhiên ở một chương cái gì vấn đề đều nhìn không ra não bộ già quét phiến tử thượng nhìn ra người bệnh khắc thường. Lúc ấy hắn liền cảm thấy tiểu nha đầu không phải giống nhau lợi hại. Vốn đang muốn hỏi một chút nàng là làm sao thấy được, chính là hôm nay nàng liền nói cho hắn như vậy một cái tình huống, nàng rốt cuộc là làm sao mà biết được. Thản nhiên nói, này có thể là chúng nam cương một loại cổ độc, loại này cổ độc nàng trước kia gặp qua. Cổ độc cái này từ, ở đại gia ấn tượng giữa giống như lúc sau võ hiệp chuyện xưa chung mới có. Nếu là người khác như vậy nói ra, nhất định sẽ bị người ta nói là nói giỡn, hoặc là mắng hắn điên rồi. Chính là hiện tại là thản nhiên nói ra, làm chủ nhiệm ngây ngẩn cả người. Nha đầu này nói chẳng lẽ là thật sự. Thản nhiên tới lục quân tổng viện tuy rằng mới chỉ có một vòng thời gian, bất quá nàng y thuật là mọi người đều tán thành. Chính là hiện tại miệng nàng nói ra sự tình, cảm giác giống như là lời nói vô căn cứ, hắn bốn dĩ hẳn là lập tức liền phủ nhận, chính là trong lòng có cái thanh âm tựa hồ ở nói cho hắn, này có thể là thật sự. Nha đầu, loại này lời nói cũng không thể nói bậy. Chủ nhiệm thanh âm thấp hèn tới, việc này quan trọng đại cũng không phải là nói giỡn. Chủ nhiệm, Ta tuy rằng thực không nghĩ nói, nhưng là xác thật nam cương bên kia là có số ít người chăn nuôi cổ động. Lại nói tiếp thực khủng bố, chúng ta ngày hôm qua nhìn thấy cái kia người bệnh, khả năng quá không được mấy ngày liền sẽ biến thành thây khô. Thản nhiên tối hôm qua sẽ tới trong không gian cùng hồng y dì hề, long lại nói một chút ngày hôm qua nhìn thấy cái kia người bệnh, lại còn có lật xem xét cổ. Không sai, người kia chính là bị người rút ra linh hồn trạng thái, cho nên tới rồi cuối cùng hắn hình thái chính là một khối thây khô. Nhưng là về linh hồn bị rút ra sự tình, thản nhiên không thể nói cho người khác, nàng nghĩ nghĩ cùng hồng y ý, ý bọn họ thương lượng lúc sau quyết định dùng cổ đại đồn đãi cổ độc loại đồ vật này tới che giấu sự thật chân tướng. Cổ độc thứ này cũng thực độc ác, nhưng là lại không có cái này nhanh như vậy muốn mạng người, chính là so với người linh hồn mất đi, tựa hồ bị hạ cổ độc cái này cách nói còn càng dễ dàng bị người tiếp thu một ít. Tuy rằng này cũng sẽ làm đại bộ phận phạm nhân sợ hãi, chưa xong còn tiếp. Chương 605 muốn chiêu hồn Chủ nhiệm tuy rằng cảm thấy thản nhiên hẳn là sẽ không nói dối, nàng nói nàng gặp qua cổ độc, như thế có thể thuyết phục vì cái gì ở không có vấn đề phiến tử thượng, nàng có thể thấy được tới người bệnh tình huống. Chính là nếu là làm hắn tin tưởng này thật là cổ độc, hắn thật đúng là có điểm không có cách nào đi tin tưởng A thứ này quá huyền, bọn họ chính là bác sĩ, đi ra ngoài nói cho người ta nói có người chúng cổ độc, khả năng bị người cho rằng bọn họ nếu không chính là điên rồi. Nếu không chính là vô năng cứu không được người bệnh tìm loại này lời nói vô căn cứ đảm đương lấy cớ. Ta tưởng thời gian sẽ chứng thực ta nói. Bất quá chuyện này sự tình quan trọng đại, ta tưởng tin tức này vẫn là tạm thời bảo mật đi. thản nhiên biết nàng hiện tại nói như vậy phỏng trừng không vài người sẽ tin tưởng. Nhưng là chuyện này tin tưởng không dùng được liền sẽ chứng thực, hy vọng đến lúc đó không cần có quá nhiều người bị ương cập mới hảo. thản nhiên tuy rằng đã biết có thể là yêu ma xuất thế. Nhưng là nàng hiện tại tình huống như thế nào đều không hiểu biết. Nàng không có cách nào ở trong khoảng thời gian ngắn nghị đến biện pháp đi cứu người. Thản nhiên biết chính mình năng lực ở nơi nào, cũng minh bạch chính mình căn bản là không phải chúa cứu thế. Nàng chỉ có thể làm hết sức. Chuyện này thản nhiên không có cùng chủ nhiệm lại tiếp tục thảo luận đi xuống, rốt cuộc sự tình quan trọng đại, bọn họ hiện tại không thích hợp có kết luận, cũng không có phương tiện ở chỗ này nói. Cùng ngày Âu Dương đêm liền phái người đi các ra bệnh viện tìm hiểu, ở lúc sau 3 ngày lại phát hiện một cái cùng loại người bệnh. Ở sau này chính là cách thiên xuất hiện một cái. Thẳng đến một vòng sau, thản nhiên bọn họ lúc ấy nhìn thấy cái thứ nhất người bệnh cư nhiên một chút khô khát, cuối cùng biến thành một khối thây khô. Chuyện này chính là trở thành nghe rợn cả người sự kiện. Thẳng đến một vòng về sau, đã xảy ra thây khô sự kiện lúc sau, chủ nhiệm mới cảm thấy thản nhiên nói cổ độc có thể là thật sự. Tuy rằng thản nhiên biết mặt sau lại xuất hiện mấy cái người bệnh, nhưng là chuyện này là bọn họ trong lén lút điều tra. Cũng không có báo cho những người khác, cho nên vừa mới bắt đầu chuyện này còn không có người coi trọng thẳng đến xuất hiện thây khô sự kiện lúc sau mọi người bắt đầu chú ý cái này người bệnh tìm kiếm hắn mặc danh biến thành thây khô nguyên nhân lúc này mới phát hiện nguyên lai like cái này người bệnh đã ở toàn đế đô đại bệnh viện đều đi xem qua bị bệnh cuối cùng phát hiện chân thật bệnh tình là ở lục quân tổng viện còn tới lục quân tổng nguyên lai like điều tra qua cái này người bệnh bệnh tình cụ thể tình huống mặt trên xuống dưới vệ sinh bộ điều tra tổ tới rồi lục quân tổng viện bệnh viện tự nhiên là muốn tiếp đãi, là thản nhiên cùng chủ nhiệm hai người tiếp đái Hai người nói một chút lúc ấy cấp người bệnh kiểm tra tình huống, cùng với cuối cùng đến ra kết luận. Không quá quan với cổ độc sự tình. Hai người trước đó cũng đã nói tốt, giới hạn trong bọn họ hai người biết. Điều tra tổ ở địa phương khác không được đến hữu dụng manh mối, cuối cùng đem hy vọng đặt ở lục quân tổng viện bên này. Tuy rằng thản nhiên không có tra ra người bệnh phát bệnh nguyên nhân, nhưng là bọn họ phỏng đoán người bệnh từ bắt đầu thích ngủ thời điểm cũng đã là phát bệnh kỳ. Nhưng là liền trước mắt xem ra. Cái này người bệnh là không có chịu quá ngoại lực ảnh hưởng, cho nên vô pháp phỏng đoán ra dụ phát phát bệnh nguyên nhân bệnh. Thản nhiên bọn họ bảo thủ không có đem một ít bọn họ trước mắt nói biết tình huống nói cho điều tra tổ, nhưng là này đó tin tức đã đối điều tra tổ trợ giúp rất lớn. Tại đây lúc sau, không chỉ là thản nhiên bọn họ, điều tra tổ cũng bắt đầu điều tra đế đô các bệnh viện có hay không giống phía trước cái kêu biến thành thây khô người bệnh như vậy thích ngủ chứng nghiêm trọng người bệnh. Đồng thời vệ sinh bộ thành lập chuyên nghiệp chuyên gia tổ. Hợp lực nghiên cứu cái này người bệnh rốt cuộc là bệnh gì, vì cái gì sẽ có như vậy khủng bố kết quả. Thản nhiên nhìn người bệnh từng ngày nhiều lên, Âu Dương đem giúp thản nhiên đi siêu tập không ít này đó người bệnh tư liệu, thản nhiên căn cứ này đó tư liệu phân tích ra. Này đó người bệnh bọn họ hoạt động khu vực đại khái là ở Nam Thành. Nhưng là đế đô Nam Thành lớn như vậy, muốn tới địa phương nào đi tìm bọn họ là ở địa phương nào gặp gỡ những cái đó không nên nhìn thấy đồ vật đâu. Hiện tại tìm không thấy rút ra này đó người bệnh linh hồn đồ vật rốt cuộc cái gì. Đồng thời người bệnh càng ngày càng nhiều, nộ hại người nếu ở linh hồn bị rút ra lúc sau 12 cái canh giờ trong vòng tìm được linh hồn quý vị. Kia những người này liền sẽ giống phía trước cái kia người bệnh giống nhau biến thành thầy khô. Thản nhiên xem ở trong mắt cấp ở trong lòng, nàng làm một chút biện pháp đều không có, tuy rằng ở trong không gian sách cổ thượng tìm được rồi về người linh hồn mất đi cứu trị biện pháp chính là tìm hồn phách sau đó thả lại đi. Chính là này muốn như thế nào làm, nàng sẽ không á nàng chỉ là nhân loại, liền tính là nàng có không gian, nàng tu tập linh lực. Chính là chiêu này hồn chi thuật, nàng căn bản là sẽ không á. Thản nhiên ở không gian tìm nửa ngày cũng không có tìm được mặt khác thư tịch thượng tìm được về chiêu hồn chi thuật giải thích. Nàng hỏi hồng ý gì cùng ngự long bọn họ cũng chỉ là nghe nói có chiêu hồn chỉ nói. Nhưng là bọn họ cũng không biết cụ thể làm sao bây giờ. Đang ở thản nhiên hết đường xoay sở thời điểm. Nàng đột nhiên nghĩ tới vẫn luôn bị nàng bãi ở không gian thất khiếu linh lung tâm Lúc trước được đến thất khiếu linh lung tâm thời điểm thản nhiên vẫn luôn tưởng người không thể lòng tham Một khi bắt đầu ý lại nó lúc sau Về sau liền khả năng muốn biết càng nhiều sự tình Cho nên nàng vẫn luôn không thất khiếu linh lung tâm đặt ở không gian đem gắt xó Như không phải hôm nay thật sự là không có biện pháp Nàng phỏng chứng đều mau quên chính mình còn có được như vậy một kiện thần khí Là lưu tâm, vì thiên hạ thương sinh ta muốn hỏi một chút Rốt cuộc có biện pháp nào có thể đem người mất đi linh hồn triệu hồi tới, làm người hồi hồn. Thản nhiên cũng không phải vì bản thân chi tư, mà là vì thiên hạ thương sinh, nếu là hiện tại lại không ra tay, sợ là phải có càng nhiều người ngộ hại. Thiên hạ thương sinh gặp nạn, bất tử linh hồn cứu thế. Chiêu hồn thần khí ở trong tay ngươi, một ngọc giải hồn khóa, định thần dựa nhân vi. Thất khiếu linh lung tâm cho thản nhiên đáp án. Má ơi, muốn hay không nói như vậy có huyền cơ, hiện tại đã là thế kỷ 21. Không cần nói như vậy đi thật là, ngươi liền không thể trực tiếp nói cho ta như thế nào chiêu hồn A. Thản nhiên nghe xong thất khiếu linh lung tâm trả lời quả muốn hụt máu. Thật buồn, chính là nói cho ngươi, chiêu hồn chi thuật vốn dĩ liền ở trong tay ngươi, là khối ngọc, chính ngươi muốn đi đi. Lâu như vậy cũng chưa nhớ tới chính mình tồn tại, hiện tại rốt cuộc nghĩ đến tìm chính mình hỗ trợ thất khiếu linh lung tâm nghĩ muốn nho nhỏ trả thù một chút thản nhiên. Ta là chủ nhân của ngươi, cư nhiên dám nói ta buồn, thật là lá gan đủ lại ha. Thản nhiên không nghĩ tới cái này lớn lên giống thủy tinh cầu giống nhau đồ vật cư nhiên còn sẽ cười nhạo chính mình. Ta không phải thủy tinh cầu, ngươi mới là thủy tinh cầu ngươi đâu. Thất khiếu linh lung tâm lập tức phản bác. Ngươi chính là cái thủy tinh cầu, lớn lên chính là. Không đối với ngươi dám nghe lén trong lòng ta lời nói. Thản nhiên trực tiếp đem thủy tinh cầu, không, hẳn là thất khiếu linh lung tâm bế lên tới, uy hiếp nó muốn hướng trên mặt đất quăng ngã. Ta sai rồi, ta sai rồi, ta nói cho ngươi. Chính là ngươi kia khối ngọc bội liền có thể chiêu hồn, chính là cái kia thượng cổ thần khí Minh Nguyệt Lưu Lam Bội. Nhìn thản nhiên động tác, thất khiếu linh lung tâm cũng không dám nữa nói lung tung, nó cái này chủ nhân chính là rất lợi hại, nó cũng không dám trêu chọc. Nay còn kém không nhiều lắm, ngươi ngoan điểm mới đáng yêu sao. Thản nhiên cao hứng đem nó đặt ở trên bàn, bắt đầu đi kệ sách bên kia tìm kiếm Minh Nguyệt Lưu Lam Bội. Về sau ta liền kêu ngươi tiểu thất đi, tên của ngươi quá dài, nếu không kêu thủy tinh cầu cũng đúng Thản nhiên một bên tìm kiếm một bên quay đầu lại hướng về phía thất khiếu linh lung tâm nói. Thất khiếu linh lung tâm rất muốn nói này hai cái đều không dễ nghe, nó lợi hại như vậy, hẳn là chính là mọi người thường nói tiên tri, như thế nào có thể lấy như vậy thổ tên, hơn nữa nó ghét nhất có người đem nó đương thủy tinh cầu. Bất quá lần này nó nhưng xem như học ngoan, không dám phản kháng. Vẫn là tiểu thất đi. Thất khiếu linh lung tâm ở thản nhiên cường thế giới khuất phục, không có biện pháp ai làm nó chủ nhân là thản nhiên cái này tiểu ma nữ đâu hơn nữa vẫn là cái nó xem không rõ nhân loại từ ban đầu thất khiếu linh lung tâm liền xem không rõ thản nhiên tuy rằng ngẫu nhiên có thể nhìn đến nàng trong lòng lời nói nhưng là nàng tương lai cùng nội tâm nó là nhìn không tới cho nên nó kỳ thật đối chủ nhân vẫn là tương đối kính sợ hôm nay cô y khó xử thản nhiên không nói cho nàng nếu muốn chiêu hồn trực tiếp tìm minh nguyệt lưu long nội cũng là muốn kháng nghị chủ nhân ngày thường quá mức xem nhẹ nó khảo đi vậy tiêu tiểu thất thản nhiên khoẹt miệng chảy ra mưu kế thực hiện được tươi cười hắc hắc tiểu thất Cái này làm cho nàng nhớ tới điện ảnh kia chỉ ngoại tinh tiểu cầu. Lúc này đây thất khiếu linh lung tâm nhưng không dám lại tùy ý tra xét thản nhiên nội tâm lời nói, nếu không phải bị sửa chữa. Bất quả nó nếu là biết chủ nhân nghĩ tới cái kia tiểu thất, nó không biết có thể hay không sinh khí. Thản nhiên từ kệ sách nhất phía dưới trong ngăn kéo mặt tìm kiếm ra rất sớm trước kia bỏ vào đi minh nguyệt lưu lam bội, nhìn xem giống như thực xa lạ a Ngắm lại sắc thật, mười mấy năm không lấy ra tới qua, lúc trước vẫn là nhận là gia mình đường cha nuôi thời điểm. La ra tiểu cô đưa lễ vật, Sau lại bỏ vào trong không gian liền vẫn luôn không lại lấy ra tới qua. Thản nhiên cẩn thận nhìn nhìn, hẳn là chính là cái này. Bởi vì thật lâu chưa thấy qua thản nhiên cảm thấy này khối ngọc đội có điểm xa lạ. Muốn như thế nào làm? Thản nhiên quay đầu lại hỏi tiểu thất. Lần này nàng thu hồi vừa rồi vui vừa, nghiêm túc lên. Đây là liên quan đến mạng người vấn đề A. Ngươi muốn cùng nó bồi dưỡng cảm tình, sau đó dùng ý niệm cùng nó tương thông, mặt sau ta cũng không biết. Ngươi vẫn là hỏi nó đi. Tuy rằng tiểu thất là có được thất khiếu linh lung tâm, có thể biết trên đời này người quá khứ cùng tương lai, nhưng là đồng dạng là mười đại thần khí minh nguyệt lưu lam bội nó cũng chỉ là biết một chút mà thôi. Mặt khác thần khí, có nó là cái gì đều không rõ ràng lắm. Chính cái gọi là thiên cơ không thể tiết lộ, nhân loại đồ vật tiểu thất biết, chính là không khỏe với trên đời này đồ vật nó liền bất lực. Hảo đi, ta chính mình nghĩ cách. Xem ra tiểu thất cũng không rõ lắm, thản nhiên đành phải chính mình nghĩ cách. Bất quá cũng may tiểu thất cũng nhắc nhở một ít. Thản nhiên từ ngày này bắt đầu, liền đem Minh Nguyệt Lưu làm đeo ở trên người. Phía trước đeo ở ngực cùng năm đó đưa cho Âu Dương đêm cái kia long bội một đôi phượng bội trước thả lại không gian. Thản nhiên lúc trước đưa cho Âu Dương đêm long bội thời điểm, cũng gần là bởi vì thứ này hảo, thích hợp Âu Dương đêm mang, cũng không nghĩ tới nhiều như vậy. Sau lại hai người đính hôn thời điểm, thản nhiên nói Âu Dương đêm tặng nàng nhẫn, chính mình không biết muốn đưa hắn cái gì hảo. Âu Dương đêm cười đem trên người long bội lấy ra tới nói thản nhiên đính ước tín vật đã sớm đưa qua. Thản nhiên mới nhớ tới đây là một đôi long phượng xứng, Âu Dương đêm biết được sau khiến cho thản nhiên cũng đem phượng đeo chứ, nói đây là bọn họ tình lữ ngọc bội. Bởi vì xuyên quân trang quan hệ thản nhiên ngày thường không thể mang nhẫn, nếu đây là một đôi, tiểu dạ mang, nàng cũng mang đi, ngẫm lại liền đáp ứng rồi Âu Dương đêm. Chưa xong con tiếp. Trương 606 Nam Thành Manh Ngối Thản nhiên mấy ngày nay mang theo Minh Nguyệt Lưu Lam Bội Cảm giác ngực có một cổ linh lực vẫn luôn ở vần quanh. Nàng không biết có phải hay không bởi vì minh nguyệt lưu lam bội quan hệ. Âu Dương đêm nhìn đến thản nhiên đổi ngọc bội còn nói dơ nói, từ từ ngươi đây là không yêu chính mình. Liên đính ước tín vật đều không đeo. Thản nhiên biết Âu Dương đêm là vui vừa lời nói, cho nên không để ý, bất quá sự tình phía sau khả năng không thể gạt được Âu Dương đêm, cho nên thản nhiên cũng không tính toán gạt hắn Đây là dùng để chiêu hồn ngọc bội, thực thần kỳ đồ vật, ta gần nhất đang ở cùng nó bồi dưỡng cảm tình Thản nhiên từ trong lòng ngực lấy ra tới minh nguyệt lưu lam bội, một bên dùng ngón tay vuốt ve, một bên đối Âu Dương đêm nói. "Ân." Âu Dương đêm nói làm thản nhiên sừng sốt, hắn không nghĩ tới sẽ nghe thế sau một cái trả lời. Không nghĩ tới đi, đây chính là cái thứ tốt, ta tặng cho ngươi Long bội là bảo bối, cái này so với kia cái còn lợi hại. Nghe nói nó có thể chiêu hồn đâu. Thản nhiên cười nói. Ngươi bảo bối thật đúng là nhiều đâu, thật là không rõ ta vì cái gì liền sao như vậy tốt vật khí. Này không riêng gì thứ tốt ta cái kia ngươi trước mặt ấu, liền người cũng là Âu Dương đêm lời này nói có điểm toan. Nàng nhưng thật ra không ghen ghét thản nhiên trong tay có những cái đó bà bối, nhưng là hắn cảm thấy thản nhiên vận khí thật tốt quá, không chỉ có có thể được đến những cái đó bà bối, còn có như vậy nhiều ưu tú nam nhân đều nhớ thương chính mình tức phụ. Thật là làm hắn cảm thấy áp lực gấp bội a Tuy rằng thản nhiên cùng Âu Dương đêm đã đính hôn, nhưng là hắn biết rất nhiều người còn không có bông, tỉ như Trương Tử Hiên cùng tin đồn. Thậm chí là chính mình tiểu thúc đều còn không có buông đối từ từ cảm tình, bất quá bọn họ đảo cũng không đến mức có muốn đoạt người ý tưởng. Mặc dù là như thế, Âu Dương đêm cũng sẽ trong lòng nghe ẩm, chính mình tức phụ bị người nhớ thương cảm giác cũng không phải là cái gì hảo thư vị. Ú, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy ngươi ghen đâu. Ta cho rằng ngươi rất rộng lượng đâu. thản nhiên không nghĩ tới Âu Dương đêm cư nhiên cũng có như vậy một mặt. Nàng ấn tượng giữa. Âu Dương đêm tựa hồ vẫn luôn đều không có đối chính mình cùng mặt khác nam tính kết giao thực tán thành A, hôm nay đây là làm sao vậy? Ai nói? Ta vẫn luôn đều ghen, chẳng qua trang thực tốt bộ dáng. Ta biết ngươi không kia phân tâm tư, hơn nữa bọn họ đều là ngươi bằng hữu ta không nghĩ làm ngươi cảm thấy ta là cái keo kiệt nam nhân không xứng với ngươi. Ta vẫn luôn đều ở thực nỗ lực mà che giấu A. Âu Dương đêm cảm thấy dù sao người hiện tại là hắn, cho nên đơn giản liền bại lộ bản sắc đi. Hoa! ra như thế nào cảm giác chính mình bị lừa đâu. Nguyên lai tiểu dạ cư nhiên là cái dạng này. Thản nhiên trong miệng la hét chính mình bị lừa, chính là trong lòng là thực ngọt nào Không có nữ nhân kia hy vọng chính mình ái nam nhân đối chính mình sự tình là một chút đều không quan tâm. Trước kia Âu Dương đêm vẫn luôn biểu hiện đối với với thản nhiên cùng những người khác kết giao tựa hồ đều không quá để ý bộ dáng. Còn làm thản nhiên cảm thấy kỳ quái, đây là không để bụng nàng. Vẫn là đối nàng hoặc là chính hắn quá có tự tin. hiện giờ xem ra Âu Dương đêm bất quá là che giấu hảo thôi. Nay thuyết minh, hắn vẫn là những sở hữu nam nhân giống nhau. Bởi vì để ý cho nên sẽ ghen đi. Ngẫu nhiên nhìn đến hắn như vậy đáng yêu bộ dáng, nàng cảm thấy tâm tình vẫn là không tồi. Ai? Lại tính sai. Tựa hồ lại bị ngươi phát hiện một cái nhược điểm, xem ra ta đời này đều bị ngươi ăn gắt đao. Âu Dương đêm phát hiện thản nhiên giống như thực vui vẻ bộ dáng, mới suy nghĩ cẩn thận, hắn nha đầu đang cười cái gì? Không quan hệ, không quan hệ. Ngươi nhược điểm ở trong tay ta lại không phải ở người khác trong tay, không cần lo lắng, ta sẽ không bán cho người khác ngạch. Yên tâm hảo. Thản nhiên cười càng là không khép miệng được, như vậy tiểu dạ thật đúng là chính là đáng yêu muốn chết. Ngươi liền cười đi, ta đi thư phòng. Hôm nay còn có tư liệu chuẩn bị đâu, ngày mai phải dùng đâu. Âu Dương đêm nhìn thản nhiên cười đến hảo không vui, nghịch ngợm bộ dáng trong lòng mềm mại, không thể lại đãi đi xuống, hắn vẫn là đi công tác đi, nếu không. Được rồi đã biết đi thôi. Đi thôi. Thản nhiên biết Âu Dương đêm công tác cũng rất bận, gần nhất bởi vì giúp nàng thu thập tư liệu làm cho chính hắn công tác đều mang về nhà tới công tác. Phía trước hai người ở đặc chiến đại đội thời điểm, đều là các ở từng người trong ký túc xá trụ. Hiện tại hai người đều điều ra tới không ở đặc chiến đại đội, bọn họ liền đem phòng ở tạm thời giao đi trở về. Bất quá phòng ở đại đội tạm thời cũng sẽ không phân cho những người khác, rốt cuộc hai người chính mình trang hoàng bố trí nửa ngày. Không ở ký túc xá trụ. Bọn họ hai cái dọn về lao ra tử đưa cho bọn họ phòng ở vốn dĩ thản nhiên có thể hồi thản nhiên cư trú. Bất quá hiện tại hai người đều đính hôn cũng không như vậy nhiều kiêng dè, ở cùng một chỗ cũng sẽ không có người ta nói gì đó. Tuy rằng hai người hiện tại ở cùng một chỗ, nhưng là cũng vẫn là từng người ở tại trong phòng của mình. Thật là nói ra đi đều làm cảm thấy không thể tưởng tượng. Hai người ngày thường đều vội, không ở cùng nhau cũng phương tiện bọn họ từng người hành động. Mặt khác, Âu Dương đêm cảm thấy thản nhiên con nhỏ. Có một số việc không nội, kỳ thật hắn không biết chính là thản nhiên có thể so hắn lớn hơn. Như vậy cũng hảo, thản nhiên đơn độc chủ ra vào không gian cũng phương tiện. Bởi vì này căn hộ là biệt thự thiết kế, đủ đại, hai người công tác gian cũng là tách ra, nhưng thật ra bổ sung cho nhau ảnh hưởng. Một người một cái công tác gian, công cộng một cái thư phòng, còn có một cái cờ thất, hai người có rảnh thời điểm còn có thể đánh cờ một chút. Thản nhiên cười nhìn theo Âu dương đem đi hắn công tác gian, nàng cũng về phòng vào không gian tiếp tục nghiên cứu Minh Nguyệt Lưu Lam sử dụng phương pháp. Mấy ngày này, Thản Nhiên vẫn luôn ở cùng Minh Nguyệt Lưu Lam bộ giao lưu cảm tình, mấy ngày nay nàng tựa hồ cảm giác được Minh Nguyệt Lưu Lam bộ khí hồn. Mười đại thần khí kỳ thật bản thân đều là có khí hồn, nhưng là bởi vì có chút bị phong ấn, hoặc là có rất nhiều khí hồn còn ở vào ngây thơ giai đoạn, cho nên đến bây giờ Thản Nhiên trong tay có được 9 đại thần khí cũng không phải mỗi người đều hiện ra khí hồn. Nhưng là trong khoảng thời gian này cùng Minh Nguyệt Lưu Lam bộ giao lưu lúc sau, Thản nhiên tựa hồ đã cảm giác được nó khí hồn muốn hiện ra. Rốt cuộc ở ba ngày lúc sau, thản nhiên ở không gian giữa đem minh nguyệt lưu lam bội khí hồn cấp giải trừ phong ấn. Ha một cái thật dài ngáp thanh, lúc sau cùng với một cái nữ đồng thanh âm truyền đến, ngủ ngon mệt nga. gì? là cái tiểu nữ hải. Thản nhiên phía trước nhìn thấy hồng y di bọn họ mấy cái khí hồn đều là nam hải tử hình thái, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy tiểu nữ hải hình thái khí hồn. Người là ai a? Tiểu nữ hải thanh âm tiếp tục truyền đến. Mang theo một chút tò mò, non nốt thanh âm làm Thản Nhiên cảm thấy hảo đang yêu. Ta là mạnh Thản Nhiên, ân là nhân loại. Thản Nhiên ôn nhu nói, giống như sợ là dọa đến nàng dường như. Nhân loại. Phạm nhân. Ngươi không phải A, trên người của ngươi có minh giới hồn phách hương vị, ngươi không phải nhân loại. Tiểu nữ hải tựa hồ cảm thấy có chút kỳ quái vì cái gì Thản Nhiên muốn nói chính mình là nhân loại. Ta trên người có minh giới hồn phách hương vị. Thản Nhiên vẫn là lần đầu tiên biết, vì cái gì tin đồn không có đã nói với nàng. Là ta nói gì đó không nên nói sao. Tựa hồ cảm giác được thản nhiên có chút hoang mang. Không có việc gì, về chuyện của ta, trước không đi quả nó. Ta tưởng thỉnh ngươi hỗ trợ. Thản nhiên hiện tại không có thời gian suy nghĩ chính mình sự tình, chiêu hồn sự tình mới là trước mắt quan trọng nhất. Ngươi muốn cho ta làm cái gì? Tiểu nữ hải không có một chút phòng bị thanh âm thuyết minh nàng thực tín nhiệm thản nhiên. Hiện tại đế đô có một ít người linh hồn ém. Ta muốn cho ngươi hỗ trợ đem những người này linh hồn tìm được sắp đặt trở về. Thản nhiên nói ra nàng ý tưởng, mất đi linh hồn, là phệ hồn quỷ làm sao? Tiểu nữ hải nghe xong thản nhiên nói đầu tiên là rõ ràng kinh ngạc một chút, sau đó nghĩ tới một loại khả năng tính. Phệ hồn quỷ, ngươi là nói ăn người hồn phách quỷ. Thản nhiên nghe được như vậy một cái từ. Ơn, trước kia ta đã thấy, chuyên ăn người linh hồn yêu ma. Bất quá thật lâu trước kia bọn họ liền không tồn tại nha, vì cái gì lại xuất hiện đâu? Tiểu nữ hải tựa hồ là ở suy tư cái gì? chuyên ăn người linh hồn. Thản nhiên cảm thấy có điểm ra đầu tê dại, này rốt cuộc là cái quỷ gì đồ vật, vì cái gì muốn chuyên ăn thịt nhân loại linh hồn? Trước mặc kệ này đó, muốn ở phệ hồn quỷ ăn luôn những nhân loại này, linh hồn trước tìm được này đó linh hồn, bằng không liền tới không kịp. Minh Nguyệt Lưu Lam bội khí hồn kiên định mà nói, Người có tên sao?" Thản nhiên cảm thấy Minh Nguyệt Lưu Lam bội đã có khí hồn, giống như là có sinh mệnh, nàng cùng nó nói chuyện với nhau thời điểm vẫn là kêu tên phương tiện một ít đi. "Tên a?" Ta giống như không có Nga tiểu nữ hài tựa hồ đối thản nhiên vấn đề này có chút phiền não Không quan hệ, không có tên ta liền giúp ngươi khởi cái tên đi. ân Đã kêu tiểu nguyệt đi. Lấy minh nguyệt nguyệt tự hơn nữa ngọc tự chính là nguyệt tự, bởi vì ngươi hiện tại vẫn là cái hài tử liền ấn tiểu nữ hài cách gọi kêu ngươi tiểu nguyệt được không. Thản nhiên không nghĩ tới chính mình thuận miệng vừa hỏi cư nhiên làm ngọc bội khí hồn cư nhiên như vậy phiền não Hảo A, Hảo A, ta cũng có tên. thật tốt Chủ nhân ngươi thật tốt. Từ đây về sau lệnh Tam giới kính sợ khí hồn liền có tên. Ai cũng chưa nghĩ đến thu hồn chủ, Nguyệt Cư nhiên cũng có như vậy ngây thơ đáng yêu thời điểm. Thản nhiên nhìn đến chính mình lấy tên có thể làm khí hồn như thế vui vẻ vẫn là rất có cảm giác thanh thỉu. Sau lại, Thản nhiên mới biết được vẫn luôn bị nàng đặt ở không gian trong thư phòng này khối trong truyền thuyết ngọc đội cư nhiên là ở Tam giới đều nổi tiếng thu hồn chi ngọc. Nay khối ngọc đội không chỉ là có thể thu nhân loại hồn phách còn có thể thu yêu ma, tiên gia hồn phách. Cho nên ở tam giới đều là rất lợi hại thần khí. Bất quá, Minh Nguyệt Lưu Lam Bội nếu muốn thu tiên gia hồn phách, sử dụng nó chủ nhân cần thiết muốn có được rất cao cường tiên lực, không có tuyệt đối cao cường tiên lực là làm không được. Hơn nữa ở tiên giới nếu thu một cái tiên gia hồn phách cùng cấp với ở một cái ở nhân gian giết một người, cho nên tiên quy là quy định không thể tùy ý lấy được mặt khác tiên gia hồn phách. Cho nên tiên giới trật tự vẫn là thực bình thường. Nếu không nếu là có yêu ma hoặc là mặt khác tiên gia lợi dụng Minh Nguyệt Lưu Lam Bội tùy ý thu mặt khác tiên gia hồn phách, này tiên giới đã sớm loạn thành không ra gì. Thẳng nhiên bèo Minh Nguyệt Lưu Lam Bội đi Nam Thành. Phía trước thu thập đến tư liệu thượng biểu hiện, trước mắt hiện tại bị mất hồn phách những người này đều là ở Nam Thành hoạt động người. Tuy rằng Nam Thành khá lớn, nhưng là ở hiện tại loại tình huống này dưới, chỉ có thể ở Nam Thành đi mấy tranh nhìn xem có thể hay không có manh mối. Chưa xong con tiếp. chương 607 đứa trẻ bị vứt bỏ. Thản nhiên hôm nay đem Vương Hiên cùng Phùng Vũ đều mang ra tới, vạn nhất gặp được có tình huống người bệnh, thản nhiên có thể trực tiếp đem bọn họ đưa đến bệnh viện đi, nàng một nữ hải tử nâng người bệnh trở về giống như quá khoa trương, vẫn là muốn mang hai cái tráng lao động mới bình thường. Thản nhiên ở Nam Thành đi dạo ban ngày cũng không có phát hiện như vậy dị thường tình huống, nàng quyết định vẫn là đi về trước. Buổi chiều thản nhiên không đi ra ngoài, mà là ở trong không gian tiếp tục cùng Minh Nguyệt Lưu Lam Bội thảo luận về phía trước đi Nam Thành đi dạo một vòng cảm thụ. Ta dù sao là cái gì cũng chưa cảm giác được. Tiểu Nguyệt ngươi vừa rồi ở trên đường có phát hiện tình huống như thế nào sao? Thản nhiên đem hy vọng ký thác ở Minh Nguyệt Lưu Lam Bội Thượng. Ân, ta tựa hồ nghe thấy được phệ hồn quỷ trên người mùi hôi hương vị. Xem ra ngươi nói chưa nói, khẳng định là đã xuất hiện phệ hồn quỷ. Khí hồn Nguyệt nói, ngươi có thể ngửi được phệ hồn quỷ hương vị. Ta giống như cái gì đều không có phát hiện a. Thản nhiên cảm thấy có chút buồn bực. Rõ ràng nàng liền cái gì đều không có cảm giác được a. Chính là vì cái gì Tiểu Nguyệt cư nhiên nói nó nghe thấy được mùi hôi hương vị. Thản nhiên cảm giác luôn luôn so giống nhau, nhân loại muốn mẫn cảm rất nhiều rất nhiều, theo lý thuyết nàng là không có khả năng sẽ nghe không đến. Cái này a, chỉ có ta mới có thể đủ người được đâu. Đó là chết linh hồn hương vị, lúc sau ta cùng những cái đó vệ hồn quỷ mới có thể ngửi được hương vị nga, chủ nhân ta là rất hữu dụng đâu. Khí hồn nguyệt giống như là cái hài tử giống nhau, vui vẻ hướng Thản nhiên triển lãm chính mình có người khác lại không có năng lực. Tiểu Nguyệt là cái rất lợi hại hải từ đâu, kia về sau liền phải làm ơn Tiểu Nguyệt nhiều hơn hỗ trợ. Thản Nhiên một bên cười vướt ve Minh Nguyệt Lưu lam Bộ, một bên khích lệ này nó. Ơn ơn, Tiểu Nguyệt rất lợi hại, ta nhất định phải đem những cái đó vệ hồn quỷ đều bắt được." Thật là giống tiểu hài tử giống nhau, đáng yêu a, Thản Nhiên sờ soạng ngọc bội trong lòng nghĩ. Cứ như vậy, Thản Nhiên cùng khí hồn Nguyệt bắt đầu rồi ở Nam Thành tìm kiếm vệ hồn quỷ tung tích. Lúc sau tìm mấy ngày, Thản Nhiên vẫn là một chút manh mối đều không có mà khí hồn nguyệt cũng chỉ là nghe thấy được phệ hồn quỷ hương vị, lại vẫn như cũ không có tìm được phệ hồn quỷ tung tích. Không phải nói khí hồn nguyệt năng lực quá kém, mà là này đó phệ hồn quỷ hương vị thực lực, có thể là bởi vì ăn luôn nhân loại linh hồn duyên cớ. Bọn họ trên người bị nhân loại linh hồn che giấu rất một bộ phận phệ hồn quỷ bản thân hương vị. Cái loại này nghe nguyệt nói cùng loại mùi hôi hương vị. Thản nhiên bọn họ bên này còn không có tin tức, nhưng là người bệnh đang không ngừng mà gia tăng. Gần nhất làm cho đế đô nhân tâm hoảng sợ. Có người lời đồn nói là đây là một loại thực đáng sợ bệnh truyền nhiễm. Một loại có thể cho người ở bị virus lây bệnh lúc đầu thực dễ dàng thích ngủ, vẫn luôn ngủ thẳng đến mặt sau hôn mê bất tỉnh, sau đó não tử vong, cuối cùng biến thành thây khô. Bắt đầu chuyện như vậy còn có thể có dấu giếm xuống dưới. Chính là mặt sau như vậy ca bệnh càng ngày càng nhiều. Liên tính là muốn che dấu xuống dưới, cũng tựa hồ là không có khả năng sự tình. Liên tính tới rồi hiện tại, phía chính phủ cũng không có cấp ra xác thực tin tức. Cho nên mấy tin tức này cũng chỉ là lúc riêng tư truyền bá lời đồn. Mà chân chính thực tế tình huống tuy rằng không có giống lời đồn truyền thuyết giữa như vậy, nhưng là sắc thật đối người bệnh đại khái bệnh pháp miêu tả là không sai biệt lắm. Chẳng qua cái này cũng không phải bệnh truyền nhiễm, mà là so bệnh truyền nhiễm càng đáng sợ đồ vật, chính là những việc này chân tướng thẳng nhiên bọn họ hiện tại hoặc là về sau, đều là không dám công bố với chúng. Bất quá sự tình đã phát triển đến loại trình độ này nói, quốc gia là không có khả năng mặc kệ đi. Cao ra đối chuyện này tương đương coi trọng. Rốt cuộc loại này khủng bố sự tình, mặc kệ là ở ba cánh chi gian vẫn là giống bọn họ này đó quốc gia quản lý giả, mỗi người đều là tích mệnh. Có loại này kỳ quái mà khủng bố bệnh truyền nhiễm phát sinh. Ai đều sẽ sợ. Liên tính không phải vì các ba cánh, chính bọn họ cũng muốn mau một chút điều tra rõ chân tướng. Cho nên hoa hạ chuyên môn thành lập một cái bệnh truyền nhiễm phòng ngự tiểu tổ. Cái này tiểu tổ thành viên đều là cả nước y dị thuật tối cao Trung Quốc và phương Tây y thì hai mặt lao giáo thủ cùng chuyên gia nhóm. Con Hảo, thản nhiên bởi vì tuổi con nhỏ, tạm thời không có người sẽ nghĩ đến nàng khả năng có biện pháp, cho nên nàng không có bị tuyển nhập chuyên gia tiểu tổ, bằng không nàng ở thời gian thượng liền không như vậy tự do. Đến lúc đó muốn tra ra chân chính nguyên nhân liền khó khăn. Tuy rằng thành lập chuyên gia nhóm tạo thành chuyên gia tiểu tổ. Chính là tại đây trước mắt dưới tình huống, chuyên gia nhóm cũng là một chút manh mối đều không có. Đối nhiều danh người bệnh tiến hành rồi thi kiểm, vẫn như cũ không có phát hiện bất luận vấn đề gì. Ở thi thể thượng không có phát hiện bất luận cái gì ngoại thương, cùng với có khả năng dẫn tới người bệnh bệnh pháp nguyên nhân dẫn đến. Chứ bỏ đối thi thể tiến hành kiểm tra, chuyên gia tiểu tổ nhóm cũng ở ngày tiếp nối đêm nối còn chưa tử vong, cũng đã não tử vong người bệnh tiến hành tế bào cắt miếng kiểm tra. Ở bọn họ tế bào giữa, không có phát hiện bất luận cái gì có khả năng là lây bệnh bệnh lây qua đường sinh dục độc có thể dẫn tới bệnh biến vi rút tế bào. Chỉ là phát hiện, này đó người bệnh tế bào ở dần dần giảm bớt, biết toàn bộ tử vong. Dĩ vãng liền tính là não làm tử vong người bệnh, trong thân thể tế bào cũng sẽ không nhanh chóng như vậy tử vong, cho nên liền tính là não tử vong, dựa vào dinh dưỡng dịch cùng mặt khác thủ đoạn vẫn là có thể duy trì người bệnh sinh bệnh triệu chứng, chỉ là người đã không có khả năng sống thêm lại đây. Chính là hiện tại tiếp xúc đến này đó người bệnh, chỉ có 10 ngày, bọn họ từ bắt đầu thích ngủ không dậy nổi, thẳng đến tử vong chỉ có 10 ngày thời gian. nay 10 ngày Bọn họ liền tính là dùng hết hết thể biện pháp, đều không thể đưa bọn họ từ tử vong tuyến thượng nhiều kéo trở về một ngày. Điểm này mới là nhất khủng bố. Này đó lao chuyên gia nhóm hiện tại cũng là có chút bó tay không biện pháp. Như vậy quỷ dị sự tình, như vậy khó giải quyết người bệnh, có thể nói là mấy trăm năm qua chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy đến. Chuyên gia tổ bên kia một bên nghĩ cách, một bên tìm đọc sở hữu hoa hạ từ có văn tự ghi lại tới nay sở hữu y y học sách thuốc. Hy vọng từ này đó tư liệu bên trong có thể tìm được giải quyết phương pháp, mà thản nhiên bên này cũng vẫn luôn ở gia tăng tìm kiếm vệ hồn quỷ tung tích. Gần nhất thản nhiên đều là buổi tối ra cửa, nghe nói căn cứ những cái đó người bệnh hiện tại đã có thể tra được tư liệu biểu hiện, bọn họ đều có buổi tối bên ngoài hành tẩu tình huống. Này đó người bệnh có rất nhiều bởi vì thường xuyên tăng ca buổi tối sẽ về nhà tương đối trễ, cũng có rất nhiều có trực đêm ban tình huống. Bọn họ đều có khả năng ở đêm khuya trước sau ở trên đường đơn độc hành tẩu tình huống. Cái này tư liệu đối thản nhiên trợ giúp rất lớn, nàng cảm thấy này có thể là mấu chốt nơi. Rốt cuộc những cái đó vệ hồn quỷ tới rồi hiện tại bọn họ đều còn không có một chút manh mối, Nam Thành đều mau dạo biến, liền kém điều tra dân trạch. Thản nhiên được đến tin tức này lúc sau cùng ngày, nên ở buổi tối hành động. Phía trước một ít nhật tử, thản nhiên bởi vì muốn ban ngày đi ra ngoài siêu tầm những cái đó vệ hồn quỷ tung tích, cho nên ban ngày sẽ thường xuyên xin nghỉ, bệnh viện người còn tưởng rằng nàng là làm sao vậy, luôn là lao xin nghỉ. Đại gia không dám trực tiếp hỏi thản nhiên bản nhân, có người còn cố ý chạy đến phòng chủ nhiệm nơi đó tìm hiểu tin tức đi. Chủ nhiệm làm cho bọn họ bất lo chuyện người, một câu liền đem những người đó đuổi rồi. Đại gia xét thấy chủ nhiệm uy nghiêm, cũng không tốt ở bắt quái hỏi đi xuống. Thản nhiên xin nghỉ là trực tiếp tìm chủ nhiệm thỉnh cho nên nàng trực tiếp tìm được chủ nhiệm thuyết minh xin nghỉ nguyên nhân là được. Nàng tuy rằng nói không phải như vậy rõ ràng. Nhưng là chủ nhiệm đại khái cũng biết thản nhiên khẳng định là đi tìm về gần nhất đế đô nháo đến ổ nào huyên náo bệnh truyền nhiễm nguyên nhân bệnh đi. Bắt đầu thản nhiên nói cho chủ nhiệm, bọn họ thu chỉ cái thứ nhất người bệnh rất có thể là chúng cổ động. Lúc ấy chủ nhiệm cũng là bán tin bán nghi. Chính là hiện tại tình huống càng ngày càng nghiêm trọng, hơn nữa người bệnh là càng ngày càng nhiều. Chuyên gia tiểu tổ bên trong còn có một vị là hắn lão sư, nghe lão sư nói, như vậy nhiều chuyên gia đến bây giờ là một chút manh mối đều không có. Chủ nhiệm liền càng ngày càng cảm thấy thản nhiên nói cổ độc sự tình rất có khả năng là thật sự. Nhưng là chuyện lớn như vậy, hắn cũng không dám tùy tiện nói bậy. Hiện tại chỉ là cái bệnh truyền nhiễm lời đồn khiến cho đế đô nhân tâm hoảng sợ. Này nếu là nói là có người cố ý hạ cổ độc, việc này vẫn là nhân vi, kia phỏng trường liền càng phiền toái. Hiện tại không có chứng cứ, này không có bằng chứng. Đến lúc đó nếu là mặt trên vì ổn định dân tâm cho hắn khâu cái nhiễu loạn xã hội trật tự tội danh hắn chính là không đảm đương nổi a. Mấy ngày nay thản nhiên buổi tối hành động, ban ngày bình thường đi làm, chủ nhiệm cho rằng nàng tìm được rồi manh mối, nhưng là thản nhiên thực bất đắc dĩ nói, hiện tại còn không biết là người nào xuống tay. Nàng tổng xin nghỉ cũng không phải biện pháp, nàng tìm người hỗ trợ tìm manh mối, cho nên liền trở về đi làm tới. Chủ nhiệm ngẫm lại cũng là, thản nhiên mấy ngày nay thường xuyên xin nghỉ liền có người hỏi thăm nàng rơi xuống, hiện tại là phi thường thời kỳ, vẫn là thiếu chọc người chú ý hảo. Thản nhiên bọn họ rốt cuộc ở bắt đầu buổi tối hành động sau ngày thứ ba, phát hiện có thể là phệ hồn giả tung tích. Hôm nay buổi tối, vốn di tiểu dạ cũng muốn buổi thản nhiên ra tới, vừa lúc hắn bị kêu đi tăng ca đi còn không có trở về. Thản nhiên liền chính mình mang theo người ở Nam Thành trên đường lái xe thong thả tiến lên. Thời gian đã gần đến qua 12 giờ, thản nhiên tính toán lại vòng 1 giờ liền đi trở về. Đêm đã khuya, trên đường người đi đường rất ít, đột nhiên liền ở con đường bên cạnh liền nói thượng truyền ra một trận trẻ con khóc nỉ non thanh. Này hơn phân nửa đêm, như thế nào sẽ có hải tử tiếng khóc? Thản nhiên trong lòng đang buồn bực đâu, chẳng lẽ là thản nhiên người mang theo hải tử buổi tối ra tới sao? Cùng thản nhiên giống nhau, trên xe Vương Hiên cùng Phùng Vũ hai người cũng đều nghe được hải tử tiếng khóc. Từ từ giống như có hải tử. Vương Hiên cẩn thận lại phân rõ một chút tiếng khóc, xác thật là trẻ con khóc nỉ non thanh. Ấn, bất quá ta giống như không thấy được đại nhân. Thản nhiên nhíu một chút mày. Không phải là ai không nghĩ muốn hải tử đem hải tử cấp ném đi Phùng Vũ cũng là nhíu chặt mày nói, "Loại chuyện này ở trong tin tức cũng là gặp qua. Cái dạng gì đại nhân mới có thể nhẫn tâm đem hài tử cấp ném a, trước kia người nghèo nuôi không nổi hài tử bán hài tử, hiện tại sinh hoạt hảo, cư nhiên còn có người vứt bỏ hài tử, ai những người này thật là đủ nhẫn tâm." Thản nhiên cũng nghĩ đến vấn đề này, vốn là ra tới trả quỷ, nhưng là không nghĩ tới đụng phải như vậy việc sự. "Nếu không Phùng Vũ ngươi đi xuống nhìn xem đi." Thản nhiên nghe càng ngày càng tê tâm liệt phế hài tử tiếng khóc, Trong lòng mềm nũng, nghĩ nếu không đem hải tử trước mang lên, vạn nhất hải tử có bệnh cũng đến đưa bệnh viện A này tìm phệ hồn quỷ hẳn là cũng không kém ngày này, liền tính đụng phải bọn họ hẳn là cũng có thể bảo vệ tốt đứa nhỏ này. ân ta đây liền đi xuống. Phùng vũ gật gật đầu đã đi xuống xe. Chưa xong con tiếp. Trương 608 hồi hồn. ngươi tới làm cái gì? tống sáng trong cảm thấy trong lòng mảnh thu lại có phản công su thế, trừng mắt mạnh đàn âm, đầy mặt chẳng ghét. Nga, ta nghe được động tĩnh Liền tới đây nhìn xem. Mạnh đàn âm nối tống sáng trong ác liệt thái độ không chút nào để ý, vẫn là quan tâm địa đạo, ngươi, có khỏe không? Thấy tống sáng trong ở đầy đất mảnh nhỏ chung cất bước, kinh thanh nói, ai, ngươi xem điểm nhi dưới chân A, có mảnh nhỏ. Ai muốn ngươi mèo khóc chuột? xen vào việc người khác. Ta được không quan ngươi chuyện gì. Tống sáng trong thấy tống kỷ phong ở đây, càng thêm không kiêng nể gì, lớn tiếng nói, thấy ngươi liền phiền lòng, ngươi cho ta đi ra ngoài. Lập tức, lập tức. Không nghĩ tới, ngươi như vậy chán ghét ta mạnh đàn âm sừng sút, sâu kín nói một câu, ngay sau đó bất đắc dĩ mà cười cười, đỡ đỡ chán đầu, hảo hảo hảo, ta đây liền đi ra ngoài, ngươi đừng nóng giận. Tống Kỷ Phong thấy nàng sắc mặt trắng bệnh, trong lòng hơi hơi đau đớn, không khỏi mở miệng nói, Di Quang. Tống Sáng trong đối mạnh đàn âm quan tâm không chút nào cảm kích, rứt khoát lưu loát mà phun ra một chữ, "Lan." "Liên đi." Mạnh đàn âm nói, huệ bại xoay người, đối Tống Kỷ Phong miễn cưỡng cười, khuyên Điểm Nhi Tông kỳ phong cảm thấy mạnh đàn âm này cười đặc biệt suy yếu, lại phá lệ ý vị thâm trường, biểu tình phức tạp gật gật đầu, dặn dò nói: Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Đã biết. Mạnh đàn âm tùy ý mà xua xua tay, biểu tình có lệ, cảm tình thiếu phụ. Cùng mới vừa rồi ứng đối tổng chính minh thời điểm, hoàn toàn là hai cái dạng. Tông kỳ phong lúc trước không cảm thấy, hiện tại đột nhiên lưu tâm lên, rất dễ dàng liền phát hiện mấy năm nay lãnh đại xa cách, di quang thật sự là không lớn để ý chính mình, lại hồi tưởng khởi hai năm trước ở chung càng thêm cảm thấy khác nhau rất lớn. Khi đó Tống phu U nhân còn không có toát ra tác hợp hai người kỳ tư diệu tưởng, hai người còn thuần nhiên mà làm huynh muội, huynh hữu muội cùng, thập phần thân cận. Di Quang ngẫu nhiên còn sẽ cùng hắn giảng một ít việc vặt, bao gồm một ít tiểu phiền não, tỉ như lại thi rớt, tỉ như trường giang khôn, tỉ như ở trong hộp bản phát hiện không thấu đáo danh nhân sĩ thư tình, không biết có phải hay không trò đùa dai. Lúc sau liền xa cách, bởi vì cái kia không có bắt được mặt bản thượng nói hú lước. Lúc ban đầu là hắn đơn phương Nàng ngay từ đầu không biết làm sao, chạm qua vài lần vách tường lúc sau, liền lặng yên không một tiếng động mà kéo ra lẫn nhau khoảng cách, dần dần tới rồi gặp mặt chỉ gật đầu tham hỏi mà không lời nào để nói nông nỗi. Tới rồi hiện tại, nàng nhìn đến hắn thời điểm, trong mắt chỉ còn lại có một mảnh bình tĩnh, đã từng hoảng sợ, ủy khuất, mong đợi, đều tất cả liệm đi. Di quang năng buông ra, lẽ ra hắn nên cao hứng mới là, nhưng này trong lòng, vì cái gì sẽ cảm thấy trống rỗng đâu. Phong ca ca tống sáng trong nhìn tống kỳ phong đột nhiên nổi lên út sắc mặt, trong lòng trầm xuống, quan tâm hỏi, ngươi làm sao vậy? Không có gì. Tống kỳ phong lắc đầu, bước ra chân dài, vượt qua đầy đất mảnh nhỏ, đi đến tống sáng trong trước mặt, nhìn thẳng nàng hai mắt, sáng trong, ngươi nói cho ta, di quang bị thương, ngươi thật là thất thủ. Đương nhiên là thất thủ, chẳng lẽ ta còn có thể cố ý đẩy nàng? Tống sáng trong bị hắn lánh lệ ánh mắt nhìn chăm chú vào, tim đập như cổ, cơ hồ muốn cho rằng hắn đã biết sự tình chân tướng. Trên mặt lại toát ra uỷ khuất thương tâm, "Phong ca ca, ngươi không tin ta? Ngươi là ta nhìn lớn lên, ngươi là cái dạng gì người, ta còn không biết sao?" Tống Kỳ Phong nhàn nhạt nói, Tống Sáng Trong là có chút tùy hứng, lại không phải cái gan lớn người, càng không nói đến hung tàn mà tổn hại mạng người. Hắn chỉ là không nghĩ tới, Nguyên Bá sẽ giúp đỡ Tống Sáng Trong phong tỏa tin tức, còn cấp đại trạch giúp việc hạ phong khẩu lệnh. Tống Sáng Trong rất rõ ràng điểm này, lườm gạt Tống Kỳ Phong, nàng trong lòng cũng không chịu nổi. Nàng rũ xuống mi mắt, Giấu đi trong mắt phức tạp, vậy ngươi làm gì như vậy hỏi? Sáng trong, ngươi còn không rõ sao? Ta tin tưởng ngươi vô dụng, vấn đề là di quang tin tưởng ngươi sao? Ba mẹ tin tưởng ngươi sao? Tống kỳ phong thở dài. Tống sáng trong giận dữ nói, kia nàng muốn thế nào? Làm ta quỳ cho nàng xin lỗi sao? Như vậy nàng là có thể tin. Đại ba phụ đại bá mẫu là có thể tin tưởng ta. Nói bậy gì đó? Nữ nhi dưới gối cũng có hoàng kim, ai làm ngươi quỷ? Tống Kỳ Phong ho nhẹ hai tiếng, ba vạn chữ kiểm điểm. Cái gì? Tống Sáng trong khó có thể tin mà nhìn Tống Kỳ Phong, Phong ca ca, ngươi ở nói dẫn sao. Ta chỗ nào sẽ viết cái loại này đồ vật ta, còn ba vạn chữ? Ngươi còn không bằng trực tiếp giết ta càng trực tiếp chút. Tống Kỳ Phong vẻ mặt thất vọng mà nhìn nàng, sang trong, ta thế ngươi xin lỗi mới đổi lấy như vậy cái trao đổi điều kiện, ngươi. Hắn kéo dài quá âm điệu, Tống Sáng trong trong lòng chính là hoảng hốt, nàng đối Tống Kỳ Phong ỉ lại phi thường. Sợ nhất chính là hắn đối chính mình thất vọng, nghe hắn nói như vậy, lập tức cất đường, ta viết. Thật sự. Tống Kỳ Phong nhứng mày, hiển nhiên có điểm không tin nàng lời nói, ba vật chữ, viết tay, không thể tìm tay súng, ngươi có thể làm đến. Tống sang trong khẽ cắn môi, chém đinh chặt sắt nói, có thể. Biết sai có thể sửa, đây mới là ta hảo muội muội. Tống Kỳ Phong khen ngợi gật gật đầu, từ trong túi móc ra khăn tay cấp Tống Sáng trong xoa xoa mặt, ngươi này trong phòng đồ vật hủy đến nhưng đủ hoàn toàn trước gọi người tiến vào thu thập đi. Ân. Tống Sáng trong ngoan ngoãn gật đầu, tùy ý Tống Kỷ Phong đem chính mình dắt ra khỏi phòng, hắn tay khô giáo ấm áp, hắn bóng dáng dày rộng đáng tin cậy, hắn như cũ yêu thương nàng, hắn vẫn là nàng. Tống Kỷ Phong đem Tống Sáng trong an trí ở cách hắn phòng gần nhất trong khách phòng, chờ ngày mai nàng trong phòng đồ vật đặt mua đầy đủ hết lại dọn về đi. Lúc sau hắn cấp Tống Sáng trong cầm giấy cùng bút, viết kiểm điểm chuyện này, hắn là thương mà không giúp gì được, hắn lớn như vậy chưa từng viết quá kiểm điểm cho nên không có biện pháp cấp tống sáng trong cái gì nhắc nhở ba vạn chưa đâu di quang nhất định là cố ý bên kia mạnh đàn âm cũng trở về phòng phòng đối diện dưới lầu hoa viên chỉnh thể phong cách giản lược sáng tỏ các dạng đồ vật bày biện chỉnh tề phương tiện vật trang trí sắp liệu vị trí đều là chiếu di quang yêu thích tới sắc trời tiệm vãn mạnh đàn âm không biết tống gia tam đầu sỏ muốn nói tới khi nào đánh giá một chốc cũng khai không được cơm liền lệnh qua còn mang theo di phốt Gen tức trên giường chuẩn bị mị trong chốc lát Không nghĩ tới cư nhiên liền ngủ rồi. Trong động niên hoa biến, nàng cùng cố đỉnh thần đề tâm huyền gan, ý tưởng giống nhau nỗ lực thu phục kỳ ra cái này quái vật khổng lồ. Như vậy một cái vô pháp quay đầu lại báo thù lộ, không thành công liền muốn xả thân. Có người nắm tay cùng nhau đi qua, thật sự so làm can đảm anh hùng muốn tốt hơn gấp trăm lần. Khi đó áp lực rất lớn, chính là rất vui sướng. Chỉ là, chỉ chớp mắt, cũng chỉ nghe được cố đỉnh thần lánh đảm nói, ngươi bất quá là ta cố ra dưỡng một cái cẩu. Bà ngươi, cũng xứng làm cố thái thái. Mạnh đàn âm cũng không phản bác, chỉ là cười, ha ha, tài kiến. Không còn gặp lại, vĩnh biệt. Trong mộng chiều hôm như thiết, cố đỉnh thần bướng bỉnh mà thủ sắn tay nàng, đàn âm, ta còn có một vấn đề. Mạnh đàn âm cơ hồ cười ra nước mắt, nàng nghe được chính mình nói. Thường yêu, không hối lận. Cố đỉnh thần, tài kiến. Chương 609 yêu thức phân liệt. Thời gian đã không còn sớm, ngày mai còn muốn đi làm. Thản nhiên làm Âu Dương đêm sớm một chút đi nghỉ ngơi, chuyện đêm nay, nàng nói phải hảo hảo ngẫm lại là chuyện như thế nào. Âu Dương đêm tuy rằng không rõ ràng lắm đêm nay rốt cuộc đã xảy ra cái gì, nhưng là xem ba người trở về thời điểm sắc mặt không tốt lắm, liền biết khẳng định là phát sinh cái gì đại sự. Nếu thản nhiên nói phải nghĩ lại, hắn cũng liền không hỏi nhiều. Trở lại phòng thời điểm đã là dạng sáng 4 điểm. Thản nhiên nhanh chóng tiến vào trong không gian, hồng ý ghi bọn họ đã đang đợi nàng. Hôm nay giống như thời gian có điểm chậm. Là xảy ra chuyện gì? Hồng y dĩ cấp thản nhiên tới rồi một ly trà, nhìn ra được tới thản nhiên sắc mặt không tốt lắm. Ân, hôm nay buổi tối đụng phải. Thản nhiên uống lên khẩu trà nóng, ngồi xuống mở miệng nói. Đụng phải. Người không sao chứ? Nếu không chúng ta đi ra ngoài giúp người đi. Hồng y dĩ vẫn là có chút lo lắng thản nhiên an toàn. Bởi vì tới rồi đột phá bình cảnh, Hồng y dĩ cùng ngự Long gần nhất vẫn luôn ở trong không gian tu luyện không dám rời đi chỉ có nỗ lực tu luyện mới có thể càng tốt trợ giúp Thản Nhiên, chính là gần nhất sự tình Hồng Y sợ Thản Nhiên một người có điểm nguy hiểm, cho nên muốn tưởng, dứt khoát vẫn là trước đi ra ngoài giúp Thản Nhiên đi, đột phá sự tình trước phóng một phóng đi, vẫn là Thản Nhiên quan trọng, không có việc gì, có tiểu Nguyệt ở, không cần lo lắng, ta chính là hôm nay có điểm dọa tới rồi, chủ yếu là không có chuẩn bị tâm lý, về sau thói quen nên hảo điểm. Thản Nhiên tuy rằng lúc ấy bị dọa tới rồi, nhưng là nàng nghĩ không có gì đáng sợ, có khí hồn Nguyệt ở. Nàng hẳn là có nắm chắc, húng chi hôm nay không phải cũng là hữu kinh vô hiểm sao. Ân, vậy là tốt rồi. Nói nói hôm nay tình huống đi. Hồng ý gì nhìn nhìn thản nhiên sắc thật không chịu cái gì thương bộ dáng, biết nàng ngày thường hẳn là không phải tùy tiện ngạnh cậy mạnh người, cho nên cũng không miễn cưỡng. Thản nhiên đêm đêm nay gặp được tình huống đại khái nói một chút, thuận tiện làm nguyệt cũng nói nói tình huống. Ở trong không gian không như vậy nhiều băn khoăn, cho nên khí hồn nguyệt cũng không cần lại dùng ý thức cùng thản nhiên giao lưu có thể trực tiếp cùng đại gia nói chuyện. Dù sao nơi này trừ bỏ thản nhiên ở ngoài cũng không có mặt khác nhân loại, mọi người đều là thần khí, thấy nhiều không trách. Kia nguyện ý của ngươi là nói, ta đêm nay nhìn thấy cái kia trẻ con kỳ thật chính là phệ hồn quỷ. Thản nhiên vẫn luôn tưởng phệ hồn quỷ hại chết cái kia trẻ con, rồi sau đó Nguyệt đem cái kia phệ hồn quỷ cấp giết. Thản nhiên vẫn luôn không có cách nào quên lúc ấy cái kia em bé ở chính mình bị mấy cái dập nát tình cảnh, nàng trong lòng không qua được kia đạo cảm cho nên trở về trên đường vẫn luôn đều không có nói chuyện qua. Hiện tại nghe Nguyệt Ý tứ, cái kia trẻ con kỳ thật chính là phệ hồn quỷ. Nếu là như thế này, vậy có thể giải thích không? Phía trước những cái đó người qua đường nhất định đều là bị trẻ con khóc nỉ non thanh cấp dẫn đường thùng rất trước, sau đó lại lợi dụng trẻ con hình thái làm người thả lỏng cảnh giác, lập tức liền đem đối phương hồn phách lừa đi. Phệ hồn quỷ muốn cướp lấy người linh hồn là cần thiết muốn cùng người đối diện, chỉ có nhìn đến phệ hồn quỷ đôi mắt mới có thể bị cướp đi linh hồn. Đúng là bởi vì như vậy, phệ hồn quỷ mới có thể giả thành trẻ con, như vậy người còn không có tới kịp phản ứng lại đây, linh hồn đều bị cướp đi. Thật là hảo độc các cấm yêu. kia đêm nay chúng ta là đem phệ hồn quỷ giết. Thàn nhiên cảm thấy sự tình hẳn là không dễ dàng như vậy giải quyết đi. Không, nay chỉ là đem nó một cái hình thái đánh nát mà thôi. Phệ hồn quỷ là rất khó xử lý đồ vật, muốn hoàn toàn diệt trừ nó, cần thiết muốn tìm được nó yêu huyệt, nó yêu huyệt mới là che giấu nó bản tôn địa phương chỉ có đem nó bản tôn giết chết, còn sẽ hoàn toàn giết chết phệ hồn quỷ, bất quá này rất khó." Khí Hồn Nguyệt giải thích nói. Thản nhiên nghĩ tới sự tình không có đơn giản như vậy, chính là cũng không có nghĩ tới sẽ như vậy khó. Dựa theo Nguyệt cách nói, cái này phệ hồn quỷ là rất cường đại, hôm nay nhìn thấy chẳng qua là nó một bộ phận, nếu muốn hoàn toàn phá hủy cái này phệ hồn quỷ, nhất định phải muốn tìm được nó bản tôn đem nó yêu hồn đào ra đánh nát, đây là duy nhất biện pháp. Phải đối phó phệ hồn quỷ, Nguyệt là lợi hại nhất thần khí. Có nguyệt suy nghĩ muốn đem phệ hồn quỷ tiêu diệt cũng không phải cỡ nào gian nan sự tình. Nhưng là hiện tại vấn đề là không rõ ràng lắm cái này phệ hồn quỷ yêu huyệt rốt cuộc là ở nơi nào. Chỉ có tìm được yêu huyệt mới có biện pháp tiêu diệt phệ hồn quỷ. Nếu đã biết phệ hồn quỷ xác thật là ở đế đô hoạt động, tuy rằng phía trước vẫn luôn đều có rất nhiều manh mối chứng minh là có phệ hồn quỷ xuất hiện, lại còn có có nguyệt cảm giác. Mặc dù là như thế ở không có tự mình xác nhận phệ hồn quỷ tồn tại phía trước, này đó đều là không có chứng cứ suy đoán. Tuy rằng đã trải qua đêm nay hung hiểm, nhưng là có thể xác nhận vệ hồn quỷ sắc thật là xuất hiện cũng coi như là có rất lớn thu hoạch. Xem ra chuyện này còn không thể tạm thời giải quyết, hơn nữa phía trước hải gia người ta nói có yêu ma hiện thế, có lẽ không chỉ là vệ hồn quỷ một lần nữa xuất hiện ở nhân gian. Kia chuyện này liền phải làm người chung quanh chuẩn bị tâm lý thật tốt. Thàn nhiên tính toán nói cho Vương Hiên cùng phùng vũ chân thật tình huống. Bất quá cái này chân thật tình huống cũng là phải tiến hành một ít gia công. Nếu không nàng muốn giải thích đồ vật liền quá nhiều, hơn nữa đến lúc đó nàng một ít bí mật khả năng cũng liền tàng không được. Cho nên nàng nếu muốn hảo như thế nào đi nói chuyện này. Ở trong không gian nghỉ ngơi một ít thời điểm, thản nhiên thể lực được đến rất lớn tăng lên. Tuy rằng nói thản nhiên là tu tập linh lực, không cần nghỉ ngơi. Chính là tối hôm qua gặp gỡ phệ hồn giả, nàng đem hồn phách thu hồi tới thời điểm háo không ít linh lực, thể lực giảm xuống không ít. Cho nên trở về thời điểm ngay cả Âu Dương đêm đều phát hiện nàng sắc mặt không tốt Trải qua một đêm nghỉ ngơi, cuối cùng là khôi phục. Buổi sáng 7 giờ nhiều, thản nhiên làm tốt cơm sáng, đại gia ăn trước cơm sáng, những cái đó làm người khủng bố đề tài hiện tại trước không thảo luận, bằng không làm cho mọi người đều ăn không ngon đi. Hảo, cơm cũng ăn xong rồi, các ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt, về đêm qua sự tình, ta phải cho đại gia cái công đạo. Thản nhiên phao trà, thời gian còn đủ, không cần sốt ruột. Đây là phải cho chúng ta ăn no hiểu rõ sau bị kinh hay sao. Vương Hiên nghe Thản nhiên như vậy vừa nói, tức khắc bị cảm áp lực. Xem như đi, tốt xấu cho các ngươi làm no ma quỷ A. Thản nhiên hiếp mắt cười đến cao thâm khó đoán. Ngậy! Hào đi! Vương Hiên không dám lại hỏi nhiều, miễn cho thật sự bị hù chết. Thản nhiên kia tươi cười chính là lần đầu làm cho bọn họ cảm thấy sởn tóc gáy. Dĩ vãng đại gia nhìn thấy Thản nhiên tươi cười, đều là làm người cảm thấy như tắm mình trong gió xuân, chính là lần này lại không hề là dĩ vãng cảm giác. Ngày hôm qua chúng ta gặp được cái kia đứa trẻ bị vứt bỏ là cái phệ hồn quỷ. Ân chính là chuyên ăn người linh hồn quỷ. Bất quá muốn nói là quỷ khả năng cũng không chuẩn xác, phải nói là yêu ma đi. Tuy rằng giống như làm du khách cảm thấy có chút không quá có thể tin, chính là tối hôm qua các người hai cái cũng thấy được, ngay lúc đó tình huống là thập phần hung hiểm, hơn nữa có chút là không thể theo lẽ thường tới giải thích. Thẳng nhiên tối hôm qua suy nghĩ nửa ngày lời dạo đầu muốn nói như thế nào mới sẽ không dọa đến bọn họ nhưng là trung quy vẫn là cảm thấy như vậy đều không thích hợp, không bằng dứt khoát trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói đi. tối hôm qua các ngươi gặp bữa, Âu Dương đêm tuy rằng đã đoán được, nhưng là vẫn là cảm thấy có chút kinh hồn táng đảm. nay phệ hồn quỷ là chuyên ăn người linh hồn, thản nhiên liền tính là võ công cao cường nhưng là nàng cũng là cá nhân a, nếu là linh hồn của nàng bị cướp đi, chính mình sẽ hận chết chính hắn tối hôm qua không có bồi ở thản nhiên bên người bảo hộ nàng. ân, bắt đầu chúng ta tưởng cái đứa trẻ bị vứt bỏ. Sau lại phát hiện kỳ thật là phệ hồn quỷ giả trang thành đứa trẻ bị vứt bỏ bộ dáng khiến cho người qua đường chú ý, sau đó làm người thả lỏng cảnh giác lúc sau đoạt người linh hồn. Chân thật cái đề tiện ra hỏa. Thẳng nhiên nói đến nơi này nghĩ đến những cái đó bởi vì thiện lương lại hại chính mình người liền cảm thấy cái này phệ hồn quỷ thật là cái đề tiện lại ghê tẩm ra hỏa. Khó trách, lợi dụng người lòng chắc ẩn, sau đó thu người linh hồn, thứ này thật là đủ đề tiện. Âu Dương đêm cũng nhịn không được mắng kia tối hôm qua kia hai luồng khí, là ma chơi sao. Vương Hiên nghĩ đến tối hôm qua bọn họ hai người ở trên xe nhìn đến có hai luồng giống ma chơi giống nhau phát ra ưu quang đồ vật, liền nhịn không được cái hốt lạnh cả người. Đó là người hồn phách, sau lại đi bệnh viện ta chính là đi làm hồn phách quý vị, chú ý một chút hôm nay đế đô đệ nhất bệnh viện tình huống, hai người kia hẳn là sẽ thức tỉnh, bất quá ta sợ bọn họ nhớ rõ tối hôm qua sự tình. Nếu là như thế này, đến lúc đó còn muốn xử lý một chút, Thản nhiên biết người hồn phách tuy rằng rời đi thân thể lúc sau vẫn là sẽ có ý thức, nhưng là lúc ấy tình huống khẩn cấp, thản nhiên cũng bất chấp bại lộ thân phận, hiện tại liền xem kia hai người tỉnh lúc sau có thể hay không nhớ rõ tối hôm qua phát sinh sự tình. Nếu là bọn họ nhớ rõ thực hoàn chỉnh, kia nàng liền phải nghĩ cách lau sạch bọn họ ký ức. Bất quá hiện tại nàng còn không biết dùng cái gì phương pháp, bất đắc dĩ chỉ có thể hướng tin đồn xin giúp đỡ. Tuy rằng thản nhiên không rõ ràng lắm tin đồn năng lực rốt cuộc có bao nhiêu đại. Nhưng là nàng trực giác nói cho chính mình, khả năng có thể giúp đỡ cũng chính là tin đồn. Bởi vì nàng là chính mình nhận thức người giữa cảm giác lợi hại nhất, cái này lợi hại là Hồng Y Đề nói. Hắn đã từng nói qua tin đồn thân phận cùng năng lực đều là sâu không lường được. Ân hôm nay chúng ta hai cái sẽ ở đệ nhất bệnh viện chú ý một chút. Phùng Vũ nhìn Vương Hiên bị thản nhiên nói tựa hồ nói ngốc, khó được đại biểu hai người làm ra trả lời. Phùng Vũ nói xong, Vương Hiên mới phục hồi tinh thần lại. Vậy ngươi ý tứ là nói. Những cái đó ở bệnh viện trụ bệnh truyền nhiễm người kỳ thật là hồn phách ném. Vương Hiên nghĩ tới cái này khả năng, càng thêm cảm thấy tối hôm qua gặp được sự tình quá mức kinh tâm động phách. Nếu là một cái không cẩn thận thản nhiên hồn phách bị cướp đi, bọn họ cũng khẳng định cùng nhau đã xảy ra chuyện. Bọn họ hai người đến bây giờ sở không chừng đã sớm đã chết, còn Hảo có thản nhiên ở lại nói tiếp, bọn họ hai cái làm hộ vệ nhiều lần đều chết bị chủ tử cứu A. Ơn. Tối hôm qua kia hai cái là bởi vì mất đi linh hồn thời gian tương đối đoạn tròn nên mới có thể cứu trở về tới, nếu không phải sợ là bọn họ hai cái cũng xong rồi. Thản nhiên cũng là lòng còn sợ hay nói, hai người kia cũng coi như là vận khí không tồi. Bọn họ hành động nhiều như vậy thiên chỉ cứu này hai người, những người khác là bất lực. Kia tối hôm qua cái kia quỷ đã chết, về sau hẳn là đế đô liền sẽ không lại có người đã xảy ra chuyện đi. Âu Dương đêm hỏi mấu chốt nhất vấn đề. Không, cái này quỷ không có chết. Chỉ là hắn một bộ phận bị ta giết, hắn bản tôn còn ở yêu hệ giữa, chúng ta cần thiết muốn tìm được nó bản tôn chân thân, chỉ có hoàn toàn hủy hoại chân thân mới là giết chết nó. Thản nhiên lắc đầu biểu tình nghiêm túc nói. E giờ 1.152. Nhanh nhất đổi mới, đọc thỉnh. Chương 610 trong lúc nguy hiểm nùng tình. Nghe xong thản nhiên lời nói, tất cả mọi người không cấm ngần ra, này còn có bản tôn chân thân. Tối hôm qua cái kia đứa trẻ bị vứt bỏ bất quá là một bộ phận. Kia chẳng lẽ nói tối hôm qua ở bất đồng địa phương còn có khác người ngộ hại? Nay thật là đáng sợ, liên tính là thản nhiên có biện pháp cứu một hai cái người bị hại, kia còn có rất nhiều người vô tội tử vong A. Chính là các ngươi tưởng dáng vẻ kia, tối hôm qua khả năng thật sự còn có người ngộ hại. Các ngươi không phát hiện gần nhất xuất hiện quỷ dị người bệnh là càng ngày càng nhiều, từ ban đầu mấy ngày một cái, sau lại biến thành một ngày một cái, mặt sau một ngày một hai cái, đến mấy ngày nay đã đạt tới một ngày bốn năm cái ta ngày hôm qua giết cái kia chỉ phun ra hai cái hồn phách, dựa theo gần nhất xảy ra chuyện nhân số, không nên là cái này số lượng. vấn đề này tối hôm qua thản nhiên cùng nguyệt còn có hồng ý dì bọn họ cũng thảo luận quá, duy nhất khả năng chính là phệ hồn quỷ đem nó yêu thức phân liệt thành vài bộ phận. này vài bộ phận đồng thời ở ăn người linh hồn. tối hôm qua thản nhiên phát hiện cái kia phệ hồn quỷ nổ ra linh hồn kỳ thật cũng không phải ngày hôm qua cướp đi ít nhất hẳn là có 4 năm ngày, sắp bị nuốt lấy đều, bằng không hồn phách quang hẳn là màu vàng mà không phải màu xanh lục cu quang. Cái này là khí hồn nguyện nói. Tối hôm qua phệ hồn quỷ là muốn lại cướp lấy người linh hồn, vậy thuyết minh nó mỗi lần bổ thực linh hồn lúc sau muốn cách 4-5 ngày mới có thể trở ra bổ thật. Dựa theo tình huống như vậy dưới, mỗi ngày hiện tại đều có 4-5 người xảy ra chuyện, kia tính một chút hiện tại phệ hồn quỷ yêu thức đã phân liệt thành nhiều ít bộ phận, cái này con số có chút khủng bố. Hiện tại thản nhiên còn không dám đem cái này chân tướng nói cho bọn họ, để tránh dọa đến bọn họ. Như thế nào có loại sát bất tận cảm giác? Dựa theo ngươi cách nói, cái kia cái quỷ gì yêu thức hình như là vẫn luôn càng ngày càng nhiều phân liệt. Chúng ta đây làm sao bây giờ a? Vương Hiên hít sâu một hơi, như thế nào cảm giác sinh hoạt ở điện ảnh giữa, không như vậy hiện thực cảm giác? Ơn, hẳn là như vậy, phệ hồn quỷ ăn linh hồn càng nhiều, phân liệt ra tới yêu thức cũng liền càng nhiều. Yêu thức càng nhiều ăn người linh hồn cũng liền càng nhiều, mặt sau rất có thể cướp lấy người linh hồn chu kỳ cũng sẽ biến đoạn. Nay thật là một cái phi thường nghiêm trọng tuần hoàn đắc tính. Trời ạ, ta như thế nào có loại tao ngộ sinh hóa nguy cơ cảm giác. Nửa ngày không nói chuyện Âu Dương đêm đột nhiên toát ra tới một câu. Không sai biệt lắm, cho nên chúng ta phải nắm chặt thời gian tìm được yêu huyệt, riêng là tiêu diệt những cái đó yêu thức là xa xa không đủ. thản nhiên cuối cùng giặt sạch kết luận. Ơn, chỉ có biện pháp này, thật là tờ mờ giờ ta đi ra ngoài cùng người ta nói ta tối hôm qua gặp quỷ cũng chưa người tin tưởng, chính là sự thật chính là như thế. Không phải do chúng ta không đối mặt. Nhận thức vương hiên nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên thấy hắn ở thản nhiên trước mặt nói thô tục. có thể thấy được chuyện này đối hắn là ngẫu nhiên bao lớn kích thích ra. Được rồi thời gian không còn sớm, chúng ta từng người vội chính mình đi thôi, tiểu dạ không cần quá lo lắng, ta có biện pháp xử lý. Thản nhiên nhìn xem biểu thời gian đã mau 8 giờ, nàng cùng Âu dương đêm đều nên đi đi làm. Ân, đêm nay ta bồi ngươi. Mặc kệ đối mặt địch nhân là cỡ nào khủng bố, cỡ nào cường đại. Hắn đều sẽ không lùi bước, bởi vì hắn có càng cường đại hơn lý do đi mặt nhiều, vì người yêu, hắn cần thiết cùng nàng cùng nhau đối mặt, tối hôm qua như vậy sự tình hắn sẽ không làm nó ở đã xảy ra, hắn sẽ không lại làm thản nhiên một mình đối mặt nguy hiểm. Hảo thản nhiên cười cười gật gật đầu. Thản nhiên biết Âu Dương đêm tâm ý, hung chi tối hôm qua đã kiến thức tới rồi khí hồn nguyệt lợi hại, có minh nguyệt lưu lam bội ở, nàng có thể bảo vệ tốt bọn họ, cho nên Âu Dương đêm muốn đi liền dẫn hắn cùng đi đi. Cùng ngày thản nhiên cùng Âu Dương đêm từng người hồi công tác cương vị thượng đội một ngày, buổi tối về nhà tập hợp thời điểm, Vương Hiên cùng Phùng Vũ hội báo hôm nay ở đế đô đệ nhất bệnh viện thu thập đến tình báo. Thản nhiên vào đại học thời điểm chỉ cần ở nhà ăn cơm, Hồng Y Dĩa nếu là không ở, nàng cùng Vương Hiên, Phùng Vũ chính là thay phiên nấu cơm. Tuy rằng bọn họ hai cái làm cơm không bằng thản nhiên ăn ngon, nhưng là có hảo sư phó mang ra tới đồ đệ cũng sẽ không kém đi nơi nào. Gần nhất một đoạn thời gian Hồng Y Dĩa lại không còn nữa cho nên bọn họ lại là thay phiên nấu cơm, ngay cả Âu Dương đêm cũng gia nhập. Âu Dương đêm tuy rằng thích ăn thản nhiên làm cơm, nhưng là hắn hy vọng chính mình về sau cũng có thể vì thản nhiên làm ra mỹ vị đồ ăn, chính hắn cảm thấy có thể vì thản nhiên làm quá ít, này có thể xem như chính mình khả năng cho phép đi. Hôm nay Âu Dương đêm trở về sớm, hắn ở thản nhiên chỉ đạo hạ làm cái ba đồ ăn một canh. Âu Dương đêm không hổ sưng là thiên tài, cái gì đều học thực mau, ngay cả nấu cơm cũng là học lên ra dáng ra hình trước kia thản nhiên liền cảm thấy sẽ nấu cơm nam sinh đặc biệt xoái, hiện tại cảm thấy xoái nam sinh sẽ nấu cơm đó là xoái đã chết lau lau nước miếng Âu Dương đêm cười tủm tỉm nhìn thản nhiên nói như vậy một câu thản nhiên theo bản năng nâng lên tay xoa xoa khoẹm miệng túi đầu vừa thấy không có à ở nơi nào ngây ngốc bộ dáng đặc biệt đáng yêu ta lừa gạt ngươi Âu Dương đêm nhìn thản nhiên nhu tình như nước mặc dù bị hắn lừa thản nhiên cũng cảm thấy thực cảm giác hạnh phúc à chán ghét làm gì gạt ta Thản nhiên hờn dỗi, chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ta có như vậy đẹp sao? Xem đến đôi mắt đều không chuyển, người cái kêu biểu tình chính là phải chảy nước miếng bộ dáng A, ta cũng không xem như hoàn toàn lừa gạt ngươi. Âu Dương đêm biết thản nhiên ngày thường tùy tiện, nhưng là đôi khi thực dễ dàng thẹn thùng. Hắn cố ý đậu nàng. Nào có? Thản nhiên mặt đằng một chút liền đỏ. Nàng vừa rồi là cảm thấy tiểu dạ rất tuấn tú, chính là nàng biểu hiện đến có như vậy rõ ràng sao? Không có, không có chỉ có ta xem nhà ta từ từ thời điểm mới có thể chạy nước miếng, nàng xem ta trước nay đều sẽ không chạy nước miếng. Âu Dương Đêm Như cũng là cười tủm tỉm bộ dáng nhìn Thản nhiên, trong miệng nói trái lương tâm nói: "Ngươi Thản nhiên biết hắn là đang cười chính mình, chính là nàng xác thật là vô lực phản bác a." Tấm tắc: "Này nị nha, chúng ta giống như trở về không phải thời điểm a." Vương Hiên cùng Phùng Vũ vừa vào cửa liền gặp phải hai người kia ngọ tựa mật ở chỗ này nị. Này hai đứa nhỏ là bọn họ hai người từ nhỏ nhìn đến lớn, thời gian qua đến thật mau, bọn họ đều lớn, nói như vậy lên bọn họ hai người đều mau già rồi a. Vương Hiên cùng Phùng Vũ hai người vẫn luôn đều không có kết hôn, dùng hôm nay nói chính là cả đời anh em tốt hảo cơ hữu. Bọn họ là bởi vì đã từng quá vãng cùng công tác đặc thù tính không có cách nào thành ra. Mấy năm nay hai người đi theo thản nhiên cũng coi như là có chút tích tụ, nay đó tích tụ một bộ phận lặng lẽ gửi cho trong nhà mặt khác một bộ phận lưu làm bọn họ dưỡng lao phí dụng. Tuy rằng chờ đến lúc đó, bọn họ tin tưởng thản nhiên nhất định sẽ vì bọn họ trước tiên an bài hảo về hưu về sau sự tình, bất quá bọn họ vẫn là không nghĩ làm thản nhiên vì bọn họ quá nhiều nhọc lòng. Nhìn này hai đứa nhỏ hiện tại có như vậy kết quả, bọn họ giống như là nhìn chính mình hai tử giống nhau, có bọn họ hai cái ở thản nhiên ở cảm tình thượng nhiều ít cũng là có chút ỉ lại. Các ngươi đã trở lại, hôm nay tiểu dạ xuống bếp vừa lúc cơm đã hảo, chúng ta ăn cơm trước đi. Vừa lúc có vương hiên bọn họ trở về thế nàng giải vây ân trước ăn cơm đi Hai vị thúc thúc hôm nay cũng mệt mỏi một ngày Âu Dương đêm biết không có thể đem thản nhiên đậu đến quá mức Ngấu nhiên đậu đậu nàng xem nàng đáng yêu bộ dáng Tâm tình có thể vui sướng thật lâu Bất quá nếu là vạn nhất chọc cho nóng nảy Thản nhiên không để ý tới hắn liền phiền toái Cho nên cái này đúng mực vẫn là muốn nắm chắc tốt Đây cũng là nhiều năm như vậy Thản nhiên trước nay không ghi hận quá chính mình Tính kế quá hắn nguyên nhân Thản nhiên từng ấy năm tới nay, quen thuộc nàng người đều biết nàng chính là thực mang thủ. nếu ai đắc tội nàng, nhất định sẽ làm nàng trả thù. Tuy rằng cũng là không ảnh hưởng toàn cục tiểu vui đùa, bất quá kia tư vị khá vậy không quá dễ chịu. Nhưng là duy đọc câu dương đêm ở thản nhiên bên người nhiều năm như vậy, hắn trước nay đều không có gặp quá thản nhiên tiểu trả thù. Sắc thật là bởi vì Âu dương đêm đủ thông minh, hắn biết một vừa hai phải, cũng biết khi nào có thể nói giỡn, khi nào thản nhiên là không thể vui đùa. Đương nhiên, Này trong đó còn có thản nhiên chính mình từ trước kia đến bây giờ đối Âu Dương đêm chiếu cố, khi còn nhỏ nàng vẫn luôn cảm thấy chính mình là tỷ tỷ, nàng hẳn là chiếu cô Âu Dương đêm, cho nên sẽ không đi so đo, sau lại loại này ý tưởng đã trở thành thói quen. Cho nên có một số việc người khác làm không được, Âu Dương đêm lại là ở thản nhiên nơi này có đặc xá lệnh, Một cái thông minh hiểu được tiến hối, một cái đối với đối phương bao dung, cho nên bọn họ mới là nhất thích hợp. Hai người kẻ sướng người hoa. Vương Hiên cùng phùng vũ hai người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, bọn họ chính là biết thản nhiên tính tình, lúc này bọn họ yêu thức lại đầu, có hại cuối cùng khẳng định là bọn họ. Hôm nay tình huống thế nào? Ăn xong cơm chiều, bốn người cùng nhau hợp tác thực mau liền thu thập xong rồi. Lúc này lại thời gian, mấy người bắt đầu thảo luận hôm nay tình huống. Ân chúng ta hai cái hôm nay ở đệ nhất bệnh viện thủ một ngày, sắc thật tân người bệnh còn đang không ngừng gia tăng, hơn nữa so ngày hôm qua nhân số còn nhiều hai cái. Bất quá vào buổi chiều, có hai cái người bệnh thức tỉnh. Chúng ta phỏng đoán khả năng chính là tối hôm qua đưa trở về kia hai cái linh hồn đi. Vương Hiên đơn giản đem hôm nay bệnh viện phát hiện sự tình nói hạ. "Ừm, cùng chúng ta phía trước dự tính không sai biệt lắm, xem ra tình huống hẳn là chính là cùng chúng ta phía trước phân tích không sai biệt lắm. Lúc sau phỏng trừng vẫn là có người sẽ gặp được vệ hồn quỷ yêu thức phân liệt, chúng ta muốn giúp bọn hắn chỉ có thể tìm được yêu huyệt, hoàn toàn tiêu diệt kia đồ vật." Thản nhiên nghe được hôm nay lại nhiều người bệnh biểu tình nghiêm túc lên. Hiện tại tình thế như vậy nghiêm túc, nhưng là bọn họ cần thiết muốn bình tĩnh đối đãi, không biết cái này yêu huyệt như thế nào mới có thể tìm được. Kia đêm nay chúng ta còn đi ra ngoài sao? Vương Hiên trầm tư lúc sau hỏi thản nhiên. Đi ra ngoài, có thể cứu vài người liền cứu vài người đi. Tuy rằng chúng ta hiện tại năng lực hữu hạn còn không có biện pháp tìm được yêu huyệt, nhưng là hiện tại ít nhất muốn đi tìm manh mối. Hơn nữa trước muốn tìm được yêu huyệt khẳng định còn phải đối mặt phệ hồn quỷ yêu thức phân liệt ra tới những cái đó đoạt người hồn phách quái vật. Đây cũng là trước mắt bọn họ duy nhất có thể làm sự tình. Thản nhiên không tính toán đỉnh chỉ buổi tối hành động. Tuy rằng không có cách nào nhanh chóng ngăn cản này đó yêu thức đi cướp lấy người hồn phách, bất quá vẫn là có thể cứu một ít nhân tính mệnh. Ân, kia buổi tối ta cũng cùng đi. Âu Dương đêm kiên định nói. Hảo. Thản nhiên gật gật đầu. E giờ 1.152 nhanh nhất đổi mới, đọc thỉnh. Chương 612 viên ra làm có dễ. Lúc sau mấy ngày, thản nhiên bọn họ mỗi ngày buổi tối đều là sau 10 giờ hành động, dạng sáng 4 điểm đa tài trở về, mỗi đêm đều có thể tìm được như vậy 2-3 cái phệ hồn quỷ yêu thức, thản nhiên vẫn luôn ở giết chết yêu thức, mà phệ hồn quỷ yêu thức lại cũng là đang không ngừng phân liệt, mỗi ngày vứt bỏ hồn phách người là càng ngày càng nhiều. Thản nhiên lần đầu tiên cứu kia hai cái hồn phách thời điểm, vương hiên bọn họ xong việc tìm hiểu biết được, kia hai người cũng không nhớ rõ chính mình là đã xảy ra sự tình gì, như thế nào bị bệnh, như thế nào thành tỉnh một chút ấn tượng đều không có. Tuy rằng như vậy không có cách nào nhắc nhở đại gia muốn rời xa những cái đó đứa trẻ bị vứt bỏ, nhưng là cũng cũng may không có bởi vì bọn họ làm thản nhiên thân phận bại lộ ngạch. Cho nên cũng coi như là tốt xấu các một nửa tin tức đi. Mỗi đêm như vậy bận rộn cũng không có đổi lấy bao lớn hiệu quả, tương phản, một vòng lúc sau, đế đô đã không chỉ là chỉ có nam thành có phệ hồn quỷ, Bắc Thành cũng bắt đầu xuất hiện, cục diện là càng ngày càng khó khống chế. Thản nhiên bắt đầu nóng nội. Nhưng là chỉ là sốt ruột là không có cách nào. Hải Gia cũng đã ở dê thị ở một tháng, bọn họ cũng không thể vẫn luôn ở chỗ này. Thản nhiên nghĩ nghĩ vẫn là làm cho bọn họ về trước Trung Nam Sơn đi. Tình huống hiện tại bọn họ liền tính là lưu lại nơi này cũng giúp không được gấp cái gì. Chi bằng làm cho bọn họ trở về hỏi một chút trong tộc vị kia khả quan hiện tượng Thiên Văn Trường Lão, hắn có không quan sát đến mặt khác dị tượng. Nay Kỳ thật là thản nhiên muốn biết nàng có thể hay không bại lộ thân phận, mặc kệ cuối cùng là dùng biện pháp gì tiêu diệt phệ hồn quỷ, thản nhiên đều có khả năng muốn bại lộ năng lực cùng thân phận, nàng không rõ ràng lắm chính mình tương lai sẽ là bộ dạng gì, ngay cả Lưu Ly Chi Tâm đều không có biện pháp nhìn đến nàng tương lai, nàng tưởng có lẽ vị kia xem tượng giả có thể từ giữa nhìn đến một ít cái gì. Hải gia người vốn dĩ không muốn như vậy rời đi, nhưng là đế đô gần nhất phát sinh sự tình bọn họ cũng đều đã biết. Vốn dĩ bọn họ còn nghĩ muốn hô trợ đâu. Nhưng là như bây giờ, bọn họ căn bản là một chút vội đều không thể rút. sắp thật hiện tại trở về có lẽ còn có thể được đến một ít gợi ý đâu. Trước khi đi hải ra người lại một lần đi vào đế đô cùng Thản Nhiên gặp mặt, bọn họ nói cho Thản Nhiên nói bọn họ trong tộc sẽ xem hiện tượng thiên văn láo giả nói sẽ có cứu thế chi thần buông xuống, tổng hội có sinh cơ, bọn họ tin tưởng cái này cứu thế giả khả năng chính là Thản Nhiên. Thản Nhiên không dám biểu lộ quá nhiều, nàng cũng hy vọng nàng có thể cứu thế. Bất quá cũng không biết phía trước còn sẽ gặp được sự tình gì. Hải người nhà đi rồi lúc sau, đế đô càng thêm nhân tâm hoảng sợ, trong khoảng thời gian này buổi tối người đi đường đã thiếu rất nhiều. Trước kia ban đêm cũng phi thường phồn hoa đế đô, quả thực chính là bất giả thành, đặc biệt là những cái đó phồn hoa mảnh đất, không đến buổi tối một hai điểm về sau thương trường đều không dưới ban. Thẳng đến cái này khủng bố bệnh truyền nhiễm bắt đầu lan tràn thời điểm, buổi tối mới bắt đầu chậm rãi không có người ra cửa. Bất quá còn có một ít những người này sắc thật là cần thiết buổi tối muốn ra cửa cũng muốn tận lực đi đại lộ. Như vậy tuy rằng vẫn là có người ngộ hại, nhưng là so với phía trước đã hảo rất nhiều. Cũng đúng là bởi vì như vậy, phệ hồn quỷ ở Nam Thành bắt không được hồn phách, cho nên mới bắt đầu lan tràn tới rồi bắt thành, phạm vi mở rộng, thẳng nhiên bọn họ càng không hảo cứu người. Bất quá gần nhất trong khoảng thời gian này, mỗi một lần ở gặp được một cái phệ hồn quỷ địa phương liền trên bản đồ thượng đánh dấu một cái điểm. Đến bây giờ mới thôi. Thản nhiên đã họa ra một cái phệ hồn quỷ xuất hiện internet, hy vọng tại đây trương vong đồ giữa có thể tìm được yêu huyệt có khả năng ở vị trí giữa. Bất quá thản nhiên hiện tại tựa hồ còn không có cái gì manh mối. Trước mắt trên bản đồ thượng họa này đó điểm, giống như còn nhìn không ra liên hệ tới, bên này còn không có giải quyết, phạm vi liền mở rộng, cái này càng không hảo tìm được liên hệ. Đang ở thản nhiên không có đầu mối, không biết nên làm cái gì bây giờ thời điểm. Tin đồn đã trở lại. Từ từ, gần nhất vội hỏng rồi đi. Thản Nhiên nghe được tiếng đập cửa chạy tới mở cửa, một mở cửa liền nhìn đến Tin Đồn đứng ở cửa ôn nhu mở miệng. Tin Đồn. Thản Nhiên nhìn đến Tin Đồn quá kích động, trực tiếp xông lên đi ôm lấy Tin Đồn, nhìn đến Tin Đồn nàng luôn là có một loại mạc danh an tâm, cảm giác liền tính là thiên sập xuống liền không cần lo lắng, cũng không sợ Tiểu Dạ ghen. Tin Đồn cười vỗ vô bối, nhìn đứng ở Thản Nhiên phía sau có chút an vị âu dương đêm. Chớ sợ chớ sợ, ta thích Tin Đồn, cũng thích Tiểu Dạ, bất quá đây là bất đồng thích, không giống nhau không giống nhau. Tiểu dạ mới sẽ không keo kiệt như vậy đâu. Thản nhiên tự tin nhà nàng tiểu dạ sẽ không keo kiệt như vậy. Ai? Vốn đang muốn đánh phiên bình giấm chua đâu? Ngươi đều nói như vậy ta còn dám sao? Âu Dương đêm bị thản nhiên một câu nói cười khổ không được. Nha đầu này là đoán chắc chính mình sẽ không keo kiệt như vậy đi. Tuy rằng tin đồn xuất hiện làm thản nhiên kích động như vậy. Âu Dương đêm trong lòng nhiều ít là có chút ăn vị. Nhưng là hắn cũng không phải thật sự keo kiệt như vậy. Tin đồn đã trở lại. Có lẽ bọn họ lại nhiều một cái giúp đỡ. Thản nhiên kích động cũng có một bộ phận nguyên nhân này đi. Ta liền biết, tiểu giãng oan. Thản nhiên quay đầu lại hướng về phía Âu Dương đêm làm quỷ mặt, lôi kéo tin đồn liền hướng trong đi. Phong đại ca, ta gần nhất mau đau đầu đã chết, ngươi có phải hay không biết ta gặp được phiền toái cho nên đã trở lại. Vừa rồi tin đồn chính là nói nàng gần nhất vội hỏng rồi, xem ra hắn hẳn là biết phát sinh sự tình gì. Ân, ta đã biết, bất quá lần này sự tình không phải ta có thể nhúng tay. Tin đồn cười nhìn xem Thản nhiên. Hắn sắc thật biết về hồn quỷ đã xuất hiện ở nhân gian, bất quá chuyện này sắc thật là hắn không thể nhúng tay, đây là nhân gian có nhân trùng hạ nhân được đến quả. Vì cái gì? Thản nhiên không nghĩ tới tin đồn cư nhiên nói hắn không thể hỗ trợ. Tin đồn chính là nàng quan trọng nhất viện binh sao. Chuyện này ngươi về sau sẽ biết. Về thiên cơ không thể tiết lộ ngươi hẳn là minh bạch, ta không có phương tiện nhiều lời. Lần này ta tới là lo lắng an toàn của ngươi lại đây nhìn xem. Tin đồn tuy rằng không nên quản chuyện này. Nhưng là lại vẫn là không yên lòng thản nhiên. Ai? Xem ra ta cho rằng nhìn thấy cứu tinh, đáng tiếc vẫn là muốn chính mình nghĩ cách ra. Thản nhiên biết tin đồn nhất định sẽ không cố ý quanh tay đứng nhìn, nàng cũng không thể khó xử hắn. Mặc kệ thân phận thật của hắn là cái gì, hắn đôi chính mình nhất định là thiệt tình lấy đãi, cho nên nàng cũng không thể vì chính mình yêu cầu, yêu cầu hắn làm chút hắn vô pháp làm được sự tình. Nhìn xem, này khuôn mặt nhỏ trở nên thật mau, này một biết ta vô dụng ngay cả một bộ không cao hứng bộ giang A. Thản nhiên tuy rằng có chút tiểu buồn bực chính là cũng không có không cao hứng A, tin đồn đây chính là hoa uổng nàng. Loạn giảng, nhìn đến ngươi ta cao hứng cỡ nào A, đêm nay ta thiên giữa chưa ta xuống bếp, cũng coi như là ngươi sẽ chọn thời gian lại đây, hôm nay vừa lúc là cuối tuần chúng ta đều ở nhà, bằng không tới nhưng không ai. Thản nhiên không rõ ràng lắm tin đồn là từ đâu tới, nhưng là hẳn là không phải nước ngoài. Ta là đoán chắc thời gian mới lại đây. Làm sao có ngươi cái này tiểu nha đầu tưởng như vậy buồn á. Tin đồn nhìn thản nhiên làm nũng bộ dáng, hoàng hốt dưới nhớ tới đã từng cái kia minh giới tiểu nha đầu. Là lạp là lạp, phong đại ca lợi hại nhất. Thản nhiên trong đầu tựa hồ có một cái tin đồn thực uy nghiêm bộ dáng, tuy rằng cùng hiện tại là đồng dạng một khuôn mặt, nhưng là lại cảm giác thượng thực không giống nhau. Thản nhiên cũng không rõ chính mình vì cái gì sẽ nghĩ vậy dạng một cái hình ảnh. Thản nhiên lóe thần trong nháy mắt kia tin đồn tựa hồ nhìn ra cái gì. Cái kêu biểu tình hắn sẽ không nhớ lầm. Bất quá hắn cái gì cũng chưa nói, có một số việc không thể nóng nội, thời cơ tới rồi tự nhiên liền hết thẻ sáng tỏ. Lúc sau hôm nay, tin đồn bị thản nhiên cùng Âu Dương đêm lưu trự ở tại bọn họ trong nhà làm khách, bất quá tin đồn giống như luôn là hành tung bất định, thật sự vẫn là giống như trước giống nhau thần long thấy đầu không thấy đuôi. Thản nhiên mấy người bọn họ vẫn là cùng phía trước giống nhau điều tra yêu huyệt vị trí, gần nhất đế đô không chỉ là Nam Thành, bắc Thành, ngay cả đồ vật Hai Thành cũng xuất hiện tình huống có một loại càng diễn càng liệt, một phát không thể vãn hồi bộ dáng. Thản nhiên xem ở trong mắt cấp trong lòng, chính là sự tình xa xa không chỉ là cái dạng này phiền toái, hoa hạ muốn gặp phải phiền toái càng lớn hơn nữa. Liên ở đế đô nhân dân cùng với cả nước trên dưới đều bởi vì đế đô xuất hiện này quái dị bệnh truyền nhiễm tình lúc sau, nhân tâm hoảng sợ hết sức. Viên gia động tác, thản nhiên không nghĩ tới viên gia sẽ ở ngay lúc này có điều động tác. Lúc ấy tam quân tổng tư lệnh cái này chức vị bị tách ra thành tam bộ phận thời điểm. Viên gia cướp lấy hải quân tổng tư lệnh vị trí, thản nhiên nghĩ tới bọn họ khả năng sắp động tác, chính là không nghĩ tới cư nhiên là ở như vậy thời điểm. Viên gia muốn thay thế được Cao gia không phải một hai ngày sự tình. Nhưng là lựa chọn ở như vậy một cái thời gian viên gia thật là căn bản không màng danh tộc đại nghĩa. Viên gia cư nhiên ở trên biển bỏ vào đừng quá hàm đội. Trên danh nghĩa là tới chơi, kỳ thật là vũ lực uy hiếp Cao gia. Cao gia hiện giờ đúng là bị gần nhất xuất hiện quỷ dị người bệnh làm cho sức đầu mẹ chán không nghĩ tới viên gia cư nhiên ở ngay lúc này làm khó dễ. Viên gia mời vào tới hạm đội chính là A quốc phỏng vấn hạm đội. A quốc ở trên thế giới tố có thế giới cảnh sát chi sưng. Đối ai đều tưởng khoa tay múa chân hai hạ, thường xuyên vì mục đích của chính mình đi can thiệp biệt quốc nội chính. Nay viên gia lựa chọn cùng A quốc hợp tác cao gia không phải không nghĩ tới, nhưng là lại trước nay không nghĩ tới viên gia cư nhiên liền gia quốc gia cũng không để ý, cư nhiên cứ như vậy đem đối hoa hạ nhìn trộm đã lâu A quốc bỏ vào tới. Cao gia đối viên gia cái kia hẳn nào. Viên gia muốn lợi dụng gần nhất đế đô bùng nổ sự kiện, đem cao gia đã từng một ít rẻm pha cùng nhau sốc ra tới sau đó tạo thế, lại kích động bạo động, tất yếu thời điểm làm A quốc đúng tay, ở quốc tế thượng bôi đen cao gia. Cuối cùng nội ứng ngoại hợp vận ngã cao gia đây là viên gia cuối cùng cơ hội. Lần này viên gia động tác cư nhiên như thế nhanh chóng, ở không có một chút dự triệu tình huống dưới, A quốc tuần dương hạm đội cũng đã xuất hiện ở hoa hạ nội hải. Cao gia nhận được tình báo thời điểm quả thực là có thể dùng đại kinh thất sắc tới hình dung. Chắc không được lúc ấy tam quân phân cách thời điểm viên gia không có một tiêu một nhà, nguyên lai like bọn họ đã sớm nhìn chuẩn hải quân cái này không? Xem ra này hải quân Trung có không ít cao cấp tướng lãnh không biết ở khi nào cũng đã là viên gia người, cao gia vốn tưởng rằng này nhất chiêu phòng Âu dương gia, không nghĩ tới cư nhiên cho chính mình đào lớn như vậy cái hố. Nói vậy lúc trước viên gia bắt được hải quân này khối thời điểm, đã sớm cười nhạo quá cao gia tính sai đi. Đều ở mưu tính, rốt cuộc cuối cùng ai là người thắng, không đến cuối cùng xem ra ai cũng không biết. ez 1.152 bi lì nệ -E đạ 5.9.4.3.4.2.0.7.8.8.0.3.4.6.8.1.8.610. Chương 612 ra ngoài dự kiến phiền toái, Viên gia sự tình không tới phiên thản nhiên ngọc lòng, chính là Âu Dương làm đêm vì Âu Dương ra một phân tử, hắn lại gần nhất vội đến độ không có thời gian về nhà. Vai thiên chưa thấy được Âu Dương muộn rồi, chỉ là mỗi ngày xem tin tức biết một ít mới nhất động thái cùng với một ít vương hiên bọn họ từ bên ngoài thu thập trở về tình báo. Thành Nhiên đại khái cũng có thể đủ rồi giải mới nhất tình huống. A quốc tuần tra hạm đội tiến vào Hoa Hạ lúc sau liền ngừng ở vực hải lĩnh vực, một đoạn này là Hoa Hạ nội hải, địa lý vị trí phi thường quan trọng. Thẳng bước tới gần đế đô Nam Hoa cảng. Hải quân cũng ở viên gia trong tay, toàn bộ Hoa Hạ hải dương quân quyền hiện tại bị nội viên gia ngoại A quốc bắt góc, cho nên cao gia hiện tại là thực đau đầu. Bất quá cũng may cao gia cũng không phải toàn vô chuẩn bị. Hiện tại là phi thường thời kỳ phải dùng phi thường thủ đoạn. Một phương diện cao gia biết viên gia khẳng định còn có hậu tay, tuyệt đối sẽ không liền đơn giản như vậy xuất kích. Cao gia đã được đến xác thực tin tức, ở biên cương các nơi, viên gia muốn kích động một ít địa phương dân tộc võ trang phản động, cũng chính là muốn phát động bạo động. Lúc này đây khả năng muốn so nhiều năm trước ít tỉnh lần đó bạo động còn muốn loạn còn muốn khó khống chế. Bất quá cũng may đã có lần trước kinh nghiệm, hơn nữa trước đó có tình báo, có thể tránh cho không ít vô tội thương vong. Âu Dương đêm chính là bị bắt lấy cùng Âu Dương nôn đi bố trí biên cương chi náo động. Mà Âu Dương gia hiện tại đương gia Âu Dương thuần còn lại là cùng những người khác thương lượng như thế nào ứng đối viên gia phản loạn. Có chút tình huống là Vương Hiên từ Âu Dương gia bên kia truyền lại trở về tin tức, tuy rằng có chút là quân sự cơ mật, nhưng là thản nhiên là Âu Dương gia người, có một số việc thản nhiên là cần thiết biết đến. Hung chi lão gia tử đi rồi lúc sau, về Thiên Hoa đảo bên kia kiến tạo vũ khí căn cứ sự tình, hiện tại chính là thản nhiên chủ yếu phụ trách Thản nhiên hiện tại trong tay nắm có chính là Âu Dương gia cuối cùng một chương vương bài. Thản nhiên muốn hiểu biết toàn bộ hoa hạ tình thế động thái cũng là rất cần thiết. Nay đó cục diện chính trị thượng sự tình thản nhiên chỉ là phụ trách tiếp thu tin tức. Hiểu biết đại khái tình huống. Nhưng là nàng cũng không tham dự, nàng trước nay không thích quá chính trị, đến bây giờ nàng cũng không thích. Hùng chi nàng bây giờ còn có càng chuyện quan trọng chính là tìm được phệ hồn quỷ yêu huyệt. Tin đồn ngày này đã trở lại, thản nhiên cười xương chính mình muốn gặp hắn muốn đuổi kịp tổng lý. Tin đồn cười cười nói, sắc thật, muốn gặp hắn so muốn gặp tổng lý khó nhiều. Hai người đối diện cười, vui đùa đi qua. Nên thư về chính chuyện, ta đại khái đã biết yêu huyệt vị trí, ngươi muốn hay không nghe? Tin đồn những lời này quả thực chính là âm thanh của tự nhiên a, đương nhiên muốn nghe. Ta trong khoảng thời gian này vẫn luôn liền ở vội chuyện này, còn có cái gì so như vậy tin tức làm ta càng hưng phấn sao? Thản nhiên một kích động trực tiếp thoát ra mà ra. Ta biết ngươi ở tìm, cho nên mới sẽ nhúng tay. Tin đồn cười đến phong thanh vân đạo, cái này làm thản nhiên bồi dối lâu ngày sự tình. tựa hồ với hắn mà nói chính là hạ bút thành văn liền có thể giải quyết một chuyện nhỏ. Chính là chỉ có tin đồn chính mình mới biết được, hắn vì tìm được cái này yêu huyệt kỳ thật cũng là trả giá rất lớn vất vả. Nếu là minh giới thái tử, tin đồn sử dụng hắn pháp lực nếu muốn tìm đến vệ hồn quỷ yêu huyệt kỳ thật là cũng không khó. Nhưng là bởi vì chuyện này là có tiền căn hậu quả, tin đồn là không thể nhúng tay, cho nên hắn mặc dù là muốn trợ giúp thản nhiên cũng là không thể sử dụng pháp lực cùng năng lực của hắn muốn thông qua một ít mặt khác biện pháp tìm được phệ hồn quỷ yêu huyệt kỳ thật đối tin đồn tới nói cũng không phải kiện chuyện dễ dàng Liên biết phong đại ca lợi hại nhất nói cho ta đi nói cho ta đi thản nhiên nịnh nọt tiến đến tin đồn trước mặt chờ tin đồn tin tức ngươi lại đây tin đồn phất phất tay làm thản nhiên đưa lô thai lại đây thản nhiên nhìn thấy tin đồn động tác lập tức hiểu ý thò lại gần tin đồn nhẹ giọng nói một câu tin tức của ngươi chuẩn xác Thản nhiên sắc mặt đại biến. Người nói đi. Tin đồn cũng là thu tới cười, nhưng là vẫn là một bộ phong khinh vân đạm cảm giác. Việc này liền phiền toái, không biết chính bọn họ có biết hay không. Thản nhiên hôm nay xem như bị kinh hoách, việc này cái gì sẽ là cái dạng này. Khả năng không hoàn toàn biết, ít nhất vệ hồn quỷ ăn người linh hồn sự tình hẳn là không rõ ràng lắm. Tin đồn cũng không rõ ràng lắm chuyện này. Bất quá dựa theo tình huống hiện tại phân tích xem ra, bọn họ hẳn là không rõ ràng lắm. Vương Hiên cùng Phùng Vũ ở bên cạnh nhìn thản nhiên cùng tin đồn hai người thảo luận như thế nghiêm túc. Hoàn toàn không rõ là đã xảy ra sự tình gì, xem đến hai người sốt ruột nha. Ta có thể hỏi một câu, các ngươi rốt cuộc đang nói cái gì sao? Vương Hiên thật sự là chờ nóng nội, hắn nghĩ nghĩ vẫn là tới hỏi đi, bọn họ khẳng định là đã đem bên cạnh hai người kia cấp quên mất. Ân, Ngượng ngùng, ta quên các ngươi tồn tại. Thản nhiên ngẫu nhiên phạm mơ hồ đại gia đã sớm hẳn là thói quen. Quả nhiên! Vương Hiên đã sớm biết sẽ là cái dạng này. Chuyện này sự tình quan trọng đại, là chúng ta cũng chưa nghĩ đến. Chúng ta vẫn luôn đều ở tìm được phệ hồn quỷ yêu huyệt liền ở Cao Gia. Thản nhiên là như thế nào cũng không nghĩ tới cư nhiên là Cao Gia. Cao Gia. Vương Hiên cùng phùng vũ hai người cũng là nghe xong cái mở to mắt. Ân ngoại ý muốn đi. Sự tình chính là như vậy huyền huyễn. Thản nhiên thở hắt ra, cảm giác sự tình là càng ngày càng ở nàng đoán trước ở ngoài. Kiếp trước thản nhiên biết Viên Gia cũng khiến cho quá phản loạn, nhưng là tựa hồ ở ba thánh ấn tượng giữa không phải cái cái gì đại sự kiện, thực mau liền bình ổn. Chính là nhìn gần nhất Viên Gia động thái, cùng Kiếp trước so sánh với thật sự này phản loạn muốn hơn lần không ngừng. Hơn nữa hiện tại đồn đại giữa nói bệnh truyền nhiễm, ở Kiếp trước thản nhiên chính là nghe cũng chưa nghe nói qua, nơi nào giống như bây giờ, nào đến mỗi người cảm thấy bất an, đế đô các ngành sản xuất đều mau vô pháp bình thường vận hành. Nhất làm thản nhiên ngoại ý muốn chính là chuyện này cư nhiên còn cùng Cao Gia có quan hệ, này quả thực chính là làm nàng cảm thấy khủng bố. Nếu phệ hồn quỷ yêu huyệt ở Cao Gia, kia cái này phệ hồn quỷ rất có thể sẽ là Cao Gia treo trọc tới, này trong đó nhất định là có cái dạng gì quan hệ, Cao Gia rốt cuộc làm cái gì. Chuyện này không chỉ có sự tình quan trọng đại, lại còn có thực phiền toái. Nếu là ở địa phương khác, có lẽ còn hảo xử lý một chút, chính là ở Cao Gia, nơi đó cũng không phải là muốn đi là có thể đi. Tưởng đi vào là có thể đi vào địa phương. Liên tính là muốn tra xét một chút cũng là không dễ dàng. Cái này sự tình trở nên càng thêm phức tạp. thản nhiên hiện tại cũng không biết phải làm sao bây giờ. Tìm được rồi yêu huyệt, muốn đi tìm được phệ hồn quỷ, thế tất là muốn trà trộn vào cao gia chính là như thế nào trà trộn vào cao gia, cái này phải chờ tới Âu Dương đêm trở về thương lượng một chút. Chứ bỏ Âu Dương ra, thản nhiên hiện tại muốn tiến vào cao gia chính là không có bất luận cái gì dựa vào. Đêm đó thản nhiên vào không gian đem chuyện này nói cho Hồng Y cùng Ngự Long muốn thương lượng một chút mặt sau phải làm sao bây giờ đặc biệt là tương lai Âu Dương gia rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ Cao gia liền tính là không biết phệ hồn quỷ thân phận nhưng là cùng vật như vậy dính dáng đến quan hệ bọn họ nhất định là sử dụng vu cổ chi thuật hoặc là trong nhà Cung Phụng sẽ vu cổ chi thuật vu sư phía trước Vũ tộc xuất hiện thời điểm vị Tiêu đại vu sư bản lĩnh thản nhiên chính là kiến thức trên đời này có một cái Vũ tộc vu sư liên khó bảo toàn sẽ không có một cái mặt khác vu sư từ xưa đế vương vẫn luôn nói không tin vu cổ chi thuật cũng nghiêm cấm sử dụng chính là ở các đời lịch đại lịch sử giữa có không ít hoàng đế là bị đời sau người tìm được rồi trực tiếp chứng cứ có thể chứng minh bọn họ sử dụng quá vu cổ chi thuật cho nên từ xưa đến nay đế vương nho chính là nói một bộ làm một bộ năm rộng tháng dài liền biến thành trên làm dưới theo những cái đó nói một đàng làm một mẹo quan viên tự nhiên liền không ít Các ba cánh bị lừa gạt đến thật sự là rốt cuộc trang không nổi nữa ngốc thời điểm, liền bóc can khởi nghĩa, sau đó diệt trước một sớm, lại sau đó chính là lại một lần lặp lại đã từng đế vương đã làm những cái đó sự tình, tẩy não, sửa chế, sau đó chính là lừa trên gạt dưới tham quan ô lại, các loại ở các đời lịch đại gặp qua lại một lần một lần nữa tới suy diễn một lần. Tuy rằng các ba cánh đã sớm hẳn là thói quen, đối bọn họ tới nói ai làm giang sơn đều là giống nhau, cho nên chỉ cần không phải quá mức. Các ba tánh nhưng thật ra vẫn luôn vui giả ngu. Chính là, nếu là thật sự đem các ba tánh làm như ngốc tử, vậy chờ các ba tánh nhịn không nổi phản bọn họ. Cho nên nói, này cao gia hữu dụng vu cổ chi thuật người đảo không phải cái gì hiếm lạ sự tình. Làm thản nhiên cảm thấy ngoài ý muốn chính là, này cao gia rốt cuộc là trêu chọc thứ gì, cư nhiên là dưỡng phệ hồn quỷ như vậy khủng bố đồ vật. Chính bọn họ chẳng lẽ không sợ sao? Hoặc là giống tin đồn suy đoán, bọn họ căn bản là không biết phệ hồn quỷ là thứ gì Ngự long luôn luôn chính là nghe theo thản nhiên chỉ huy, hắn trừ bỏ nghịch ngậm quấy rối một chút tại đây loại đại sự thời điểm, giống nhau cũng sẽ không ra cái gì chủ ý, cho nên thản nhiên chủ yếu là tìm hồng y gì thương lượng. Hồng y tuy rằng cùng ngự long giống nhau đều là khí hồn. Chính là người đều nói 10 cái ngón tay còn không bình thường dài quá, khí hồn cùng khí hồn chi gian cũng là bất động. Ngự long phụ trách chấp hành, mà hồng y gì chính là mưu sĩ. Một phương diện hồng y gì đã từng chủ nhân chính là thượng cổ thời kỳ rất lợi hại phục hy thị. Sao lại có bị cất trưa ở lịch đại hoàng cung bên trong, xem đến nhiều trải qua nhiều lúc sau, rất nhiều đồ vật hắn sắc thật là muốn so ngự long cùng thản nhiên xem đến minh bạch, đây là tất nhiên. Ngự long ở điểm này cũng trước nay đều không có tự ti quá, hắn sẽ hồng ý đi cũng sẽ không đâu. Hiện tại trong không gian dưỡng trăm vạn manh thu đại quân, nhưng đều là về hắn tới chỉ huy đâu, điểm này hồng ý đi liền làm không được. Cho nên bọn họ từng người dùng chính mình năng lực đi trợ giúp chủ nhân, hắn chưa bao giờ cảm thấy có cái gì yêu cầu tự ti. Điểm này thượng, khí hồn liền so nhân loại đơn thuần nhiều. Nếu là đây là hai người nói, sợ là đã sớm muốn tranh sủng. con hảo thản nhiên không cần vì chuyện như vậy đau đầu. Hồng ý cảm thấy cao gia có lẽ là cùng một thứ gì đó làm giao dịch, vì bọn họ yêu cầu đồ vật, dùng một ít vốn dĩ không nên cầm đi trao đổi đồ vật đi làm giao dịch. Nếu không là sẽ không treo chọc thượng vật như vậy. Mà khí hồn nguyệt ở tin đồn nói cho thản nhiên yêu huyệt ở cao gia thời điểm, nàng liền có điểm nóng lòng muốn thử muốn đi tìm vệ hồn quỷ yêu huyệt. Chính là hiện tại thời cơ còn không thành thục, hơn nữa thản nhiên cũng không tưởng bại lộ thân phận của nàng, đặc biệt là ở Cao Gia trước mặt, đến hảo hảo kế hoạch một chút lại đi Cao Gia xem xét, không thể rút dây động dừng. Chương 613 Cao Gia mới là ngọn nguồn. thản nhiên vốn đang tính toán chờ Âu Dương đêm trở về thương lượng một chút chuyện này đâu. Không nghĩ tới ngày hôm sau đã xảy ra lớn hơn nữa sự tình. 9 tháng 3 ngày, cả nước có mấy chục cái địa phương đã xảy ra dân chúng bạo động. Lấy phá phép cướp bóc vì bắt đầu vọt vào cửa hàng, siêu thị, cùng với một ít công cộng nơi ở trong xã hội khiến cho rất xấu ảnh hưởng. chuyện này chưa xong, chuyện khác lại tới, biên cương bạo động còn không có bình phục, này đất liền, khu vực liền có đã xảy ra bạo động, thực mau liền diễn biến thành cả nước gần một phần năm thành thị đều lâm vào hỗn loạn giữa. truyền thông báo chí thượng đối với chân thật tình huống tự nhiên là không dám đưa tin, chỉ là một ít tình huống nghiêm trọng địa phương làm một ít thiên hướng tính đưa tin, nôn luận tự nhiên là cao gia chính ép vũ bảy mưu đặt kế. Ở chính thức cùng Cao Gia đối kháng phía trước, Viên Gia cũng đã đưa bọn họ thân thuộc đưa ra quốc. Vốn dĩ đối Viên Gia vẫn luôn đô dám khống là thực nghiêm khắc, nhưng là lần này Viên Gia hướng ra phía ngoài rời đi thời điểm được đến A quốc cùng một ít mặt khác quốc gia trợ giúp, hơn nữa bởi vì Viên Gia sớm đã có sở chuẩn bị, cho nên Cao Gia phái đi giám thị Viên Gia người ở phía trước đã bị toàn bộ xử lý rớt. Lúc này đây Viên Gia chính là đánh bạc bọn họ toàn bộ gia tộc vận mệnh, cho nên cái gì đều đã không còn cố kị. Lúc này đây không thành công liền xà thân, được làm vua thua lằm giặc, chỉ có thắng nhân tài có thể trở thành nhân thượng nhân, hiện tại bọn họ trong mắt chỉ có đoạt quyền. Hiện tại hoa hạ, bạo động, bệnh truyền nhiễm, ngoại địch uy hiếp, này đó đã tràn ngập nửa cái hoa hạ. Liên tính là truyền thông có thể tạm thời ngăn chặn mấy tin tức này, chính là lại không có khả năng đem chân tướng chân chính bùi lấp. Trước kia các ba cánh cảm thấy tuy rằng chưa từng có cỡ nào giàu có nhất tử, nhưng là lại không cần giống như bây giờ lo lắng đề phòng. Không biết khi nào có khả năng bị tên côn đồ liên lụy, vô tội vứt bỏ tính mạng. Cũng có khả năng không biết ở khi nào bị lây bệnh thượng chút đến bây giờ cũng không biết cụ thể là bệnh gì bệnh truyền nhiễm. Sau đó một bệnh không dậy nổi mất đi tính mạng. Còn có khả năng nói không chừng cái này quốc gia quá mấy ngày liền xong rồi. Nghe nói hoa hạ quanh thân rất nhiều vùng duyên hải đã có không ít mặt khác quốc gia quân hạm tập kích quấy rối nhiều lần. Như vậy tin tức đã ở trong phạm vi nhỏ lan tràn khai. Thật sự nếu không áp dụng thi thố, rất có thể liền phải một phát không thể vãn hồi. Cao gia cần thiết phải có một cái thích đáng đối sách, bằng không thật sự rất có thể liền phải Giang Sơn khó giữ được. này đó chính trị thượng sự tình Thản Nhiên hiện tại quản không được, nhưng là Cao gia rốt cuộc có cái gì bí mật, Thản Nhiên cần thiết phải nhanh một chút làm rõ ràng. Âu Dương gia người hiện tại mặc kệ ở cái gì cương vị thượng, đều vội đã chết mau. Thản Nhiên muốn thấy Âu Dương đêm liếc mắt một cái, giống như còn thật sự không quá dễ dàng. nhưng là chuyện này Thản Nhiên lại trước hết cần tìm hắn thương lượng hơn nữa cần thiết ở nhà nói bên ngoài không có phương tiện thật sự là sự tình quan trọng đại sơ xảy không được thản nhiên nghĩ nghĩ cấp Âu Dương đêm gọi điện thoại nói chính mình thân thể không quá thoải mái nếu là hắn hôm nay có rảnh liền trở về một chuyến Âu Dương đêm biết thản nhiên rất ít sinh bệnh hơn nữa nàng chính mình là bác sĩ mặc dù là có chút vấn đề nhỏ cũng có thể chính mình giải quyết thản nhiên nói như vậy hẳn là có chuyện gì muốn thương lượng Âu Dương đêm nói đêm nay sớm một chút trở về làm thản nhiên hảo hảo nghỉ ngơi Thản nhiên nói như vậy kỳ thật cũng là vì giấu người thai mắt. Hơn nữa mặc kệ là trước đây vẫn là hiện tại, cao gia đều có người ở giám thị, bọn họ trò chuyện vẫn luôn đều bị người giám thị. Cho nên, thản nhiên vẫn là giống như trước đây, đôi khi cố ý phóng một ít yêu cầu bị cao gia biết đến tin tức, nhưng là một ít quan trọng đồ vật vẫn là muốn ở bí mật địa phương tới nói. Giống lần này cần nói tới đề cập đến cao gia sự tình, thản nhiên tự nhiên là muốn đem Âu Dương Đêm kêu trở về, ở nhà nói tương đối an toàn, chính mình địa phương chính mình người. Còn có kết dưới, tính toán là có người muốn nghe lén, cũng phải nhìn xem có thể hay không có buồn sự này. Chờ đến buổi tối, Âu Dương đêm hướng thượng cấp xin nghỉ nói là trong nhà có việc gấp cần thiết trở về một chuyến, Âu Dương đêm lúc này mới thoát thân, trở về nhà. Là ra cái gì đại sự? Âu Dương đêm về đến nhà, nhìn đến tin đồn cũng ở, thản nhiên cũng thoạt nhìn không giống như là sinh bệnh bộ dáng, cùng hắn phỏng đoán hẳn là không sai biệt lắm. Cho nên hắn có nảy vừa hỏi. Ân, rất nghiêm trọng nghịch vấn đề chúng ta tìm được phệ hồn quỷ yêu huyệt nhưng là lại đồng thời gặp phải phiền toái càng lớn hơn nữa thản nhiên nói thẳng trọng điểm là cái này địa phương không hảo tìm sao Âu Dương đem hỏi ân thực phiền toái một chỗ ở huy cẩm thành thản nhiên nói ra cao gia sở tại huy cẩm thành là hoa hạ tối cao người lãnh đạo sở cư trú địa phương nơi này có trên thế giới nhất lưu cảnh vệ phòng ngự vì bảo đảm cao gia người lãnh đạo an toàn nơi này chính là tầng tầng nghiêm khắc chấn cửa ải địa phương a huy cẩm thành Cao gia, Âu Dương đêm nghe xong cái này địa danh lúc sau, lập tức liền nhíu mày. Ân, Cao gia, như vậy cái địa phương muốn đi vào nói dễ hơn làm a, huống chi còn muốn vào đi diệt quỷ, ngắm lại đều phát sầu. Thản nhiên tuy rằng cảm thấy bất luận cái gì sự tình chỉ cần không buông tay liền có thể đạt thành cuối cùng mục tiêu, chính là hiện tại bọn họ muốn đi Cao gia diệt quỷ, liền bước đầu tiên đi vào xem xét đều làm không được, thật là cảm giác con đường phía trước từ từ a, sắp thật là cái phiền toái sự tình. Chuyện này ta ngẫm lại biện pháp, bất quá tạm thời ngươi vẫn là không cần hành động thiếu suy nghĩ. Âu Dương đêm không nghĩ làm thản nhiên gặp gỡ nguy hiểm. Hắn phải làm thản nhiên người thủ hộ, cho nên mặc kệ là sự tình gì, hắn nha hết mọi thứ nỗ lực trợ giúp thản nhiên, bảo hộ nàng. Yên tâm đi, ta lại không nốc, cao Gia cũng không phải là cái gì dễ chọc nhiệm vụ. Nói nữa chúng ta hiện tại còn không rõ ràng lắm bọn họ trong tay rốt cuộc có cái gì vương bài đối phó viên Gia, nếu phệ hồn quỷ thật là bọn họ chủ động trêu chọc. Khi viên ra nói không chừng lần này thật đúng là không phải dễ dàng như vậy chiếm được tiện nghi. Thàn nhân tưởng, quả nhiên chơi chính trị người đều rất lợi hại, ngày thường nhìn thật giống như đơn giản đến người qua đường đều có thể đoán được bọn họ. Thực tế nội bộ vẫn luôn đều ở tính kế cái gì. Chỉ có kiếp trước nàng như vậy bình phàm bá tánh mới có thể cảm thấy bọn họ là trong ngoài như một người đi. Ân, ta cũng cảm thấy lần này cao Gia còn có hậu chiêu. Theo lý thuyết gần nhất viên Gia động tác lớn như vậy, cao Gia hẳn là thực xuất ruột. Bất quá nhìn cao gia hiện giờ thái độ, tựa hồ là có điểm tính sẵn trong lòng cảm giác. Chúng ta hiện tại cũng cảm thấy kỳ quái, này cao gia rốt cuộc có biện pháp nào? Âu Dương đêm gần nhất cùng gia gia thúc thúc giảng quá một hai lần, đại gia cảm giác không sai biệt lắm. Xem ra, này cao gia thật là có vấn đề, không phải là lợi dụng quỷ thần đi. Thản nhiên nghĩ tới một cái đáng sợ vấn đề, nếu là dính dáng đến vấn đề này, sự tình liền không hảo xong việc. Không thể nào Âu Dương đêm đến bây giờ đều cảm thấy này quỷ thần nói đến quá mức không hiện thực, chính là có một số việc lại không thể không đi tin tưởng. Nếu thật là như vậy các ngươi tính toán làm sao bây giờ? Ở một bên vẫn luôn chưa nói nói chuyện tin đồn, hỏi như vậy một câu. Làm sao bây giờ? Ta cũng không biết. Thản nhiên ra ra vừa nói vừa bất đắc dĩ cười. Đúng vậy, không đến lúc ấy sợ là ngay cả ta cũng hạ không được quyết tâm A. Âu Dương đêm biết cùng Cao Gia đối địch cũng không phải là một kiện nói nói đơn giản như vậy sự tình. Hùng chi Âu Dương gia cùng Cao Gia đã từng cũng là ở thời kỳ cũng làm chiến quốc đồng bọn, ai sẽ nghĩ đến có một ngày hai nhà sẽ đối địch. Quái chỉ có thể quái Cao Gia người quá mức kích kỷ, quá mức vì chính mình suy nghĩ. Bọn họ muốn đồ vật quá nhiều, hiện tại sở có được đồ vật đã vô pháp thỏa mãn bọn họ. Bọn họ muốn càng nhiều, càng nhiều quyền sở hữu ruộng đất lợi, càng dài lâu có thể bảo đảm gia tộc bọn họ ích lợi đồ vật. Vì mấy thứ này, bọn họ có thể hy sinh rất nhiều đồ vật, bác cánh, quốc gia, thậm chí là tôn nghiêm. Chỉ vì được đến bọn họ yêu cầu đồ vật, đương nhiên mấy thứ này không bao gồm chính bọn họ. Hy sinh vĩnh viễn đều là người khác, những cái đó ở bọn họ trong mắt có thể vì bọn họ ích lợi mà làm ra hy sinh, những người này bọn họ trước nay đều sẽ không nhớ rõ. Âu Dương Gia đã từng vì Cao Gia cũng làm ra quá rất nhiều hy sinh, chính là đối Cao Gia tới nói, bọn họ cùng những cái đó nhỏ bé đến bụi bặm người là giống nhau. Đều là có thể vì cao gia ích lợi mà hy sinh Không có khác nhau, không có bất luận cái gì khác nhau Tuy rằng Âu Dương gia hiện giờ đã thấy rõ ràng điểm này Nhưng là có chút đồ vật là bọn họ không nghĩ phá hư Tỷ như này hoa hạ hòa bình Đã từng bọn họ chính là vì ba cánh ít lợi mới lựa chọn đứng ở cao gia điểm này Chính là nếu cao gia thật sự lợi dụng hoa hạ làm không nên làm giao dịch Như vậy bọn họ thật sự còn có thể đủ tiếp tục dẫn theo hoa hạ nhân dân quá thượng hảo nhật từ sao? Điểm này làm Âu Dương Gia không thể không đi hoài nghi. Chính là nếu đẩy ngã Cao Gia, lại nên do ai đảm đương Gia làm chủ. Viên Gia, chỉ sợ không thể đi. Mấy vấn đề này đều là nhất thời vô pháp giải quyết, Âu Dương Gia không phải chúa cứu thế, bọn họ không có cách nào thế mọi người làm Gia chính xác lựa chọn. Nếu Cao Gia ý đồ muốn vãn hồi bọn họ đã từng phạm phải sai lầm, Âu Dương Gia có lẽ cảm thấy nên cho bọn hắn một cơ hội. Liên tính là biểu hiện giả dối. Cao gia cũng cấp các bá tánh xây dựng vài thập niên hạnh phúc ổn định biểu hiện giả dối. Như vậy cũng hảo, các ngươi nơi này sự tình ta còn là không có xem hiểu. Thỏa hiệp tựa hồ là nhân loại sinh ra đã có sẵn bản năng. Tin đồn là minh giới người, đặc biệt là minh giới thái tử, hắn luôn luôn là thưởng phạt nghiêm minh, đối với trừ bỏ thản nhiên ở ngoài bất luận cái gì sự tình đều sẽ thiết diện vô tư. Cho nên nhân loại tại đây loại sự tình thượng thiên phú, thật đúng là muốn so mặt khác cao mặt vị sinh vật mạnh hơn không ít. Tuy rằng là không thể lợi hà, chính là không thể không nói, đôi khi biểu hiện giả dối có lẽ có thể cấp một ít người mang đến hạnh phúc cảm. Người cả đời này thực ngắn ngủi, đối bọn họ tới nói có thể hạnh phúc thời gian cũng thực ngắn ngủi, cho nên có người thà rằng sống ở biểu hiện giả dối cả đời, cũng không muốn biết tàn nhận chân tướng. Hơn nữa nhân tính thứ này, đến bây giờ ta cũng không hiểu được. Đôi khi chúng ta cho rằng đối, chưa chắc đối bọn họ là chính xác. Thản nhiên cũng ở biên suy tư biên nói. Tính, những việc này trước mặc kệ ăn cơm trước đi. Thản nhiên nhìn xem thời gian không còn sớm, nên ăn cơm. Bọn họ gần nhất đều đội, thật lâu không có ghé vào cùng nhau. Âu Dương đêm thật vất vả mới thoát thân trở về, nên cho hắn làm đốn ăn ngon bổ bổ. Phong đại ca giống như trước nay chưa thấy qua người ăn thì ta. Thản nhiên cùng tin đồn tuy rằng ở bên nhau ăn cơm số lần tương đối thiếu, nhưng là vẫn là chú ý tới cái này chi tiết. Ta vẫn luôn là như vậy, không quan hệ các ngươi ăn thì tốt rồi. Tin đồn nhìn rốt cuộc cùng trước kia mỗi lần giống nhau. Thản nhiên lại đưa ra đồng dạng vấn đề, mỉm cười làm ra đồng dạng trả lời. E 1152, chương 614 thản nhiên mất tích. Kỳ thật ở tin đồn tới nói hắn căn bản không cần ăn đồ ăn tới duy trì thể lực, nhưng là ở nhân gian đã trải qua nhiều như vậy thế, hắn tựa hồ cũng thói quen cùng người giống nhau ăn đồ ăn. Bất quá mặc kệ là trước đây vẫn là hiện tại, tin đồn tựa hồ đều là chỉ ăn chay thực, cho nên thản nhiên mặc kệ là nào một đời, đều sẽ hỏi cái này một câu. Đối với không có kiếp trước ký ức thản nhiên tới nói, nàng tự nhiên cảm thấy không có gì vấn đề, đối nàng tới nói mỗi một lần đều là lần đầu tiên hỏi nói. Chính là đối với tin đồn tới nói, những lời này liền quá quen thuộc. Hơn nữa mỗi một lần thản nhiên hỏi cái này vấn đề thời điểm biểu tình còn đều cơ hồ giống nhau, cho nên tin đồn cảm thấy này thật là một kiện đã thú vị lại đáng yêu sự tình. Thản nhiên không rõ tin đồn vì sao có này vừa nói, nhưng là suy nghĩ một chút, đại khái minh bạch tin đồn phải nói chính là đã từng bọn họ đi. Những cái đó đã từng quá vãng, đều từ hắn một người tới lưng đeo, thật sự thực vất vả đi. Thản nhiên nhìn tin đồn kia trương vĩnh viên treo phong khinh vân đạm tươi cười mặt, tựa hồ lại xuất hiện ảo giác. Hoàng hốt gian nàng thấy được một trương thống khổ mặt, trong lòng là ở dây rùa đi. Thản nhiên vây vây đầu đem trong đầu ảo giác ném rớt, nhìn vẫn như cũ là kia trương phong khinh vân đạm tươi cười, trong lòng kiên định nhiều. Không biết vì cái gì, thản nhiên cảm thấy tin đồn nên là cái dạng này, mặt khác biểu tình đều không thích hợp hắn. Ngày hôm sau sáng sớm Âu Dương đêm liền về đơn vị đi, hiện tại cái này tình huống, hắn rời đi lâu lắm không quá thích hợp. Tin đồn cũng là sáng sớm liền rời đi, thản nhiên liền hắn khi nào đi cũng không biết. Bất quá hắn loại này thần long thấy đầu không thấy đuôi bộ dáng, thản nhiên sớm đã thành thói quen, cũng liền không lung tung hỏi thăm, dù sao hắn nên trở về tới thời điểm liền đã trở lại. Lại qua mấy ngày, A quốc hạm đội cư nhiên chính mình triệt. Nghe Âu Dương đêm nói, tại đây phía trước, cao gia hội kiến A quốc đại sứ cụ thể là như thế nào nói bọn họ đều không rõ ràng lắm lần này bí mật hội đàm lúc sau a quốc quân hạm liền đều khai đi rồi ngay sau đó cao gia lợi dụng âu dương gia trưởng quản lục quân tổng tư lệnh thân phận hạ mệnh lệnh bố trí ở các nơi lấy lục quân hơn nữa nội vệ tổ hợp trọng quyền xuất kích nhanh chóng ngăn chặn một ít địa phương bạo động quân đội xuất động nhanh chóng vô lực giá trị tuyệt đối không phải viên gia sách động những cái đó đám ô hợp có thể so nhưng là làm âu dương người nhà cảm thấy kỳ quái chính là Không biết vì cái gì mỗi lần bắt giữ tên côn đồ dẫn đầu người thời điểm, đều có thể thực hiện được đến những người này giấu kín địa điểm. Mấy tin tức này, không phải người khác đúng là Cao Gia người cung cấp. Nhưng là bọn họ rốt cuộc là từ đâu tới chuẩn xác tin tức, thật là cái chưa giải câu đố. Loại chuyện này Âu Dương Gia không có phương tiện trực tiếp dò hỏi, Cao Gia càng sẽ không chủ động nói. Âu Dương Gia muốn biết đáp án, xem ra vẫn là muốn chính mình đi tìm đáp án. Những việc này được đến một ít hòa hoãn, chính là này trong thành không thể hiểu được bệnh truyền nhiễm người bệnh là càng ngày càng nhiều. đừng nói là thản nhiên, ngay cả lão chủ nhiệm đều bắt đầu sốt ruột. thản nhiên a, ngươi lần trước nói này bệnh là cổ độc, có biện pháp gì không trị? như vậy đi xuống, này đế đô mau không ai dám ngây người. lão chủ nhiệm thừa dịp lúc này không ai chú ý bọn họ hai người nhỏ giọng đối thản nhiên nói, ta hiện tại đang ở thử nghĩ cách, gần nhất không phải có một ít người bệnh chính mình bệnh hảo xuất viện sao? đó là ta cứu một bộ phận người. Nhưng là hiện tại vẫn là có người tiếp tục tại đây đế đô hạ cổ độc, ta cần thiết muốn đem cái này đầu sỏ gây tội bắt được mới có thể không cho người bệnh tái xuất hiện. Đây mới là đã trị phần ngọn lại trị tận gốc biện pháp. Thàn nhiên nói thật giả trộn lẫn nửa, có một số việc nàng không có phương tiện nói cho chủ nhiệm, chỉ có thể như vậy nửa thật nửa giả nói cho hắn. Ta nói đi, như thế nào sẽ có người không thể hiểu được chính mình thì tốt rồi. Bất quá chuyện này ngươi vẫn là không cần nói cho những người khác, vạn nhất có người nói lỡ miệng. Đến lúc đó nói không chừng ngươi sẽ chọc phải phiền thoái. Tuy rằng nói chúng ta là ý nghĩa giả cha mẹ tâm, nhưng là cổ độc thứ này nếu là nói ra, nói không chừng bị người liền khấu thượng phong kiến mê tín, đại nói quỷ quái loạn lực ngũ, ngươi tận lực thì tốt rồi. Lao chủ nhiệm là thiệt tình thích thản nhiên đứa nhỏ này, lời này nói được những câu đều là từ thản nhiên điểm xuất phát suy xét, thản nhiên cảm thấy rất là ấm áp. Còn có, nếu là sự tình quá nhiều, gần nhất vẫn là thỉnh mấy ngày giả đi, đừng đem thân mình lộng hỏng rồi. Ngươi mấy ngày hôm trước bị bệnh cũng không nói cho ta thành, còn cho ngươi an bài giải phẫu, thật là đứa nhỏ này. Liên tính là không suy xét đến chính ngươi cũng muốn suy xét một chút người bệnh an toàn. Ngươi nếu là thật sự mệt nhọc lên đài giải phẫu đối ai đều không tốt. Lao chủ nhiệm lời nói thâm thiết dặn dò thản nhiên. Ngại như thế nào biết ta bị bệnh? Thản nhiên trong lòng cả kinh, lúc ấy nàng chỉ là dùng cái này lý do thoái thác kêu hâu dương đêm về nhà thương lượng sự tình, cũng không có thật sự sinh bệnh. Chính là lời này cũng không nên chuyển tới lao chủ nhiệm nơi này a Nga, là mấy ngày hôm trước gặp phải cao chủ tịch bên người tiểu phùng, đơn giản hàn huyên vài câu, nói lên ngươi tới, ngươi lúc trước chính là cao chủ tịch tự mình ký tên phân đến ta nơi này tới, hắn nói cao chủ tịch thực nhớ thương tình huống của ngươi. Trong lúc vô ý hắn nói nghe nói Âu Dương đêm nói ngươi bị bệnh, còn xin nghỉ về nhà chiếu cố ngươi đâu. Ta lúc ấy liền tưởng ta cũng không biết ngươi bị bệnh, cao chủ tịch thật đúng là chính là đối với ngươi không tồi đâu. Lão chủ nhiệm nhìn Thản Nhiên tưởng như vậy nha đầu đáng tiếc đã có chủ, nếu không phải cho hắn nhi tử tìm tới thật tốt cô nương, à, ngay cả quốc gia chủ tịch đều như vậy coi trọng nhớ thương, hiện tại người trẻ tuổi tuyệt đối là số thượng người tốt mới. Thật là càng xem càng thích. Này ngươi nói vô tâm, nghe có tâm. Lão chủ nhiệm tưởng chính là cao gia quan tâm Thản Nhiên, nhưng ở Thản Nhiên trong mắt, sự tình lại không phải có chuyện như vậy. Cao gia tuy rằng trong đó Âu Dương gia người, nhưng là kia đều là có mục đích, huống chi Hiện tại cao Gia đối Âu Dương Gia phòng bị càng nhiều một ít. Bọn họ đối thản nhiên tuyệt đối không phải là thiệt tình quan tâm. Hùng chi thản nhiên lúc ấy kêu Âu Dương đem trở về thời điểm nói chính mình bị bệnh, bất quá là cái lấy cớ. Lấy cớ này sớm hay muộn sẽ truyền tới Âu Dương Gia lỗ thai. Điểm này thản nhiên đã sớm nghĩ tới, chính là nàng lại trước nay không nghĩ tới cao Gia người còn sẽ như vậy sự đi chứng thực. Bọn họ không có tìm được Âu Dương đem chứng thực, mà là trực tiếp tìm thản nhiên bệnh viện, việc này liền nghiêm trọng. Này thuyết minh cái gì? Thuyết minh Cao Gia người đối Âu Dương Gia đã ở rất nghiêm trọng phòng bị. Ngay cả một cái nho nhỏ lấy cớ đều phải tra hỏi, bọn họ việc này sợ Âu Dương Gia đã muốn cùng viên gia liên hợp. Vẫn là sợ mặt khác. Cái này tình huống thẳng nhiên giống nhau muốn sớm chút nói cho Âu Dương Gia người, xem ra bọn họ muốn trước tiên phòng bị, Cao Gia lần này có lẽ muốn diệt trừ không chỉ là viên gia. Có lẽ, có lẽ, Âu Dương Gia cũng là bọn họ mục tiêu. Cái này suy đoán tuy rằng không có gì cụ thể căn cứ, nhưng là thản nhiên luôn là có một loại nguy hiểm tới gần cảm giác, nàng không biết cao gia muốn làm cái gì, cũng không rõ ràng lắm cao gia muốn như thế nào làm, chính là loại cảm giác này làm nàng cảm thấy rất là bất an. Chính là tin tức này muốn như thế nào truyền lại a hiện tại Âu Dương gia người đều ở từng người cương vị thượng bận rộn bọn họ đều thoát không khai thân, thản nhiên cũng không có thích hợp lý do đưa bọn họ tụ tập lên, vậy phải làm sao bây giờ đâu, chẳng lẽ muốn từng bước từng bước đi truyền tin. Đang ở thản nhiên hết đường xoay sở thời điểm, cao gia người cư nhiên tìm tới môn. "Mạnh bác sĩ, chúng ta chủ tịch gần nhất mấy ngày thân thể không quá thoải mái, có thể là mệt nhọc quá độ." Hắn nói nhà các ngươi lão gia tử trên đời thời điểm vẫn luôn khích lệ ngươi y thuật không tồi, hắn không nghĩ kinh động bên ngoài, muốn cho ngươi đi xem, rốt cuộc hiện tại là phi thường thời kỳ, ngươi cũng biết chủ tịch nhất cử nhất động, bên ngoài đều sẽ tùy ý suy đoán, cho nên hắn hiện tại cũng là có thể tin được ngươi. "Vậy phiền toái ngươi vất vả một chuyến đi." cao chủ tịch bên người bí thư Chu An tự mình mang theo người tới bệnh viện thỉnh thản nhiên. Nay nói tử, nếu là người bình thường nghe xong tự hồ sẽ không cảm thấy có cái gì vấn đề thậm chí sẽ cảm thấy ở ngay lúc này, cao gia đây là đem Âu Dương gia người làm như duy nhất tín nhiệm người, hơn nữa có thể là duy nhất tin được kể vai chiến đấu chiến hữu. Chính là ở thản nhiên nghe tới, lại là như vậy làm người hãi hùng khiết vĩa. Mặc kệ là khi nào, về thản nhiên y lý thuật tốt lời nói, nhất định không phải là lao ra tử chính miệng nói. Vô luận Lão Gia tử đối thản nhiên y dị thuật có bao nhiêu tán thành, chính là đều tuyệt đối sẽ không chính miệng nói cho Cao Gia. Lão Gia tử từ trước kia liền vẫn luôn ở dặn do trong nhà người, cùng tương quan nhân sĩ, nhất định phải điệu thấp bảo mật. Liên tính là sau lại thản nhiên thượng quân y dị đại học, nàng khai thản nhiên đường, nhưng là về thản nhiên y dị thuật, đại gia cũng đều là làm người ngoài tới đánh giá, Lão Gia tử rất ít mở miệng. Hung Chi, vẫn là nói Lão Gia tử đối Cao Gia chính miệng nói, đây là tuyệt đối không có khả năng. Cao gia người hiện tại bày ra lão gia tử, đây là có ý tứ gì? Bọn họ này rốt cuộc là đánh cái gì chủ ý? Liên tính là biết Cao gia bất quá là tìm lấy cớ, bất quá tình huống hiện tại là thản nhiên cũng vô pháp năm đó rằng co. Hơn nữa vạch trần bọn họ, rốt cuộc hiện tại còn chưa tới sẽ rách mặt thời điểm. Ta có thể trước gọi điện thoại sao? Thản nhiên nghĩ thông chi một chút Âu Dương đêm chính mình muốn đi một chuyến Cao gia. Chủ tịch chờ đâu, vẫn là không cần trì hoãn. Âu Dương gia bên kia chúng ta sẽ tự phái người đi thông chi, yên tâm đi. Chu An tựa hồ cũng không có hắn lại nói tiếp cứ thế cấp, bất quá lại chưa cấp thảm nhiên thời gian làm nàng đánh cái này điện thoại. Chu An nói đã nói thực rõ ràng, nay sẽ thảm nhiên là không có thời gian điện thoại. Âu Dương gia bên kia bọn họ thông chi là đủ rồi, nay trong đó ý vị liền ý vị sâu xa. Hảo, vậy phiền Toái Chu thúc thúc, chúng ta này liền đi thôi. Nếu Chu An đều nói như vậy, thảm nhiên cũng không thể lại kéo dài thời gian. Thản nhiên không biết cao gia đánh đến là cái gì chủ ý, nhưng là này đi nhất định không phải cái gì chuyện tốt. Cao gia nói muốn cho nàng đi cấp cao gia gia chủ xem bệnh, này rõ ràng chính là lấy cớ. Này hoa hạ muốn nói khác có lẽ cũng không nhiều, nhưng là muốn tìm cái có thể cho cao gia gia chủ xem bệnh bác sĩ quá dễ dàng. Như thế nào tính đều sẽ không đến phiên thản nhiên A cho nên này trong đó nhất định có điều kỳ quặc Thản nhiên cứ như vậy liền ra đều không có hồi, trực tiếp từ bệnh viện đã bị mang đi. Cho nên... Căn bản không có thời gian thông chi Âu Dương đêm, cùng với Âu Dương ra người. Thẳng đến 3 ngày sau, Âu Dương đêm cuối cùng là có thời gian về nhà nhìn xem Thản nhiên, phát hiện Thản nhiên đã có 3 ngày không hồi quá ra. Hỏi Vương Hiên cùng Phùng Vũ hai người mới biết được, bọn họ cũng 3 ngày chưa thấy qua Thản nhiên, lúc này mới phát hiện sự có kỳ quặc. E giờ 1.152, chương 615 người ở đâu? Thản nhiên bị Chu An mang đi cùng ngày ban đêm, Vương Hiên cùng Phùng Vũ phát hiện tới rồi ngày thường hẳn là trở về thời gian. Thản nhiên còn không có trở về, lại đợi hai cái giờ còn không thấy thản nhiên trở về, bọn họ liền đi bệnh viện tìm thản nhiên. Vừa lúc Lão chủ nhiệm cùng ngày cũng đáng ban, Vương Hiên bọn họ tìm tới thời điểm, Lão chủ nhiệm nói cho bọn họ buổi sáng thản nhiên đã bị mang đi Cao Gia cấp chủ tịch xem bệnh. Vương Hiên cùng Phùng Vũ hai người đến bây giờ đều không có thu được bất luận cái gì về thản nhiên bị mang đi Cao Gia tin tức, xem ra Cao Gia bên kia hẳn là cố ý muốn giấu giếm. Này Cao Gia đột nhiên đem thản nhiên mang đi rốt cuộc là có cái gì mục đích. Hiện tại Vương Hiên cùng Phùng Vũ hai người còn tạm thời suy đoán không đến, cũng không hảo vọng tự phỏng đoán. Bất quá hiện tại việc cấp bách là muốn chạy nhanh thông tri Âu Dương đêm hoặc là mặt khác Âu Dương ra người. Gần nhất Âu Dương ra người đều ở công tác cương vị thượng nội, Vương Hiên cùng Phùng Vũ muốn thông tri bọn họ tin tức này còn phải tự mình đi tìm, trong điện thoại thật sự là không có phương tiện. Không nghĩ tới từ ngày hôm sau bắt đầu thời điểm, Vương Hiên cùng Phùng Vũ từ Âu Dương đêm bắt đầu đi tìm Âu Dương ra mỗi một người, kỳ quặc chính là tự nhiên một cái đều không thấy được. Lý do đều không ngoại lệ, hiện tại là phi thường thời khắc ngoại tìm người không thấy. Cái này lý do có chút hoang đường, liền tính là phi thường thời kỳ, đang hỏi đều không hỏi đường sự tình hôn giới, liền trực tiếp từ chối, loại này hành vi không chỉ là quỷ dị hơn nữa hoang đường. Này thuyết minh cao gia xác thật là hoài nào đó mục đích mang đi thản nhiên. Ở như vậy tình hôn giới, Vương Hiên cùng Phùng Vũ hai người có thể làm chỉ có tìm ngoại viện. Việc này vẫn là tạm thời không thể thông chi thản nhiên người nhà, bọn họ có thể nghĩ đến chính là Hồng Kong bên kia cùng thiên hoa đảo. Đơn giản, tại đây phía trước, thản nhiên vì để người vạn nhất cùng thiên hoa đảo bên kia có một bộ đặc thù liên hệ phương thức. Đây là ở khẩn cấp dưới tình huống mới khởi động liên lạc phương thức. Không đến vạn bất đắc dĩ là sẽ không khởi động. Thời gian đã tới rồi đệ tam. Vương Hiên cùng phùng vũ hai người cảm thấy sự tình tới rồi chân chính khẩn cấp tình huống tựa hồ là đã đoán trước đến bọn họ sẽ liên hệ mọi người liên hệ thượng tương quan người, ngay cả Hồng Kông bên kia cũng liên lạc không thượng. Hai người cảm thấy là hẳn là muốn thông chi thiên hoa đảo hiểu rõ, đây là cuối cùng biện pháp. Tuy rằng bọn họ tin tưởng, lấy thản nhiên năng lực, nàng hẳn là có biện pháp tạm thời tự bảo vệ mình, nhưng là hiện tại càng buồn không rõ ràng lắm thản nhiên rốt cuộc là vì cái gì bị mang đi, bọn họ mang đi thản nhiên có cái dạng gì mục đích. Dưới tình huống như thế, bọn họ là không thể ngồi chờ chết làm chờ. Liên ở hai người chuẩn bị muốn khởi động khẩn cấp phương án liên lạc thiên hoa đảo thời điểm. Âu Dương đêm đã trở lại. Các ngươi ý tứ là từ từ đã mất tích ba ngày. Âu Dương đêm không nghĩ tới chính mình một hồi tới nghe đến cư nhiên là loại này tin tức. Hắn có chút không thể tin được hỏi. Là, chúng ta tưởng hết mọi thứ biện pháp, cũng liên lạc không bất luận kẻ nào. Bất quá hẳn là không phải mất tích, trước mắt từ từ hướng đi vẫn là có dấu vết để lại. Vương Hiên biết Âu Dương đêm hiện tại thực xuất ruột. Bọn họ cư nhiên động từ từ. Âu Dương đêm hiện tại trong đầu bay nhanh vận chuyển, hắn nghĩ các loại khả năng, nhưng là sở hữu khả năng tinh chính là nói cho hắn, Cao gia đối thả nhiên động thủ, này tuyệt đối là cái đại phiền toái. Chúng ta cũng không nghĩ tới, cư nhiên là ở như bây giờ dưới tình huống này quá khác thường. Vương Hiên cùng Phùng Vũ hai người đã từng cũng ở trong quân nhậm trước, nhiều năm như vậy, Âu Dương gia ở trong quân thế lực là tuyệt đối không dùng khinh thường. Lúc này Hoa Hạ chính Phùng đại nạm, Viên gia chính diện đối địch Cao gia, nhất định phải được. Nhất định là làm vạn toàn chuẩn bị. Lúc này Cao Gia hẳn là liên hợp Âu Dương Gia, tuyệt đối không có khả năng ở ngay lúc này động Âu Dương Gia. Này không khác cho chính mình lại gây thủ chuốc oán. Bực này vì thế giúp viên gia động tác quá làm người cảm thấy kỳ quái. Cẩn thận ngấm lại, nếu Cao Gia thật sự muốn phong tỏa tin tức, không cho Âu Dương Gia người biết, thản nhiên bị mang đi tin tức, lại vì cái gì làm Âu Dương đêm cứ như vậy dễ dàng trở về nhà. Nay thoạt nhìn lại không giống như là thật sự không nghĩ làm cho bọn họ biết thản nhiên bị mang đi Cao Gia tin tức. Chính là phía trước vì cái gì lại ngăn trở Vương Hiên cùng phùng vũ hai người đi tìm Âu Dương Gia người đâu. Ba ngày. Ba ngày, này ba ngày thời gian, thản nhiên rốt cuộc bị Cao Gia mang đi nơi nào, rốt cuộc là vì cái gì muốn mang đi thản nhiên. Dùng để uy hiếp Âu Dương Gia. Dùng để kiềm chế Âu Dương Gia. Vẫn là có mặt khác mục đích. Tin tức này hiện tại hẳn là làm Âu Dương gia người cùng thản nhiên quan trọng quan hệ người đều biết, chuyện này Âu Dương đem giao cho Vương Hiên cùng Phùng Vũ đi làm. Tin tưởng hiện tại bọn họ hiện tại hẳn là có thể tìm được bọn họ người muốn tìm. Mà Âu Dương đem cần phải làm là đi cao gia, xem bọn hắn rốt cuộc là có cái gì mục đích. Thản nhiên bị mang đi 3 ngày, trong 3 ngày này mặt đã xảy ra sự tình gì, vẫn là nói bọn họ muốn lợi dụng thản nhiên đối Âu Dương gia làm cái gì, này đó đều phải đi cao gia mới có thể biết. Xem ra lúc này đây xác thật như bọn họ sở liệu sự tình không có đơn giản như vậy. Từ bắt đầu lao ra từ mất, đến hải gia xuất hiện, mặt sau đế đô xuất hiện bị mất linh hồn người, lại đến mặt sau đã biết vẻ hồn quỷ chân thân cư nhiên liền ở cao gia giấu kín, này đó đủ loại sự kiện, tựa hô thoạt nhìn không có gì tất nhiên liên hệ, nhưng là hiện tại xem ra cũng không giống như là đơn giản như vậy. Thậm chí nếu lớn mật suy đoán, nếu này một ít sau lưng đều là cao gia mới thao tác nói kêu Âu Dương gia tửa hồ đã ở bất chi bất giác mà giữa như Cao Gia cư. Cao Gia lợi dụng Lão Gia tử chết, làm một loạt sự tình. Đem viên gia bước tới rồi không thể không động thủ nông nỗi, này hết thể tửa hồ hiện tại tinh tế nghĩ đến, đều có khả năng là Cao Gia một tay đạo diễn. Lại hướng thâm suy nghĩ, nếu Lão Gia tử mất cũng cùng Cao Gia có quan hệ nói, kia thản nhiên hiện tại. Âu Dương đêm không dám xuống chút nữa suy nghĩ, vẫn là trước nhìn xem từ từ hiện tại thế nào, nhìn nhìn lại tình huống đi. Âu Dương đêm tới rồi Cao gia. Ở cổng ra báo thượng tên giao ra giấy chứng nhận lúc sau, cực kỳ thuận lợi liền thông qua kiểm tra. Tựa hồ đối phương đã sớm đã đoán được hắn muốn tới. Âu Dương Đêm tuy rằng không phải lần đầu tiên tới cao gia, nhưng là trước kia cũng cùng thái gia gia Âu Dương gia lão gia tử đã tới vài lần. Trước kia ngay cả khi lão gia tử đều phải nghiêm khắc kiểm tra mới có thể thông qua cổng, các loại kiểm tra xuống dưới như thế nào cũng muốn 5 phút. Hôm nay, Âu Dương Đêm cư nhiên chỉ dùng 1 phút liền thuận lợi thông qua sở hữu trạm kiểm soát, trực tiếp tiến vào uy cẩm thành nội. Huy Cẩm Thành làm cao gia chuyên trúc dinh thự, kỳ thật chính là đã từng hoàng cung chính viện Trung Đông Nguyên, Bởi vì đã từng hoàng cung quá mức tráng lệ huy hoàng, cao gia liền tính là tưởng trụ cũng là không thích hợp tân thời kỳ người lãnh đạo hình tượng, cho nên ở kiến quốc chi sơ, liền đem chính viện Trung Đông Nguyên một bên chuyên môn lại tu sửa một chút làm cao gia phụ đệ, đặt tên Huy Cẩm Thành. Nơi này hoàn cảnh ưu nhã, các loại phương tiện đủ, đồng thời cũng sẽ không quá mức xa hoa cho người ta lên án, hơn nữa dễ dàng an bài thủ vệ. Cho nên cao gia từ kiến quốc liền vẫn luôn ở nơi này. Tuy rằng không nghĩ quá khứ hoàng cung như vậy bố trí xa hoa, nhưng là lại cũng là tuyệt đối không coi là điệu thấp phủ đệ. Rốt cuộc nơi này chính là hoa hạ tối cao người lãnh đạo chủ địa phương. Âu Dương đêm đã từng đã tới nơi này vài lần, cho nên biết nơi này đại khái bố cục. Bất quá liền tính là hắn nhắm mắt lại đều có thể tìm tới nơi này lộ, cũng không thể chính mình tự tiện hành động, vẫn là phải có dẫn đường đến mang hắn. Liên như cổ đại hoàng cung... Mặc kệ ngươi là lại quyền cao chức trọng đại thần, ngươi cũng không có tùy ý khắp nơi đi lại tự do. Ở chỗ này, chủ nhân định đoạt, tiểu dạ tới, thật là khách thích đến. Lại đây nên đón Âu Dương đêm cư nhiên là phùng bí thư. Làm cao chủ tịch bên người đệ nhất bí thư muốn xử lý sự tình nhiều thực, hắn tới đón Âu Dương đêm, không biết nên nói này cao gia đối Âu Dương gia coi trọng đâu, vẫn là bọn họ có khác mục đích. ân, ta là đến xem từ từ, nghe nói nàng ba ngày trước bị ngài mang đến cấp chủ tịch xem bệnh. Mai cho đến hiện tại cũng chưa trở về đâu, ta muốn nhìn một chút có cái gì yêu cầu hỗ trợ sao. Âu Dương đem đi thẳng vào vấn đề, không có đi loanh quanh, trực tiếp làm rõ ý đồ đến. Hắn tới, chính là vì muốn người. Chuyện này a, thật là, xem ta này chỉ nhớ, ta cư nhiên đã quên nói cho các ngươi. Ngươi xem gần nhất này hoa hạ thế cục không quá vững chắc, chủ tịch thân thể lại không tốt, ta vội đem thông chi chuyện của ngươi cấp đã quên. Phùng bí thư Tựa hồ cũng không cảm thấy thản nhiên mất tích ba ngày mà bọn họ không có cấp cái cách nói là cỡ nào đại một việc. Nói như vậy nhẹ nhàng bâng quêu tự nhiên, làm người thiếu chút nữa liền tin nàng tựa hồ có thể là thật sự quên mất chuyện này. Chính là, tại đây ba ngày, thản nhiên không có cấp trong nhà đánh một chiếc điện thoại, Vương Hiên cùng Phùng Vũ bọn họ liên lạc không thường đâu dương ra bất luận kẻ nào, nếu không phải bọn họ ở bên trong động tay chân, liền thật là thấy quỷ. Không có việc gì, ngài đã quên cũng bình thường, này không phải đặc thù thời kỳ sao Nếu là ngày thường tức phụ ném ba ngày ta mới phát hiện, Phòng chừng là phải bị người nhà mắng đã chết. May mà mọi người cùng ta giống nhau đều là lúc này mới biết được. Thừa dịp bọn họ còn không có khai mắng, ta trước đến xem tức phụ, trở về cũng hảo có cái công đạo. ngay hẳn là biết nhà ta những cái đó cắt trường bối, từ từ ở bọn họ trong mắt chính là so với ta địa vị cao nhiều. Âu Dương đêm cười nói, lời này chung có chuyện, nói người là dấu giếm thử, nghe được người cũng là nghe được minh bạch. Không có việc gì, người ở chúng ta nơi này còn có cái gì không yên tâm. Bất quá phòng trường nàng còn muốn ở chỗ này nhiều trụ chút thời gian, chủ tịch gần nhất thân thể trạng hướng không tốt lắm. Khả năng yêu cầu nàng lưu lại chiếu cố một ít nhật tử. Phùng Bí Thư nói tạm thời là nghe không ra cái gì vấn đề. Bất quá bọn họ cứ như vậy làm thản nhiên lưu tại cao gia. Là muốn cho thản nhiên làm con tin. Vẫn là có mặt khác mục đích. Đừng lo lắng, trong chốc lát ngươi là có thể nhìn thấy người, làm nàng chính mình nói cho ngươi. Phùng Bí Thư tuổi hồ một chút đều không lo lắng, Thản Nhiên sẽ nói cho Âu Dương Đêm chút cái gì. Ân, vậy phiền vài các người giúp ta nhiều chiếu cố một chút từ từ. Âu Dương Đêm không nói thêm cái gì, vẫn là chờ đến nhìn thấy Thản Nhiên rồi nói sau. Cao Chủ tích hảo. Phùng Bí Thư đem Âu Dương Đêm đưa tới Cao gia phòng tiếp khách, vừa vào cửa liền thấy được Thản Nhiên ngồi ở trên sofa, chính giữa ngồi Cao gia hiện tại gia chủ, cũng là Hoa Hạ hiện tại chủ tịch, Cao Viên. Âu Dương Đêm tiến lên túi chào Vân An. Tiểu gia tới. Đừng khách khí, lại đây ngồi. Không hiểu biết cao uyên người sợ là đều sẽ bị hắn này vẻ mặt hiền từ tươi cười cấp lừa đi, cho rằng hắn bản tính thuần lương. Chương 616 vẫn là chậm một bước. Bất quá có thể làm được vị trí này người, có mấy cái là chân chính thuần lương người. Chẳng qua những người này vốn chính là trời sinh biểu diễn ra. Bọn họ nhất cử nhất động tựa hồ đều là ở vì làm người xem tin tưởng bọn họ sở vai diễn sắc. Những người này ngụy trang sau lưng có quá nhiều người thường xem không hiểu đồ vật. Bất quá hiện tại Âu Dương đêm cũng không quan tâm, hắn yêu cầu quan tâm chính là thản nhiên bị mang đến nơi này mà không không thông chi Âu Dương gia nguyên nhân là cái gì. Tiểu dạ gần nhất cũng vội hỏng rồi đi, nhanh, không dùng được bao lâu các ngươi liền có thể nghỉ ngơi. Cao chủ tịch những lời này tựa hồ bao hàm một ít quan trọng hàng nghĩa. Chủ tịch dí tứ là thế cục thực mò liền có thể khống chế. Cao chủ tịch nếu không có dấu giếm nói những lời này, chính là đại biểu hắn là ám chỉ Âu Dương đêm viên ra bên kia sợ là muốn chống đỡ không nổi nữa. Chính là liền trước mắt tình huống xem ra, hẳn là không nhanh như vậy à, ít nhất biên cương những cái đó phiền toái hiện tại giống như còn lập tức giải quyết không được, cao ra như thế chắc chắn, nhưng thật ra làm hắn cảm thấy có chút kinh ngạc. ân thực nhanh, không ra này chu đi. Cao chủ tịch cười đến nhẹ nhàng, nhưng là đồng thời nói lời này thời điểm, hắn giống như vô tình nhìn thản nhiên liếc mắt một cái. Này lơ đãng liếc mắt một cái vẫn là bị Âu Dương đêm phát hiện. Mấy ngày nay rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Từ từ rốt cuộc vì cái gì muốn xuất hiện ở Cao Gia. Cao Gia đối từ từ liền hiện tại thoạt nhìn tựa hồ cũng không có không ổn cử chỉ a này rốt cuộc trong đó có cái gì là bọn họ sở không biết. Được rồi, chú bí thư ngươi bổi ta đến trong hoa viên đi đi thôi, làm cho bọn họ vợ chồng son tâm sự lặng lẽ lời nói, chúng ta cũng đừng ở chỗ này trướng mắt. Cao chủ tịch đứng lên, chống quải trượng dẫn đầu đi ra ngoài. Chú bí thư hướng về phía thản nhiên điểm điểm theo sát sau đó theo đi lên. Từ từ Âu Dương đêm vừa định mở miệng. Thản nhiên nhẹ nhàng xả một chút hắn bàn tay. Lôi kéo hắn ở trên sofa ngồi xuống. Chủ tịch gần nhất thân thể không tốt lắm. Suy nghĩ tương đối trọng. Thường xuyên mất ngủ, ta còn muốn lưu lại nơi này chiếu cố một đoạn thời gian. Này phi thường thời kỳ ngươi một người phải chú ý thân thể, nhìn xem ngươi đều gầy, chờ ta đi trở về cho ngươi hảo hảo bổ bổ. Thản nhiên một bên lôi kéo Âu Dương đem tay một bên quan tâm nói, đồng thời ở hắn lòng bàn tay khoa tay múa chân. Có người dám thị không có phương tiện. Âu Dương đêm tinh tế cảm thụ được thản nhiên khoa tay múa chân tự lại như thế này một câu. Ân, ta đây chờ ngươi trở về cho ta làm tốt an. Âu Dương đêm sủng nịch nhìn thản nhiên, trong mắt tràn đầy ngu tình. Minh Bạch, Âu Dương đêm cũng ở thản nhiên trong lòng bàn tay viết xuống hai chữ. Có hay không cái gì yêu cầu đồ vật. Ta làm người cho ngươi đưa tới. Rốt cuộc không phải ở nhà, khẳng định rất nhiều địa phương không thói quen. Âu Dương đêm giống như chỉ là đang nói quan tâm nói, trong tay cũng không ngừng lại. Hai người liền dùng như vậy mặt ngoài đang nói quan tâm lẫn nhau nói, kỳ thật còn lúc riêng tư trao đổi tin tức. Đại khái hơn 20 phút lúc sau, Âu Dương đêm đứng dậy cáo tử, hướng cao chủ tịch chào hỏi lúc sau liền đi trở về. Vương Hiên cùng Phùng Vũ hai người vẫn luôn thực lo lắng thản nhiên tình huống, cho nên ở Âu Dương hôm qua huy cẩm thành thời điểm bọn họ cũng là đi theo cùng nhau tới, bất quá vẫn luôn ở trong xe không xuống dưới. Âu Dương đêm đem xe ngừng ở xa một ít địa phương, làm hai người ở trên xe chờ hắn. Một phương diện cái này địa phương không phải ai đều có thể đi vào, hắn chưa chắc có thể dẫn bọn hắn hai người đi vào. Mặt khác còn có một phương diện nguyên nhân là bởi vì bọn họ hai người ở quân bộ thượng báo cáo chính là đã sớm đã chết người. Tuy rằng mấy năm nay bọn họ hai người đi theo thản nhiên bên người khí chất thượng biến hóa rất nhiều. Hơn nữa cũng không như thế nào lao, rất nhiều người sẽ không nghĩ đến là bọn họ hai người. Cho nên khắp nơi đế đô vẫn luôn hành tẩu vẫn là tương đối phương tiện, chỉ cần không ở cao địa trường hợp xuất hiện liền còn hảo. Chính là hiện tại bất động, này uy cẩm thành chính là cao gia dinh thự. Nơi này người nhưng đều không phải tiểu nhân vật tới. Bọn họ hai người ở chỗ này một lộ diện, nhất định sẽ bị người tra cái đế rớt, có người nói không chừng đương trưởng liền sẽ nhận ra bọn họ hai người tới. Cho nên vẫn là không cần mạo hiểm, đây là vì bọn họ hai người, cũng là vì thản nhiên an toàn suy nghĩ. Thế nào? Nhìn thấy người sao? Âu Dương đêm mới vừa vừa lên xe, Vương Hiên cùng Phùng Vũ liền vội vã hỏi thản nhiên tình huống. Về nhà, ta có điểm mệt mỏi, từ từ thực hảo các ngươi yên tâm đi. Âu Dương đêm chỉ chỉ trên người mình, vẫy vẫy tay không làm hai người nói nữa. Ơn, vậy là tốt rồi, nha đầu không có việc gì chúng ta liền an tâm rồi, về trước ra đi. Vương Hiên cùng Phùng Vũ lập tức liền minh bạch Âu Dương đêm ý tứ, gật gật đầu, hai người trao đổi cái ánh mắt liền trở về lái xe. Trở về nhà, Âu Dương đêm cùng Vương Hiên, Phùng Vũ ba người tỉ mỉ ở Âu Dương đêm trên người kiểm tra rồi nửa ngày. Tìm được rồi hai cái giống châm giống nhau thế, không đến một mờ mờ vật nhỏ. Nếu là người bình thường có lẽ sẽ xem nhẹ thứ này, như vậy điểm vật nhỏ, còn có thể có cái gì nguy hiểm. Chính là bọn họ ba người cũng không dám khinh thường thứ này. Đừng nhìn vật nhỏ này chỉ có không đến một mờ mờ bộ dáng, còn không có một ít gạo trường, nhưng là thứ này chính là trước mắt trên thế giới tự công nghệ cao nghe trộn cùng định vị trang bị. Không cần xem nó tiểu, nó chính là phi thường chi lợi hại. Tiếp thu tín hiệu cường, không dễ bị phát hiện hơn nữa dễ dàng sắp đặt từ vào cao gia, Âu Dương đêm liền lần nữa cẩn thận, nhưng là vẫn là không biết ở khi nào bị thả thứ này. hiện tại tìm ra thứ này, bọn họ mới dám đại thở dốc. trước kia lão gia tử ở thời điểm cũng thường thường bị nghe lén, nhưng là khi đó cao gia không lớn như vậy lá gan ở Âu Dương gia nhân thân thượng động tay chân. hiện giờ lão gia tử đi, cao gia là càng ngày càng không đem Âu Dương gia để vào mắt. liền Âu Dương đêm gần đi vào không đến nửa giờ thời gian như thế thật cẩn thận. Cũng không biết khi nào đã bị thả như vậy hai cái đồ vật. Đồ vật Vương Hiên tìm dụng cụ xử lý lúc sau, cuối cùng trong nhà là an toàn. Âu Dương đêm bọn họ phát hiện lúc sau cũng xử lý này hai cái vật nhỏ, cũng không sợ cao ra người biết. Bọn họ dám phóng Âu Dương ra người cũng không có khả năng mặc không lên tiếng mà liền như vậy làm cho bọn họ khi dễ. Lão gia tử là không ở, có lẽ ở nào đó người trong mắt, này Âu Dương gia đã không phải quá khứ Âu Dương gia. Nhưng là cũng không có khả năng thật là làm người tùy tiện khi dễ Âu Dương ra. Hôm nay cùng thản nhiên gặp mặt lúc sau, thản nhiên nói cho Âu Dương đêm hai việc. Một cái là thản nhiên làm Âu Dương đêm trở về lúc sau chạy nhanh tìm Trương Tử Hiên, làm hắn không cần hồi đế đô, rời đi đế đô càng xa càng tốt. Một cái khác là thản nhiên nói cho Âu Dương đêm, hải Gia người bị cao Gia tìm được rồi. Lúc ấy ở hải Gia nói chuyện không quá phương tiện. Cho nên thản nhiên không có phương tiện nói cho Âu Dương đem vì cái gì làm Trương Tử Hiên không cần hồi đế đô hơn nữa là làm hắn ly đế đô càng xa càng tốt, nhưng là này khẳng định cùng lúc này đầy cao gia đem thản nhiên lưu tại cao gia nguyên nhân có quan hệ. Mặt khác, hải gia là ở khi nào bị cao gia người tìm được. Hồi Trung Nam Sơn phía trước vẫn là lại phản hồi tới thời điểm, chuyện này giống như thản nhiên cũng không biết rõ lắm cụ thể tình huống. Bất quá trước mắt thản nhiên bên này tình huống là, nàng tạm thời là không có nguy hiểm. Bất quá lại là không có cách nào rời đi cao gia bên kia. Cụ thể tình huống thản nhiên nói không có phương tiện nhiều lời. Âu Dương đêm bọn họ hiện tại có thể làm chính là chạy nhanh thông tri trường tử hiên không cần hồi đế đô. Mặt khác liên hệ thiên hoa đảo bên kia làm cho bọn họ có cái chuẩn bị tâm lý. Hiện tại thản nhiên nói không xác định ở thiên hoa đảo bên kia căn cứ có hay không bị phát hiện. Nhưng là Lão gia tử trong tay được đến quá vũ khí nghiên cứu phát minh tư liệu. Hiện tại cao gia cho rằng thứ này ở thản nhiên hoặc là Âu Dương đêm trong tay. Nhưng là hôm nay cao Gia người lại không có liền vấn đề này hỏi Âu Dương đêm, xem ra bọn họ là tính toán hoàn toàn từ thản nhiên bên này xuống tay. Có thản nhiên làm con tin, bọn họ không sợ Âu Dương gia không phải phạm. Cùng ngày Âu Dương đêm liền khẩn cấp liên hệ Trương Tử Hiên, đáng tiếc không tìm được hắn, không biết có phải hay không đã chậm. Âu Dương đêm tìm nửa ngày đều không có tìm được Trương Tử Hiên, vào lúc ban đêm liền xuất hiện ở cao Gia. Thản nhiên lúc ấy nhìn đến Trương Tử Hiên tới, liền biết chính mình vẫn là chậm một bước Có lẽ có chút sự tình là chú định, Trương Tử Hiên có lẽ lần này là muốn gặp thái kiếp, thản nhiên liền tính là muốn ngăn cản đã không còn kịp rồi. Cũng không phải nàng không nghĩ sớm một ít thông chi Trương Tử Hiên, không nghĩ sớm một chút đem nàng bên này tình huống thông chi cấp Âu Dương Đêm, mà là nàng hiện tại gặp phải xưa nay chưa từng có phiền toái, nàng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đã nhiều ngày nàng ở cao gia thậm chí cũng không dám đi vào trong không gian mặt ngoại giới người không rõ ràng lắm, Thản Nhiên bị Chu Bí Thư mang đi Cao ra lúc sau rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Bên ngoài người lo lắng Thản Nhiên an toàn, mà Thản Nhiên ở chỗ này sát thật cùng Đại Gia tưởng tượng giống nhau, đã trải qua vạn phần mạo hiểm tình huống. Tuy rằng không có đao kiếm tương hướng, nhưng là lại làm Thản Nhiên quá đến cũng là nơm nớp lo sợ, bởi vì Thản Nhiên phát hiện Cao Gia bí mật, lại nói tiếp hình như là Thản Nhiên phát hiện bọn họ Cao Gia bí mật, kỳ thật hẳn là Cao Gia làm nàng đã biết bọn họ bí mật. Ở Cao Gia hiện tại có một cái thiên đại bí mật, mà bí mật này hiện tại cùng thản nhiên cư nhiên cũng có quan hệ. Ở Chu Bí Thư đi bệnh viện đem thản nhiên mang đi lúc sau, dọc theo đường đi cũng không cùng thản nhiên nói cái gì. Chỉ là đơn giản cùng thản nhiên lời nói việc nhà, hỏi một chút thản nhiên gần nhất tình huống, còn có cho tới Lão Gia Tử. Lão Gia Tử đi rồi lúc sau, Chu Bí Thư nói Cao Chủ tịch cảm thấy rất đau lòng, lại mất đi một cái giống trưởng bối giống nhau có thể tâm sự người. Hơn nữa Lão Gia Tử không còn nữa lúc sau. Viên gia cư nhiên liền làm ra như thế đại nghịch bất đạo sự tình, phản quốc đây chính là tội lớn, viên gia đây là muốn trở thành hoa hạ tội nhân. Này đó đều là một ít trường hợp thượng nói, cũng không có cái gì đặc biệt nói. Tựa hồ giống như cao gia thật là không có bất luận cái gì mục đích chỉ là vì làm thản nhiên đi cấp cao chủ tịch xem bệnh, nhưng là cái này làm cho thản nhiên càng là cảm thấy không thể thiếu cảnh giác. Nếu thật là không có gì sự tình, Chu Bí Thư ít nhất cũng nên cùng nàng nói một câu về cao chủ tịch thân thể trạng huống. Lần này chính là lấy làm nàng cấp chủ tịch xem bệnh vì lý do đem nàng mang lại đây, này ít nhất cũng muốn trang trang bộ dáng, nói một câu gần nhất chủ tịch tình huống thân thể A, này không phải bình thường sự tình sao. Chính là này liêu tới liêu đi tựa hồ đều không có nhắc tới cùng chuyện này có quan hệ bất luận cái gì tin tức. Này liền thuyết minh khả năng có hai cái nguyên nhân. Một cái chính là thản nhiên vẫn luôn cho rằng này gần chính là cái lấy cớ, cao chủ tịch thân thể căn bản là không có vấn đề cho nên Chu Bí Thư căn bản là không có tính toán muốn cùng thản nhiên liêu cái này đề tài. Mặt khác một loại khả năng chính là, Cao Chủ tịch là thật sự sinh bệnh, mà này bệnh sợ là, chưa xong còn tiếp, EG12. Chương 617 thử thản nhiên. Phiền. Cao Chủ tịch nếu thật là có bệnh gì, kia khả năng chính là cái phiền. Bất quá thản nhiên cảm thấy cái này khả năng tính cũng không cao. Xem cao gia hiện tại đối mặt viên gia phản loạn tựa hồ định liệu trước bộ dáng hẳn là đã có có thể thu thập cục diện biện pháp. Theo lý thuyết ở ngay lúc này, nếu cao chủ tịch có bệnh nặng, bọn họ không có khả năng như vậy chấn định, một chút đều không hoảng hốt bộ dáng, thực sự là làm người cảm thấy cái này khả năng tính không cao. Thản nhiên một bên phụ họa Chu Bí Thư nói chuyện phim nói, bên kia còn muốn ở trong đầu phân tích tình huống này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Không giải công phu, thản nhiên bọn họ cũng đã tới rồi vì cẩm thành cửa. Ở cổng lớn, Chu Bí Thư dựa theo lệ thường giao ra hăn chứng kiện cùng thản nhiên chứng kiện tiếp nhận rồi kiểm tra. Ngày thường uy cẩm thành tới đều là chính khách linh tinh, ngẫu nhiên có hội kiến ngoại tân cũng ở chỗ này. Nơi này cảnh vệ nhóm cũng coi như là tương đương gặp qua việc đời người. Bất quá ở nhìn thấy thản nhiên một chút kia, vẫn là trước mắt sáng ngời. Bất quá cũng may đều là trải qua nghiêm khắc huấn luyện cảnh vệ nhóm, mặc dù là thưởng thức hoặc là kinh ngạc, đều không có mang ở trên mặt, gần cũng bất quá chính là ánh mắt có chút một chút biến hóa. Lễ phép thẩm tra đối chiếu song thản nhiên chứng kiện ở đăng ký bộ thượng làm thản nhiên chính mình viết xuống khách thăm đăng ký nội dung lúc sau, thuận lợi cho đi. Ta suy nghĩ, tiểu dạ trước kia ra nhiệm vụ thời điểm liền thật bỏ được đem như vậy xinh đẹp cái tức vụ đặt ở trong nhà. Nhìn xem, liền chúng ta luôn luôn đều là nghiêm túc đến không có bất luận cái gì biểu tình cảnh vệ viên nhóm. Hôm nay tựa hồ nhìn thấy nha đầu ngươi đều ôn nhu không ít. Chú Bí Thư nhìn đến vừa rồi cảnh vệ cùng thản nhiên hỗ động, treo kèo nói không nghĩ tới chu bí thư cư nhiên cũng ái nói giận a chúng ta đều là quân nhân từng người có từng người chức trách thái gia gia vẫn luôn dạy dỗ chúng ta muốn trước quốc sau gia không có quốc liền không có gia cho nên ở quốc gia ích lợi trước mặt cá nhân tư nhân cảm tình cũng là phải nhượng bộ thản nhiên lời này nói một ngữ hai ý nghĩa âu dương đêm lão gia tử trên đời thời điểm xác thật vẫn luôn là như vậy dạy dỗ bọn con cháu cho nên âu dương gia âu dương lão gia tử mới có thể ở các bá cánh trong lòng địa vị như thế chi cao Thẳng nhiên nói như vậy một cái là cho chu bí thư vừa rồi vấn đề một đáp án, mặt khác một phương diện cũng là muốn đem ý tứ này truyền đạt cấp cao ra. Hết thể nguy hại hoa hạ thế lực, thế tất đều sẽ trở thành Âu Dương gia định nhân, điểm này là ở lao gia tử tồn tại thời điểm cũng đã đối bọn họ này đó bọn con cháu ân cần dạy bảo. Âu Dương gia người sẽ không tự nhận là chính bọn họ đều là chút vĩ đại vô tư người, nhưng là ở bọn họ trong lòng xác thật muốn so cao gia thậm chí là viên gia càng trang cái này quốc gia cùng các ba tánh. Đây là tới khi nào đều không thể nghi ngờ. Sắc thật, Lao Gia Tử cả đời vì hoa hạ làm ra không ít công tích. Tuy rằng là vẫn luôn ở cao chủ tịch bên người làm bí thư, rất nhiều thời điểm, chú bí thư cũng là thân bất do kỷ, nhưng là này cũng không ảnh hưởng hắn đối Lao Gia Tử khâm phục. Đáng tiếc Lao Gia Tử liền như vậy đi, về sau chiến thần cái này uy danh rốt cuộc không người có thể gánh nổi. Chú bí thư cũng là thập phần cảm khái nói. Đi rồi một đoạn đường thản nhiên bọn họ mới chân chính tiến vào tới rồi bị cẩm thành bên trong. Từ cửa chính khởi năm bước một thiết cương, nơi này an bảo cấp bậc tuyệt đối không thể so cổ đại hoàng cung nhân số thiếu. Mặc kệ là trước đây vẫn là hiện tại, càng là thân phận cao người, càng là tích mệnh, này tựa hồ cũng bình thường. Mặc cho ai đứng ở chỗ cao liền không nghĩ xuống dưới đi. Cho nên ở thống trị hoa hạ nhiều năm như vậy lúc sau, cao gia là vô luận như thế nào đều không thể dễ dàng làm người bất luận kẻ nào thay thế đi. Bất quá! Loại này vị trí không phải người nào đều có thể ngồi trên. Kia đến thật tốt tố chất tâm lý à, cả ngày liền nghĩ tính kế, ngẫm lại cũng là thiệt tình mệnh ta. Thản nhiên cảm thấy như vậy nhật tử nàng chính là không dám tưởng tượng. Đi theo chú Bí Thư lại đi rồi một chặng đường, tới rồi một cái thoạt nhìn không quá lớn, nhưng là lại rất tinh xảo ba tầng tiểu lâu trước, chú Bí Thư nói hắn liền không đi vào, làm thản nhiên chính mình một người đi vào là được. Thản nhiên quay đầu lại nhìn nhìn hắn, ở hắn trong mắt nhưng thật ra nhìn không ra bất luận cái gì cảm xúc tới. Muốn từ hắn trên người tìm được manh mối, xem ra là không quá khả năng. Bất quá, nếu đều đã tới, nàng cũng là tránh cũng không thể tránh, trốn không thể chạy thoát. Hung chi, phía trước nàng không phải muốn tới cao gia nhìn xem về phệ hồn quỷ tình huống. Tuy rằng kiếp trước không có trải qua quá những việc này, nhưng là hiện tại Thản Nhiên đã không còn là lúc trước cái kêu bình phàm bình thường nữ hài tử. Đã trải qua nhiều như vậy lúc sau, Thản Nhiên tin tưởng chính mình, nhất định có thể ứng phó sở hữu sự tình. Thản Nhiên gõ gõ muốn lúc sau, Nhẹ nhàng đẩy ra đại môn trung một phiến, hướng trong đi đến. Này đống tinh xảo phòng ở nguyên lai không chỉ có là bề ngoài thoạt nhìn tinh xảo, nội bộ bố trí càng là tinh tế. Kiếp trước, thản nhiên cảm thấy trong TV những cái đó âu thức biệt thự nhìn phong cách Tây, thực hâm mộ có thể ở ở lâu đài cổ người. Sau lại trọng sinh lúc sau, nàng chậm rãi phát hiện đẹp nhất nguyên lai vẫn là hoa hạ cách cổ kiến trúc. Cái loại này văn hóa nội tình là hiện đại người có lẽ không thể chân chính cảm nhận được nhưng là lại làm người cảm thấy ở chỗ này hành tẩu hoặc là trụ hạ là một loại thực thích dí cảm giác. Này đống ba tầng kiến trúc từ bên ngoài xem không quá rõ ràng, tới rồi nội bộ liền phát hiện nguyên lai like đây là một đống ba tầng lầu các. Điêu Lan Ngọc Thế tinh xảo vô cùng, tuy rằng cũng là nhân công mà làm, lại không cảm giác được có này thực trọng thợ khí, có loại nói không nên lời linh khí tới. thản nhiên cảm thấy có chút kinh ngạc, cao gia trụ này một chỗ sân, tuy rằng là cổ đại hoàng cung một bộ phận. Nhưng là bọn họ trụ địa phương càng nhiều mà đều là mặt sau tân kiến. Rốt cuộc cao gia đỉnh chính là chủ tịch danh hảo, mà cũng không là hoàng đế. Nếu ở tại đế vương đã từng sở trụ trong cung điện, quá mức dễ dàng bị người phê bình. Cho nên kiến quốc lúc sau, ở đông cung bên này kiến một ít tân kiến trúc, cao gia người chính là ở tại này đó sân. Cũng cũng may, cổ đại cung điện cái không giống hiện giờ vì duy trì mà trên trúc. Đông cung bên này sân đất chống tương đối nhiều, cho nên uy cẩm thành giống nhau là quá khứ cách cổ kiến trúc cải tạo lúc sau dùng để nên đón ngoại tân hoặc là dùng làm mặt khác sử dụng. Mặt khác một bộ phận là tân kiến kiến trúc. Này đó mới là cao gia hàng ngày sử dụng. Thản nhiên hiện tại tiến vào này một khu chính là cao gia sở trụ địa phương. Cho nên thản nhiên biết cái này kiến trúc là tân kiến. Theo lý thuyết nơi này hẳn là kiến quốc lúc sau tân kiến kiến trúc. Ý gì theo ngay lúc đó thợ thủ công trình độ theo lý thuyết là không có khả năng kiến ra như vậy cao cấp kiến trúc bởi vì rất nhiều thợ thủ công cao siêu tài nghệ ở kiến quốc trước kia đoạn kháng chiến chi kỳ sớm đã thất truyền. Đây mới là làm Thản Nhiên cảm thấy rất là kinh ngạc nguyên nhân. Xin hỏi. Thản Nhiên mới vừa vào cửa khẩu quan sát một chút kiến trúc bên trong, nhưng là giống như bên trong không tới có người ra tới. Bất quá Thản Nhiên biết này trong phòng có người, nàng đã cảm giác được, hẳn là hai người. Bên ngoài năm bước một thiết cương, bên trong cư nhiên không có chặng gác, này hai người hẳn là đều là cao gia người đi. Từ từ nha đầu tới. Đã tới tới. Thản nhiên ra tiếng dò hỏi lúc sau, qua đến có nửa phút bộ dáng, mới có người ra tiếng đáp lại. Nghe thanh âm hẳn là cao chủ tịch, thản nhiên phía trước gặp qua vài lần, cơ hồ đều là ở thản nhiên cư. Đúng vậy thản nhiên ứng một tiếng, theo tiếng hướng cao chủ tịch bọn họ bên kia qua đi. Doạ! Thản nhiên vương mới vừa đi đến trong đó một cái mở ra phòng cửa thời điểm, đột nhiên có một người đem tay đặt ở nàng trên đỉnh đầu. Thiếu chút nữa thản nhiên liền dùng linh lực đón đỡ, bất quá nàng cũng may là nhịn xuống. Loại này thời điểm càng phải cẩn thận, không thể bại lộ chính mình, vạn nhất bởi vì nhất thời đại ý sơ suất bị cao gia phát hiện điểm cái gì liền phiền thoái. Bất quá thản nhiên cũng không thể liền như vậy đừng núc đích, nàng tuy rằng không phải nổi danh bên ngoài, nhưng là đại gia cũng đều biết nàng có thể bị tuyển nhập đặc chiến đại đội cũng không phải là cái gì đều sẽ không nữ sinh. Thản nhiên không có vận dụng linh lực, nhưng là cũng không đứng bị động bị đánh lý do. Cho nên nàng nhanh chóng phản ứng động tác, đem đối phương tay đón đỡ đi ra ngoài cũng không có cho hắn cơ hội thật sự đối thản nhiên có điều uy đi hiếp. Tiểu nha đầu còn rất lợi hại bộ dáng sao. Một cái thực tuổi trẻ nam tử thanh âm, nghe tới cùng thản nhiên tuổi tác hẳn là không sai biệt lắm, nhưng là lời này cảm giác lại hình như là so thản nhiên đại không ít bộ dáng. Ta đã sớm nói nha đầu này lợi hại đâu, ngươi vẫn là cẩn thận một chút đi. Cao chủ tịch tựa hồ cùng người này rất là thuộc về, hơn nữa nói chuyện rất là tùy tiện bộ dáng. Không biết hai người rốt cuộc là cái gì quan hệ? Chủ tịch Hảo Thản nhiên tuy rằng trong lòng có điều nghi vấn, nhưng là cũng không có ra tiếng dò hỏi, mà là hướng chủ tịch Vân An. Nên có lễ phép là không thể thiếu, rốt cuộc đối mặt chính là quốc gia chủ tịch. Mặc kệ là khi nào, nên có lễ tiết đều làm, cũng không dễ dàng bị người bắt được nhược điểm. Hảo hảo, tiểu nha đầu vừa rồi bị hoảng sợ đi, ta cái này bằng hưu hai nói giỡn, ngươi đừng để ý. Cao chủ tịch thoạt nhìn rất là hòa ái bộ dáng cùng thản nhiên giải thích vừa rồi tình huống. Vị tiên sinh này lần sau vẫn là thỉnh không cần tùy ý như vậy cùng người nói giỡn, đặc biệt là nữ hải tử. Thản nhiên không mềm không ngạnh một câu ném trở về. Thản nhiên cũng không phải là dễ khi dễ chủ, như vậy không thể hiểu được ở hắn cao gia bị người đánh lén. Cũng may nàng thân thủ cũng không tệ lắm, nếu không vừa rồi cùng nàng động thủ người ai biết có thể hay không thật sự ra tay. Ở không biết đối phương là ai xuất phát từ cái gì mục đích dưới tình huống, như vậy bị người đánh lén đều không thể không bị dọa đến đi. Như vậy nhẹ nhàng bâng cơ liền muốn đem chuyện này vùng mà qua, sao có thể? Ồ, tiểu nha đầu tính tình còn rất đại, bất quá ta rất thích, khó trách nửa câu sau không có nói xong nói đảo cũng không có người truy cứu hắn. Bất quá này tiểu nha đầu tiểu nha đầu kêu làm thản nhiên cảm thấy như thế nào liền như vậy biến yếu. Được rồi được rồi, đừng đậu chúng ta tiểu nha đầu. Tới nha đầu cho ta xem, ta gần nhất này thân mình luôn là cảm thấy không quá thoải mái, còn có chút mất ngủ. Cao chủ tịch vỗ vỗ thản nhiên bả vai. Ý bảo đến bên kia trung tính ghế giữa bên kia đi ngồi. Ta nghe Chu Bi Thư nói, ta cho ngài nhìn xem đi, học ý đi không tinh, nếu là xem không đúng, ngài vẫn là làm chuyên trúc bác sĩ lại đây một chuyến đi, chuyện nhỏ cũng không thể không thèm để ý. Thản nhiên lời này mặt ngoài thoạt nhìn là khiếm tốn, kỳ khi thật là tưởng nói này sống nàng mới không nghĩ tiếp đâu. Tốn công vô ích, còn dễ dàng trọc phiền thoái sự tình, ai ngờ làm ai tiếp đi. E 1152, chương 618 chính là nàng. Nhà đầu này ta nếu tìm ngươi tới chính là tin tưởng ngươi. Hiện tại lúc này ngươi còn tưởng lười biếng là không cơ hội. Dù sao ngươi vào này đại môn tưởng đem sự tình đẩy cho người.